t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tông chủ không tại t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tông chủ không tại liêu tầm thanh âm giống như là theo kiểu ư u địa n g ụ c bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ khàn giọng oán độc mỗi một c h i ế đều thẩm thấu máu tươi nhưng hắn chợt lại như là nghĩ đến cái gì tấm kia v ặ n bẹo trên mặt hiện ra một vệ càng thêm tàn nhẫn nghe răng cười không chờ một chút hắn bỗng nhiên lắc đầu đỏ như màu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia mảnh mạ cung triệu vô cực còn có hắn cha hát sát tông tông chủ triệu thiên long ta muốn bọn hắn còn sống ta muốn bắt sống bọn hắn ta muốn để bọn hắn nhìn tận mắt chính mình thành lập hết th là như thế nào hóa thành cho bụi ta muốn để bọn hắn nên tận liễu ra ta năm đó chịu vạn lần thống khổ lời nói này cùng nói là đối lao nô nói không bằng nói là tại đối chính hắn cái kia bị đè nén ba mươi năm linh hồn phát thiết lao nô khuôn mặt không hề bận tâm chỉ là bình tĩnh xác nhận một câu bắt sống hai người còn lại đều là giết đúng đều là giết liêu tầm cắn răng nghiến lợi gào rú được lao nô nhẹ gật đầu Tức. lao nô nhẹ gật đầu hắn dội ra một cái tay hướng về phía dưới cái kia mảnh bao phủ toàn bộ sơn mạch hộ sơn đại trận nhẹ nhàng nhấn một cái thế mà cũng là như thế nhấn một cái gian g dắt một tiếng thanh âm thanh thúy đột ngột ở trên không trung văng lên ngay sau đó cái k i a đạo từ vô số huyền ảo phù văn cấu thành đủ để ngăn chặn mấy tên hợp thể cảnh cường giả toàn lực tấn công mạnh hộ sơn đại trận m à n sáng lấy lao ngô bàn tay đẻ xuống cái k i a một điểm làm trung tâm giống mạn nghẹn vết nứt điên cuồng lan tràn ra ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang toàn bộ hộ sơn đại trận tại vô số hát sát tông đệ tử kinh hai muốn việt trong ánh mắt ẩm bàng pha toái hóa thành đầy trời quan điểm tiêu tán thành vô hình c ù n bạo năng lượng trùng kích sóng bao phủ tứ phương phía dưới mấy chục tòa đen nhánh cung điện tại cỗ này trong dư âm trong nháy mắt hóa thành m ộ t m i ệ n g địch tập người nào dám phạm ta hát s á t tông tiếng b á o động thê lương cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sân mạch sau một khắc mấy chục đạo cường hành khí tức từ các nơi cung điện bên trong phóng lên tận trời trôi nổi tại giữa không trùng cùng lao ngô cùng liêu tầm xa xa rằng co cầm đầu mấy người khí tức nhất là thâm hậu bất ngờ đều là hợp thể cánh tu vi bọn hắn nhìn lấy lơ lửng giữa không trung lão n ô cùng liêu tầm nguyên một đám sắc mặt âm chầm đến có thể chảy ra nước nhất là nhìn đến lão n ô bộ kia ph cùng liêu tầm cái tiêu hóa thần cảnh tu vilúc bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi cùng nổi giận cũng là hai người kia phá bọn hắn hộ sơn đại trận các hạ đến t u ộ t cùng là người phương nào vì sao vô cớ công ta hát sát tông sơn môn một tên thân mặc hát bảo khuôn mặt nham h i ể m trưởng lão vượt qua đám người ra nghiêm nghị q u á t hỏi hắn thanh â m bên trong quán chú linh lực như là quần quận tiên lôi chấn động đến phía dưới núi đá dì rào rung động thế mà lão ngâu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút hắn ánh mắt bình tĩnh đảo qua tại trường mỗi người ai là triệu thiên long tên kia hát bảo trưởng lão sắc mặt cứng đờ không nghĩ tới đối phương căn bản không để ý tới hắn chất vấn hắn cưỡng chế lựa giận trong lòng lạnh hư một tiếng tông chủ hành t u n g há lại các ngươi có thể tùy ý tìm hiểu xưng ơ tiên gia nếu không hôm nay liền để cho các ngươi thần hồn câu diện vinh thế không được siêu sinh lao nô mi đầu mấy cái không thể xem xét n u một chút d ô n g dài hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ sau đó giơ tay lên đối với tên i tia còn đằng t ê u gào hợp thể cảnh trưởng lão cách không nhẹ nhàng điểm một cái cũng là đơn giản như vậy một chỉ、Phúc. tên tia hắc bảo trưởng lão mặt phía trên nhẹ răng cởi trong nháy mắt nứ kết hắn thân thể không có dấu hiệu nào ở giữa không trung nổ tung hóa thành một chùm huyết vụ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng huyết vụ tràn ngập n h u ộ n đỏ nửa bầu trời một c h ỉ một tên hợp thể cảnh cường giả cứ thế mà chết đi sở hữu lao ra hát sắt tông cao tầng tất cả đều cứng ngay tại chỗ trên mặt nổi giận cùng kinh thường trong nháy mắt bị một loại tên là hoàng sợ tâm tình thay thế bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia mảnh còn chưa tan đi tận huyết vụ lại nhìn một chút cái kia vẫn như cũ mà không thay đổi láo b ộ c h ỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bản chân bay thẳng đỉnh đầu huyết dịch cả người đều nhanh muốn đọc lại lao ngô thu tay lại chị dường như chỉ là nghiền chết một cái không có ý nghĩa côn trùng hắn ánh mắt lần nữa đảo qua đám t i a câm như lên hát sắt tông trưởng lão ta hỏi lần nữa ai là triệu thiên long lần này hắn thanh âm vẫn như c ũ bình thản có thể cái này bình thản thanh âm rơi vào trong thai mọi người lại so tử thần bùa đòi mạng còn còn đáng sợ hơn yến tĩnh yến tĩnh như chết lại không người dám mở miệng q u á t mắng thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái bọn hắn nhìn lấy lão ngô ánh mắt tựa như đang nhìn một cái theo địa ngục thâm lên bên trong bỏ ra ngoài ma thần qua rất lâu mới có một tên xem ra địa vị không thấp người mặc cẩm bảo trưởng lão nơm nớp lo sợ bay ra đối với lao nô xa xa cúi đầu thanh âm đều đang phát run tiền tiền bối bất giận tông chủ tông chủ hắn không tại tông bên trong ồ lao nô ánh mắt rơi vào trên người hắn tên kia cẩm bảo trưởng lão bị hắn xem xét chỉ cảm thấy thần hồn đều đang run sợ vội vàng cúi đầu xuống cực nhanh nói ra tông chủ đại nhân nửa tháng trước l i ề n đã khởi hành tiến về trung vực tham gia vạn tông đại hội đi trong thời gian ngắn sợ là sợ là về không được vạn tông đại hội lao ngô n h ư mày không tại tông bên trong như thế có chút ra ngoài ý định tên kia người mặc cầm b à o trưởng lão gặp trước mắt vị này kinh khủng tồn tại sát ý tưởng hồ thu liễm một chút trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra phía sau lưng lại đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đ ấ m hắn có dáng ngầm đầu chỉ có thể hàng đầu trôn đến thấp hơn sợ đối phương một cái không cao hứng chính mình thì bước lúc trước tên kia h ắ t b à o trưởng lao theo gót một bên liễu thẩm nghe được triệu thiên long không tại trong lòng nhất thời dân g lên một cỗ kho nói lên lời lo lắng cùng thất vọng lao n ô ánh mắt lần nữa rơi vào đám kia n g m n ớ lo sợ hắt sắt tông cao tầm trên thân cái kia tri hắn có ở đó hay không triệu vô cực cái kia cầm bảo trưởng lão đông nhiên xứng sở vị này kinh khủng tồn tại không chỉ là hướng về phía tông chủ tới còn biết thiếu chủ tục danh cuối cùng là bực nào thâm cựu đại hận hắn có dám có do dự chút nào lại không dám có nửa điểm dầu diếm vội vàng trả lời tại tại thiếu chủ thiếu chủ hắn ngay tại tông bên trong giờ khắc này hắn chỉ cầu có thể trước bảo trụ chính mình tính mệnh đến tại thiếu chủ chỉ có thể tự cầu đa phúc mang tới lao n ô thanh n m vẫn như c ũ ngắn gọn không mang theo một chút tình cảm vâng là v a n bối cái này truyền tin cái kia cầm b à o trưởng lão như được đại xá túi đầu không lưng hắn mặt ngoài muốn đi truyền tin gọi người kỳ thực một đạo càng thêm m ị t m ở thần n i ệ m đã l ạ n g y ê n không một tiếng động bắn về phía hát sát tông chỗ sâu cái kia mảnh trung niên bị ma khí bao phủ cấm điệp đó là bọn hắn hát sát tông sau cung át chủ bài sớm đã bước vào đại thừa cảnh lão tổ tông ngủ say chi điệp chỉ cần lao tổ tông xuất quan trước mắt hai người kia coi như mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hắn động tác rất nhanh tự cho là thần không biết quỷ không hay thế mà ngay tại cái kia đạo thần n i ệ m phát ra trong n h y mắt lão nô cặp t i a thủy t r u n g không hề bận tâm ánh mắt phơi hít tự cho là thông minh nhàn nhạt ba chữ theo lão ngô trong miệng t u ố c g a cái kia cầm b à o trưởng lão thân thể mãnh liệt cứng đờ trên mặt may mắn cùng mừng thầm trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng h á n hắn phát hiện làm sao có thể hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ muốn giải thích nhưng hắn cái gì đều không làm được lão ngô thậm chí ngay cả ngón tay đều chẳng muốn lại nhất chỉ là một ánh mắt、Phúc. tên kia hợp thể cảnh hậu kỳ cầm vào trưởng lão liền giống bị một cái bàn tay vô hình bỗng dưng bóp nát huyết túi tẩm vang nổ tung lại là một chùm huyết vụ so trước đó cái kia một chùm càng thêm nồng đậm càng thêm trói mắt huyết vũ sen lẫn thịt nát từ trên bầu trời bẩy xuống còn lại hát sát tông cao tầm triệt để h ỏ n g mất bọn hắn ngơ ngác lơ lửng ở giữa không t r u n g nhìn lấy cái kia mảnh c h ậ m dai phiêu tán huyết vụ nguyên một đám mặt xám như cho thân thể run như là trong gió lá rụng chết rồi lại cũng không có người dám động không người dám nói liêu tầm cũng bị cái này một màn chấn động đến tâm thần chập trợn đây chính là tiền bối lao buộc được l ư c sao chương hai mắt, trăm ba mươi mốt h đại thừa vẫn lạc chương hai trăm ba mươi mốt đại thừa vẫn lạc ngay tượng tại mảnh này áp lực đến cực hạn trong yên tĩnh hát sát tông sơn mạch chỗ sâu nhất ba cỗ kinh khủng đến đủ để cho thiên địa biến sắc khí thức ở vàng thất tỉnh người nào làm cản một tiếng thương lão n ổ hống như là tiếng sấm tự lòng đất chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó ba đạo ma quang phóng lên tận trời xé rách tầm mây trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa sân đó là ba tên dâu tóc bạc trắng người mặc phong cách cổ xưa hắc bảo lão giả đại thừa cảnh mà lại là ba vị phía dưới những cái kia vốn đã tuyệt vọng h ắ t sát tông cao tầng khi nhìn đến cái này ba tên lão giả trong nháy mắt trong mắt nhất thời bộc phát ra sống sót sau hai nạn c u nghỉ lao tổ xuất quan thế mà còn không chờ bọn hắn mở miệng cầu cứu lại một đạo lưu quang theo tông môn bên trong bay vụt mà đến Rơi vào ba vị l a o tổ sau lưng người đến là một cái khuôn mặt t u ấ n lãng khí chất lại hơi có vẻ âm nhu c ẩ m y thanh niên hắn nhìn lấy không trung rằng co trang diện lại nhìn một chút mặt đất những cái kêu hóa thành phế tích cung điện mi đầu chăm chú n h ă n lại khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn cùng nghi hoặc ba vị l a o tổ c h ư vị trưởng lão đây là có chuyện gì là ai t r u y ề n tin để cho ta tới lão nô không để ý đến cái kêu ba tên đại thừa cảnh hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tên kia vừa mới chạy tới c ẩ m y thanh niên trên thân ngươi chính là triệu vô cực cùng lúc đó liêu tầm cặp kia đã sớm bị tơ máu bao trùm ánh mắt cũng gắt gao chăm chú vào thanh niên trên mặt cựu nhân đang ở trước mắt cái kêu ba tên hát sát tông lao tổ sống không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng bị người coi thường như thế trong đó một tên dáng người thứ nhất khôi ngô lao tổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống t h a n h âm như là vạn năm hàn băng lao phu đang hỏi ngươi nhóm lời nói tự tiện xông vào ta hát sát tông thủy ta sơn môn giết ta trưởng lão các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao kinh k h ủ n g y áp như là thiêng huynh hướng về lao nô cùng liêu tầm nghiền ép mà đi có thể cỗ này áp lực tại ở gần trước người hai người ba thức lúc liền bị một cỗ lực lượng mô hình tiêu chử ở vô hình lao nô vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình liêu tầm lồng ngực kịch liệt chập trùng hắn nhìn chằm chặp triệu vô cực mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang đặt ra triệu vô cực ngươi tại sao muốn diệt l i ê u ra ta triệu vô cực nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở hắn ngờ đầu trên mặt lộ ra vẻ suy tư liêu ra cái gì liêu ra hắn có vẻ hơi mờ mịt ta diệt qua gia tộc có nhiều lắm ai biết ngươi nói là cái nào liêu tầm thân thể kịch liệt run lên một miệng cương nhà cơ hồ cắn át vân bụ thành ba mươi năm trước vân bụ thành liêu ra triệu vô cực nghe được vân vụ thành ba chữ rốt cục lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thân sắc hắn nhìn lấy liêu t ầ m n é p miệng lên một vệ trêu tức ý cười nghĩ tới nguyên lai là cái kia không biết điều ra tòa ca làm sao hắn nhìn từ trên xuống dưới liêu t ầ m ánh mắt khinh miệt năm đó bản công tử coi trọng ngươi nhóm nhà nữ nhân là các ngươi vô cùng lớn phúc phận lại dám phản kháng diệt thì diệt cái dám lớn một chút sự tình cũng đáng được ngươi cái nhiều năm như vậy phúc liêu t ầ m cũng không nén được nữa một miệm tâm huyết đống nhiên phun ra hắn hai mắt đỏ thấm giống như liên cuồng chỉ triệu vô cực phát ra như dã thú gạo rú xúc sinh ta muốn ngươi chết không yên lành triệu vô cực nụ cười trên mặt càng tăng lên đó là một loại mèo vờn chuột giống như t à n nhẫn cùng nghiền ngẫm nguyên lai là liễu gia dư nghiệt chỉ bằng ngươi hắn suy cười một tiếng ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào xem thường một cái hóa thần cảnh con kiến hôi cũng dám tại ta trước mặt tiêu gạo ngươi có thể làm k h ó dễ được ta triệu vô cực cười nhà âm thanh còn ở giữa không t r u n g quanh quẩn tràn đầy thượng vị giả đuối con kiến hôi trêu tức cùng m ệ t thị thế mà cái t i ê ba tên vừa vừa xuất quan hát sắt tông lao tổ lại không ai trên mặt có chút nhẹ nhõm trước đó thần n i ệ m thăm dò cái kia cố đủ để áp sập sơn nhạc h u áp tại lão giả kia trước mặt một điểm phản ứng đều không có đây cũng không phải là một cái bình thường cường giả thậm chí khả năng so bọn hắn còn cường các h ạ ba tên lão tổ bên trong đứng ở trung ương bị kia khí tức sâu nhất nặng hắn không có giống hai người khác như thế giận hiện ra sắc ngược lại tiến về phía trước một bước thanh âm khản khản mà ngưng trọng việc này chúng ta đã biết đại khái là ta hát sát tông quản giáo không nghiêm đập vào các h ạ hắn nhìn thoáng qua giống như phong ma liễu tẩm lại liếc mắt nhìn mặt không thay đổi lão nô tự thái thả c ứ n thấp Ta hát sát tông nguyện dâng lão ê n nhận lỗi, chỉ cầu có thể hóa giải đoạn ân đoán này, ngươi xem, coi thế nào.、Lời、nói này không liền những tông trưởng bạo coi vật, vừa vô thể thế triệu hát sát làm lỗi, Lời là l xem, chỉ hóa chỉ phía giải dưới cái kia cầu có có cực, ra, đệ tổ ử đều ngây mẩn cả người. cả Lão t vậy mà tại cầu hòa vì một cái hóa thần cảnh dương n g h i ệ t hướng hai cái đường đi không rõ người c u ố i đầu triệu vô cực nụ cười trên mặt trong nháy mắt g ư n g kết thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc cung c ấ đủ lão tổ ngài im i ệ n g tên t i ế n lão tổ đỗng nhiên quay đầu trong mắt bắn ra hai đạo dọa người mạc vàng thanh â m bên trong tràn đ ầ y trước n à y chưa có nghiêm khắc nơi này không có có người nói chuyện phận triệu vô cực bị ánh mắt này chừng một cái toàn thân một cái giật mình câu nói kế tiếp cứ thế mà nén trở về sắc mặt tăng thành màu g ă n heo thế mà từ đầu đến cuối liêu tầm đều không có nhìn cái tia ba vị đại thừa lao tổ l i ế t một chút trong thế giới của hắn chỉ còn lại có triệu vô cực tấm kia viết đ ầ y trều thức mặt còn có tối nguyên thủy thuần túy nhất hận đúng lúc này một mực trầm mặc lao nô mở miệng nói tại các ngươi trước khi chết nói cho các ngươi biết cũng không sao một câu để tên kia vừa mới còn đang nỗ lực đàm phán lao tổ đồng tử đ ô n g nhiên c o rụt lại cái gì lao nô ánh mắt chậm rãi đảo qua cái kêu ba tên như lâm đại địch đại thừa lao tổ sau cùng rơi vào triệu vô cực c h i n thân các người đối triệu vô cực loại này đệ tử không thêm vào con giáo chỉ vì hắn là t ổ n g chủ c h i tử liền đủ t i ể u yêu triều h ắ n diệt một chút tiểu gia tộc các ngươi cũng không để trong lòng chỉ coi là giết chết mấy cái ven đường con kiến có thể các ngươi không hiểu con kiến hôi cũng có con kiến hôi nhân quả sớm muộn có một ngày sẽ chọc ra các ngươi không thu thập được cái sọn lao nô dừng một chút ngữ khí không phập phồng chút nào giống như là đang trần thuật một cái cố định sự thật hiện tại cũng là ví dụ hắn diệt không nên diệt gia tộc phản vệ tới tốt lời nói đã đến nước này lao n ô ánh mắt theo trên mặt tất cả mọi người đọc qua sau cùng hắn nâng lên cái kia tay khô khéo lên đường bình an tiếng nói vừa ra trong nháy mắt tên tiên mở miệng cầu hòa đại thừa lao tổ trong lòng báo động của t ê một cỗ trước nay chưa có tử vong nguy cơ đem hắn thần hồn bao phủ hoàn toàn không tốt kết trận liên thủ hắn điên cuồng gào thét thể nội pháp lực không giữ lại chút nào phun ra ngoài sau lưng hiện ra một tôn vạn trượng ma thần hữ ảnh đỉnh tiên lập điện hai gã khác đại thừa lão tổ phản ứng cũng là nhanh đến mức cực hạ n cơ h ộ i tại đồng thời thiếu đốt tinh huyết thúc giục gáp đáy hòm b ỹ pháp ba cỗ đủ để cho toàn bộ thanh châu bắc vực đều vì đó run r à y kinh khủng khí tức tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát bọn hắn muốn liều mạng thế mà đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lao ngô chỉ là v bơ tay hướng về cái k i ê u ba đạo đ ỉ n h thiên lập điệu ma thần hư ảnh cùng hư ảnh hạ ba tên i đại thừa lão tổ cách không nhẹ nhàng một nắm một cái đơn giản nắm tay động tác gian giác không gian phản phất tại cái này một nắm phía dưới biến thành một khối yếu tớt pha lê cái kêu ba tôn bạn trợ ư n g ma thần hư ảnh liền theo gen cũng không kịp phát ra một tiếng liền giống bị một cái bàn tay vô hình nắm hình ảnh trong nháy mắt vỡ nát hóa thành đầy trời ma khí ngay sau đó là cái kêu ba tên đại thừa l ã o tổ bọn hắn trên mặt hoảng sợ cùng điên cuồng triệt để ngưng kết bọn hắn thân thể giống như là bị rút khô tất cả lực lượng cùng sinh cơ không bị khống chế hướng về lao ngô nắm tay điểm trung tâm sụp đổ đè ép v ạ n mẹo không trong đó một tên lão tổ theo cổ họng chỗ sâu gạt ra một cái tuyệt vọng âm tiết ba tiếng nhẹ vang lên cơ hồ liên thành một tiếng tung h à n h thanh châu mấy chục vài năm bị vô số ma đạo tu sĩ tôn thờ đại thừa cảnh lão tổ cứ như vậy tại trước mắt bao người bị bông rừng bóng nát hóa thành ba đám lồng đ ậ m đến cực hạn huyết vụ máu tươi thịt nát tàn cốt hôn tạp vỡ nát thần hồn vài phiến như là một trận huyết sắc v a to từ trên bầu trời b ẩ y xuống l ã o nô chậm rãi buông ra nằm đấm mấy giọt tấm áp máu tươi theo hắn g i a ngón tay nhỏ xuống sau đó lại ở giữa không trùng lặng yên không một tiếng động cho mùi chương hai trăm ba mươi hai diện môn chương hai trăm ba mươi hai phía dưới sở hữu hát s á t tông trưởng lão cùng đệ tử đều ngơ ngác ngửa đầu nhìn lấy cái kia ba mảnh chính đang chầm rãi tiêu tán huyết vụ đầu góc chống g i n g chết rồi lao tổ cứ thế mà chết đi liền một tiêm phản kháng chỗ c h ố n g đều không có cái này đây không phải là thật liêu tầm cũng ngây dại hắn nhìn lấy cái kia vẫn như cũ mặt không thay đổi lao bột trong lòng rung động thậm chí tạm thời đẻ qua cái kia ngập trời hận ý cái này cũng là tiền bối lực lượng sao mà triệu vô cực khi nhìn đến ba vị lao tổ bị bóp nát một khắc này t r i t để s ụ đổ thay vào đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn c h ỗ sâu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hoảng sợ cùng hoảng sợ đây chính là đại thừa cảnh lão tổ là hát sắt tông sừng sững không ngã căn cơ là hắn bên ngoài muốn làm gì thì làm lớn nhất lực lượng cứ như vậy không có hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía cái tia chậm rãi hướng hắn đi tới hai mắt đỏ thâm như quỷ liễu tầm lại nhìn một chút cái tia thu hồi nằm đấm ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía mình kinh khủng l ã o giả không không triệu vô cực thân thể bắt đầu không bị khống chế run dày tịch liệt trên hàm răng phía dưới run lên phát ra lạc lạc tiếng vang hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đến tột cùng t r e o chọc một cái dạng gì tồn tại phù phù một tiếng hắc sát tông thiếu chủ triệu vô cực hai chân mềm lũng đúng, đúng là trực tiếp co c ắ c ngã xuống hư không bên trong nơi đúng quẩn một mảnh nóng lớp hắn bị rõ ràng sợ kẻ ra q u ầ n tiền bối tiền bối tham ạ n g triệu vô cực l ộ t nào hướng về lao nô phương hướng bị xuống nước mắt chảy ngang chật vật không chịu nổi đều là lỗi của ta là ta có mắt không t r ọ n g là ta đáng chết câu tiền bối buông thả ta. ta nguyện ý nỗ lực tông m ô n hết thẻ bảo vật câu ngai cho ta một con đường sống hắn kêu khóc nước mắt nước mùi khét một mặt đâu còn có nửa phần trước đó p h é t lối cùng treo tức thế mà lao ngô ánh mắt không có chút nào ba động hắn thậm chí không có nhìn triệu vô cực liếc một chút một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới triệu vô cực trước mặt chẳng hắn nhìn về phía lao ngô ánh mắt thời khắc này liêu tầm trên mặt không có c u n g hỉ không có kích động chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân cái này sủi lượm như b ù n nháo cự nhân tha mạ l i u tầm thanh â m rất nhẹ rất phiêu giống như là theo kiểu lu phía dưới thổi tới hàn phong ba mươi năm trước vân mụ thành máu chạy thành sông đ ấy ngươi có thể từng bỏ qua cho liễu gia ta ta triệu vô cực toàn thân run lên miệng mở rộng lại một chữ đều nói không nên lời ta liễu gia hài đồng còn ở trong tá lót bọn hắn đã làm sai điều gì ngươi diệt liễu gia ta cả nhà thời điểm có thể từng nghĩ tới muốn thả qua người nào l i ê u tầm mỗi một chữ đều giống một thanh â m kịch động băng truy hung hăng vào triệu vô cực thần hồn c h ỗ sâu nhìn lấy hắn bộ này cho hề l i ê u tầm trong mắt sau cùng một tia gợn sóng cũng đã biến mất hắn chậm rãi xoay người không nhìn nữa trên đất đầu này dòi b ọ ánh mắt quét hướng phía dưới hắc sắt tông đàm kia cơm như lến trưởng lao cùng đệ tử hắc hôm nay hủy diệt liêu tầm thanh âm không lớn lại rõ ràng t r u y ề n đến mỗi người trong l ô thai hôm nay hát s á t tông có này nhất t i ế p tất cả đều là b á i các ngươi vị này h ả o thiếu chủ bàn tạo muốn hận thì hận hắn đi lời này vừa nói ra phía dưới nhóm người nhất thời s ô i trào đều là hắn là hắn làm nhiều việc ác không liên quan gì đến chúng ta a tiền bối chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ hắn là tông chủ c h i tử chúng ta không dám không nghe theo a câu tiền bối minh xét chỉ chu đầu đảng tội ác chúng ta nguyện hàng nguyện bị tiền bối ra sức châu n g a một tên hợp thể cảnh trưởng lão cảng là chỉ triệu vô cực khàn g cả giọng h ô tiền bối kẻ cầm đầu chính là ở đây ngày một mực x ử trí hắn chúng ta hát sát tông trên dưới nguyện dâng lên sở hữu bảo vật chỉ cầu mạng sống trong lúc nhất thời tiếng cầu xin tha thứ tiếng phụ họa chửi mắng triệu vô cực thanh âm liên tiếp vang vọng s â n g ố c bọn hắn không chút do dự đem tất cả chịu tội đều lẩy đến cái kia trước đây không lâu còn bị bọn hắn t r ú n g tinh phủ nguyệt n g thiếu chủ trên thân triệu vô cực ngơ ngác nghe những cái kia đã từng đối với hắn a duân định hót trưởng lao các sư h u n h đệ giờ phút này đang dùng ác độc nhất lời nói mắng chính mình khuôn mặt biến đến trắng bệ liêu tầm lặng lặng nghe t h ẳ n g đến cái kia huyên náo âm thanh dần dần lắng lại hắn mới mở miệng lần nữa cái kia thanh â m bên trong mang theo một không chút nào che giấu đổ cận vô tội các ngươi thật vô tội sao lời này vừa nói ra toàn bộ người tâm đều đông nhiên chìm xuống dưới liêu tầm ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người triệu vô cực làm ác các ngươi làm như không thấy có thai như đ i ế p gọi là dùng đúng hắn giết hại nhỏ yếu các ngươi không chỉ có không thêm vào ngăn cản ngược lại đem coi là đương nhiên thậm chí vẫn lấy làm kiêu n ạ o gọi là đ ồ n loã không có các ngươi cái này nguyên một đám cường giả tạo thành hát s ắ tông không có các ngươi ngày thường đủ kiểu yêu chiều cùng chỗ dựa hán triệu vô cực dám không kiêng nghệ gì như thế sao các ngươi cũng là hắn lực lượng các ngươi cũng là hắn muốn làm gì thì làm chỗ dựa tuyết băng thời điểm không có một mảnh tuyết hoa là vô tội liêu tầm thanh âm đột nhiên cất cao hiện tại các ngươi đều đi chết đi tiếng nói vừa ra trong máy mắt phía dưới những trưởng lão kia đệ tử trên mặt sau cùng một kia huyết sắc cũng gợi đến sạch sẽ bọn hắn rốt cuộc minh bạch đối phương từ vừa mới bắt đầu không có ý định bông tha bất luận kẻ nào không ngươi không thể dạng này chúng ta liệu mạng với ngươi triệu vô cực ta ít ít ít người tổ tông là n g ư ơ i hại chúng ta tuyệt vọng biến thành điên cùng nhất o á n độc vô số đạo bao hàm lấy trước khi chết nguyền rủa ánh mắt cùng nhau bắn về phía co u ắ p trên mặt đất triệu vô cực ngay tại mảnh này h u n loạn tiếng chửi rủa bên trong lao nô c h ầ m rãi giơ tay lên sau đó hướng về phía dưới nhẹ nhàng một trường vô r a chỉ thấy một đạo to lớn trường ấn từ trên trời giang xuống bao phủ toàn bộ hát sắt tông sân mạch trường ấn những nơi đi qua không gian yên diệt vạn vật thành cho những cái kia còn tại điên cùng chửi mắng t r ư ờ lão những cái kia chạy từ phía đệ tử bọn hắn thân thể liền cùng bọn hắn thanh âm đều tại tiếp xúc đến t r ư ở n g ấn máy mắt hóa thành lớn nhất không có ý nghĩa hạt bụi sông núi dòng sông cung điện trận phá、hát. hết thảy tất cả đều dưới một trường này bị theo mảnh này thiên địa ở giữa triệt để xóa đi một cái sâu không thấy đáy cự đại trường ấn thay thế nguyên bản liên miên bất tuyệt hát sát s ơ n mạch trừ triệu vô cực hát sát tông từ trên xuống dưới cho gà không tha triệu vô cực hắn q co quắp tại hư không ngơ ngác nhìn phía dưới cái kêu mảnh từ chính mình tông môn cùng đồng môn huyết đục biến thành đất khô cằn thân thể run rẩy giống như lay động liêu tầm chậm rãi xoay người từng bước một đi hướng cái tia đã triệt để sụp đổ kẻ cầm đầu triệu vô cực cảm nhận được cái tia sát ý lạnh như băng thần hồn run lên bần bật, bật cuối cùng từ vô tận sợ hai bên trong tránh thoát ra một tia lý trí hắn lộn nào muốn phải thoát đi trong miệng phát ra không thành giọng kêu trên không đừng có giết ta ta sai rồi ta thật sai thế mà l i ê u tầm thân ảnh như là kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đường đi của hắn lại hắn chập ngón tay như kiếm tại triệu vô cực trên thân cực nhanh điểm vài cái phốc phốc phốc mấy đạo chầm đục sau đó triệu vô cực thể nội linh lực trong nháy mắt bị phong kín đ a n điển khí h ả i như gặp phải giam cầm một thân tu vi không còn sót lại chút gì hắn thành một cái phạm nhân a ta tu vi triệu vô cực phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn liêu tầm không để ý đến hắn kêu gen chỉ là lạnh lùng mở miệng chớ nóng đội chết trong thời gian ngắn ngươi còn chưa chết ta sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nói xong hắn vươn tay một phát bắt được triệu vô cực cái cổ giống cầm lên một cái đợi làm thịt gà đem sách trong tay làm xong đây hết cậy liêu tầm mới quay người mặc hướng lao nô hắn đối với lao nô k h n g người một cái thật sâu tiền bối hắc sát tông dư n g h i ệ t đã rõ ràng nhưng thủ phạm còn có một người trong giọng nói của hắn đè nén sát khí lạnh như băng hắc sát tông tông chủ triệu thiên long còn sống văn bối khẩn thỉnh tiền bối xuất thủ giúp ta chạm thảo trừ căn lao nô khuôn mặt không hề bận tâm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu được chỉ thấy lao nô lập tức dôi ra cái tia tay khô héo đối với trước mặt hư không lần nữa nhẹ nhàng vạch một cái Xoạch, không gian lên tiếng m à nước một đạo đen nhánh thâm thúy tràn đầy hỗn loạn cùng hủy diệt khí tức không gian vết nước chống rông xuất hiện lão nâu không có nửa phần c h ầ n trở mang theo l i ê u t ẩ m một bước bước vào trong đó chương 233, vạn tông đại hội chương 233, vạn tông đại hội trung vực thiên nguyên sơn tòa này đứng thẳng vào mây xanh trên núi lớn tọa lạc lấy thanh châu tối cổ lão tông môn một t r ò n g thiên nguyên thánh đ i ệ a giờ phút này thánh đ i ệ a chỗ sâu nghị sự đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt tở đại điện cực kỳ rộng lớn đủ để dung nạp mấy trăm người lúc này trong điện đã ngồi đầy đến từ thanh châu các đại tông môn người cầm quyền có thể có mặt trận này vạn tông đại hội không có chỗ nào mà không phải là thanh châu tiếng tăm lừng lẫy mọi người ở đây tu vi thấp nhất cũng là hợp thể cảnh càng nắm chắc hơn vị đại thừa cảnh lão tổ ngồi ngay ngắn thủ tịch vị trí bọn hắn mỗi một lần hô hấp đều sẽ dẫn động thiên địa linh khí ba động chư vị hồn châu uy hiếp đã lửa xém lông mày một tên mặc thanh bảo lão giả trước tiên mở miệng thanh âm trầm trọng năm gần đây ta thanh châu các nơi nhiều lần có tu sĩ mất tích thần hồn ly kỳ tiêu tán đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hồn châu tiên phong bộ đội đã bắt đầu thẩm t ấ u lời này vừa nói ra trong điện nhất thời vang lên một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận hồn châu những cái kia xuất sinh, tu luyện công pháp rất t à môn, chuyên môn thôn vệ sinh linh thần hồn đến tăng cao tu vi. bọn hắn thám tử đã thẩm thấu tiến thanh châu đã lâu, nhưng không nhanh chóng nghĩ ra đối sách, chỉ sợ. hai châu đại chiến, sợ là tránh cũng không thể tránh. ngồi ở phía dưới hát s ắ t tông tông chủ triệu thiên long, sắc mặt â m c h ầ m nghe mọi người thảo luận. hắn d á n g người khôi n ô một thân hát bảo, hai đầu lông mày mang theo vài phần lệ khí. hừ, hồn châu những cái kia bọn trốn n h ắ t bất quá là ỷ vào công pháp quỷ dị thôi. triệu thiên long lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy k i n h thường. nếu thật dám quy mô ta hắc sát tông đệ nhất cái không đáp ứng hắn lời nói này nói đến lực lượng mười phần hắc sát tông làm thanh châu bắc vực bá chủ tông bên trong có ba vị đại thừa cảnh lão tổ tòa t h ấ n thực lực hùng hậu s á t thực có cồn vọng tư bản thế mà ngôi tại thủ tịch mấy vị đại thừa cảnh lão tổ lại không ai phản ứng đến hắn bọn hắn sống không biết bao nhiêu v a năm được chứng kiến quá nhiều sóng gió biết rõ hồn châu đáng sợ triệu tông chủ lời ấy sai rồi một tên dâu tóc bạc trắng lao giả chậm rãi mở miệng hắn là thiên nguyên thánh địa đại trưởng lão tu vi đã tới hợp thể cảnh đình phong hồn châu thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng mẫn tưởng theo tin tức đáng tin hồn châu đã c o vài vị nửa bước chân tiên cảnh cường giả thức tỉnh nửa bước chân tiên cảnh lời này vừa nói ra trong điện trong nháy mắt an t ĩ n h lại sắc mặt của mọi người cũng thay đổi nửa bước chân tiên cảnh đó là siêu việt đại thừa cảnh cường giả triệu thiên long sắc mặt cũng cứng một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục c h â n định l i ê n tính toán có nửa bước chân tiên cảnh lại như thế nào ta thanh châu lại không phải là không có nửa bước chân tiên chưa hẳn không có lực đánh một trận hắn lời nói này đến có chút gượng chống ý vị thiên nguyên thánh địa đại trưởng lão lắc đầu không tiếp tục phản bác hắn chỉ là nhìn chung quanh một vòng t h anh â m trần ộ t nói chư vị đại địch trước mặt ta thanh châu tuyệt đối không thể n ộ i loạn vô luận quá khứ có gì â n đoán giờ phút này đều nên để xuống nhất trí đối ngoại nếu không h ồ n châu chưa đến chúng ta liền đã tự loạn t r ậ t cướp đây mới thực sự là thai nạn lời này vừa nói ra tại trường đông đảo đại năng ảo hào gật đầu đại trưởng lao nói cực phải kể từ hôm nay thanh châu các tông nên kết thành liên minh cộng đồng chống cự h ồ n châu xâm lấn chúng ta nguyện ý nghe theo điều khiển trong lúc nhất thời trong điện bầu không khí thoáng hoảng h n chút thế mà đúng lúc này đại điện phía trên hư không đột nhiên không có dấu hiệu nào bóp méo lên Xoẹt, một tiếng không cân đối xé rách âm thanh đột ngột tại đại điện chính trung ương băng lên trong điện tất cả mọi người tiếng thảo luận im bặt mà dừng một đạo đen nhánh bất đức tại tất cả mọi người nhìn soi mói t r ố n g rông xuất hiện hỗn loạn bạo ngược không gian khí tức từ đó tiêu tán mà ra người nào thiên nguyên thánh chủ đ ố n g nhiên đứng lên trong mắt thần quang nổ bắn ra một cố kinh khủng huy áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện cái kia mấy tên đại thừa cảnh cũng trong cùng một lúc khóa chặt cái kia khe hở không gian toàn thân pháp lực trong nháy mắt s á c đến đình phòng tại vạn tông đại hội hạch tâm t r i địa ngay trước toàn bộ thanh châu sở hữu đỉnh tiêm cường giả trước mặt trực tiếp xé rách không gian xâm nhập cái này là bực nào cũng vọng bực nào khiêu khích tại tất cả mọi người đề phòng tới cực điểm trong ánh mắt hai đạo thân ảnh theo cái kia đen nhánh vết nước bên trong vừa xài bước ra một cái là khí tức phổ thông nhìn không ra sâu cạn g ầ y còm láo giả một cái khác chỉ là một cái hóa thần cảnh tu sĩ mà tiên kia hóa thần cảnh tu sĩ trong tay còn mang theo một cái toàn thân gần cốt b i t đoạn khí tức vẻ vải tới cực điểm cầm ý thanh niên làm triệu thiên long thấy rõ cái kia cầm ý thanh niên khuôn mặt lúc trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết cực nhi một tiếng thê lương kinh hô theo trong miệng hắn phát ra cái kia đó là hắn độc tử triệu vô cực hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này cái kia một tiếng thê lương kinh hô phá vỡ đại điện bên trong ngưng kết bầu không khí toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại triệu thiên long cùng trong miệng hắn cực nhi trên thân suy yếu tới cực điểm triệu vô cực khi nhìn đến chính mình v h ụ thân một khắc này trong mắt rốt cục bắn ra một tia cầu sinh ánh sáng hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng trong cổ họng phát ra mỗi vằn giống như gà khét cha cứu ta một tiếng này c h i t để đốt lên triệu thiên long trong lòng thùng thuốc nổ nhóc con n g ư ờ i dám triệu thiên long muốn rách cả mỹ mắt một tiếng c u ầ n bạo nổ hống chấn động đến cả tòa đại điện ông ông rung động hợp thể đỉnh phong kinh khủng bí áp như là trời long đất nở hướng về lao nô cùng liêu tầm điên c u ầ n bao phủ mà đi hắn căn bản không hỏi nguyên do cũng không quản đối phương là ai thương hắn nhi tử liền phải chết ma long dơ đ u t triệu thiên long ngũ chỉ thành t r ả o một cái từ tinh tuần mà khi tạo thành to lớn long t r ả o sẽ rách h ư không mang theo hủy diệt hết thể khí tức thẳng đến hai người một cách này hắn nén giận mà ra thế muốn đem đối phong ư khinh h n vân đạm trong điện sở hữu đại năng đều hít vào một ngụm khí lạnh đây là cái gì thủ đoạn triệu thiên long nén giận một cách lại bị dễ dàng như vậy hóa giải người này đến tột u cùng là ai bọn hắn kinh nghi bất định nhìn lấy lao nô thanh châu khi nào xuất hiện như thế số một kinh khủng cường giả liêu tầm không để ý đến mọi người t r ậ n kinh cái kia song đỏ như màu ánh mắt nhìn chằm chặp nổi giận triệu thiên long triệu thiên long ngươi nhi tử là ta phế một câu để triệu thiên long động tác mãnh liệt cứng đ ờ ngay sau đó liêu tầm lại ném ra một cái càng làm cho hắn điên cuồng tin tức không chỉ ngươi nhi tử ngươi hát s á t tông cũng bị diệt và anh lời này vừa nói ra toàn bộ đại điện trong nháy mắt xôi trào hát sắt tông bị diệt nói đùa cái gì đây chính là có ba vị đại thừa lão tổ c h ấ n giữ đỉnh cấp t ô n g môn n g ư ơ i đánh giám triệu thiên long tức giận đến toàn thân phát dung chỉ l i ê u tầm điên c u ầ n gào g thét chỉ bằng ngươi cũng dám khẩu suất quần ôn đừng nóng nổi liêu tầm thanh â m băng lanh tấu xương rất nhanh ngươi liền có thể đi xuống ngồi b ọ n hắn tại ngươi trước khi chết không ngại để ngươi t ử cái minh bạch ngươi hát sát tông có hôm nay tất cả đều là bãi ngươi cái này bảo bối nhi t ử ban tạo ba mươi năm trước hắn nghỉ vào ngươi hát sát tông vì thế tại vân vụ thành tùy ý làm bậy đồ liêu ra ta cả nhà hôm nay liền là của các ngươi báo ứng chương hai trăm ba mươi bốn chẳng lẽ là hồn châu người tới chương hai trăm ba mươi bốn chẳng lẽ là hồn châu người tới lời nói này để trong điện mọi người đại khái nghe rõ đây là trả thù đến rồi thiên nguyên thánh chủ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm h ắ n đ ố i với lao n ô xa xa vừa chắc tay thanh âm trầm trọng vị đạo hữu này việc này hoặc có hiểu lầm hôm nay là ta thanh châu vạn tông đại hội còn tỉnh h đạo hữu cho lao phu cho thiên nguyên thánh điện một cái chút tình mọt tạm thời dừng tay như thế nào hắn không thể không đứng ra lại để bọn hắn náo đi xuống hắn thiên nguyên thánh điện mặt m u i thì mất hết thế mà lão ngô chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh trợ v ị này liễu công tử báo thủ hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua tại trường mỗi người ánh mắt kia không có chút nào tâm tình c h ậ m trờn ai dám ngăn cản người nào chết、Ủa? bá đạo không lưu mảy may c h ỗ t r ố n g trong điện trái tim tất cả mọi người đều đ ô n g nhiên cọ rụt lại càng để bọn hắn tâm thần kịch chân chính là câu nói kia phụng chủ nhân chi mệnh b ự c này t h ô n bất khả chắc kinh khủng tồn tại vậy mà còn có chủ nhân chủ nhân của hắn lại cái kia là bậc nào thông thiết địa nhân vật thiên nguyên thánh chủ cũng bị nẹ đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh h á n cưỡng chế trong lòng kinh hãi thanh â m khô khốc mà hỏi thăm xin hỏi đạo hữu chủ nhân là bích huyết h à n h thiên cơ các các chủ lão nô g bình tĩnh báo ra danh hảo bích huyết h à n h thiên cơ các trong điện các đại năng hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy m ở mịt đây là địa phương nào cái gì thế lực chưa từng nghe nói qua l i ê n tại đám người nghi hoặc thời khắc một vị tông môn tông chủ chần chờ tiến lên hỏi tiền bối ngài nói bích huyết h à n h thế nhưng là đông vực biên giới tòa kia tiểu thành lời vừa nói ra mọi người càng thêm chân kinh đông bực biên giới một tòa tiểu thành một tòa tiểu thành bên trong tiên cơ các các chủ có thể điều động bực này kinh khủng cường giả cái này quả thực là lời nói vô căn cứ liêu tầm kiên nhẫn đã hao hết hắn nhìn lấy triệu thiên long tấm kia bởi vì kinh sợ mà vằn vào mặt trong lòng hận ý đã sôi trào đến đỉnh điểm tiền bối xin động thủ giết hắn được lao nô gật đầu hắn giơ tay lên đối với triệu thiên long liền muốn một chỉ điểm ra dừng tay đúng lúc này thiên nguyên thánh địa một tên đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão đông nhiên quát lên một tiếng lớn thân ảnh l o a lên liền muốn xuất thủ ngăn cản tại ta thiên nguyên thánh địa làm cản ngươi hán còn chưa nói xong lao ngô chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Phúc. tên kia vừa mới còn khí thế hung hăng đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão thân thể ở giữa không chúng mãnh liệt cứng đ ờ sau một khắc tại tất cả mọi người hoảng sợ đến cực hạn trong ánh mắt ở bang nổ tung hóa thành một chùn huyết vụ lần này lại cũng không có người dám động lao ngô đầu ngón tay đã điểm ra một đạo mắt thường không cách nào bắt màu s á m khí kỉnh trong nháy mắt xuyên thủng hư khống k h c ở triệu thiên long mỹ tâm triệu thiên long trên mặt kinh sợ cùng không căm lỏng t r i ệ không gian vết nước xuất hiện lần nữa hai người tại cả điện cường giả kinh hai muốn tuyệt nhìn soi mói một bước bước vào biến mất không còn tam tích không gian vết nước lạc yên không một tiếng động k h é lại đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thiên nguyên thánh địa vị kia đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão biến thành huyết vụ còn tràn ngập trong không khí t ả n ra một cỗ mùi tanh g â y mũi triệu thiên long thi thể thẳng tắp nằm trên mặt đất hai mắt trừng trừng trên mặt còn ngưng kết lấy một k h ắ c cuối cùng kinh sợ cùng không cắm lòng tất cả mọi người ở đây thanh châu các đại tông môn người cầm quyền những cái kia này g bình thường cao cao tại thượng một lợi nhưng q u y ế t t ư c vạn sinh linh sinh tử các đại nhân vật giờ phút này tất cả đều cứng tại nguyên chỗ bọn hắn trên mặt viết đầy cùng một loại tâm tình hoảng sợ qua rất lâu rốt cục có người phá vỡ mảnh này làm cho người hít thở không thông không khí cái kia người đến tột cùng là ai một tên tông chủ mở miệm thanh âm cốc mang theo không cách nào ước chế run dậy vấn đề này hỏi toàn bộ người tiếng lòng một chỉ d i ệ n sát hợp thể đỉnh phong triệu thiên long một ánh mắt liền để thiên nguyên thánh địa đại thừa thái thượng trưởng lao hình thần câu diện loại này thực lực sớm đã siêu v i ệ t đại thừa cảnh phạm chủ một tên k h á c tóc trắng xóa lao giả thanh â m bên trong tràn đầy sợ hãi chẳng lẽ là nửa bước chân tiên cảnh vô thượng tồn tại nửa bước chân tiên cảnh cái này năm chữ giống như là một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng của mỗi người để bọn hắn cơ hồ không thờ đổi đúng lúc này một tên sắc mặt tái nhợt công chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì la thất a n h chư vị các ngươi còn có nhớ không chúng ta tổ chức vạn tông đại hội mục đích là vì cái gì mọi người s ư n g sở tên tia tông chủ tiếp tục nói thanh n g bởi vì hoảng sợ mà bé nhọn là vì ứng đối hồn châu uy hiếp vừa mới cái k i a láo giả hành sự bá đạo s ắ p phạt quyết đoán xem ta thanh châu cường giả như không hắn thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường hắn hắn sẽ không phải là hồn châu tới cường giả lời vừa nói ra giống như một đạo kinh lôi trong điện nổ v a n g s ắ t mặt của mọi người trong n g á y mắt biến đến chấm b ệ n đúng a hồn châu bọn hắn vừa mới còn đang thảo luận hồn châu thám tử đã t h ầ m thấu nửa bước chân tiên cảnh cường giả đã t h ứ c t ỉ n h trong n g a y mắt thì có một cái thực lực tâm bất khả chắc hành sự không hề cố kỵ thần bí cường giả ở ngay trước mặt bọn họ giết hại đại thừa cái này cái này chẳng lẽ cũng là hồn châu hạ mã uy trong lúc nhất thời khủng hoảng tâm tình như là ôn dịch giống như trong đám người lan tràn ra nếu thật là hồn châu cường giả cái kia vậy chúng ta thanh châu chẳng phải là nguy cơ sầm tối song liên thiên nguyên thánh địa thái thượng trưởng lão đều nói rét thì rét chúng ta những người này trong mắt hắn chỉ sợ liền con kiến hôi cũng không tính liền tại đám người tâm thần đều nứt thời khắc một cái không xác định em thanh văn lên có thể nhưng hắn không phải đã nói rồi sao hắn là dân bích huyết thành thiên cơ các các chủ mệnh lệnh mà lại hắn cũng là vì cho cái k i a liễu ra báo thù mà đến cũng không phải là vô cớ giết người lời này vừa nói ra lập tức liền có người lên tiếng phản bác bích huyết thành đông bực biên giới một tòa tiểu thành mà thôi loại tia thâm sơn cung cốc làm sao có thể đạn sinh ra bực này kinh khủng tồn tại một tên kiến thức rộng rãi tông chủ lạnh hừ một tiếng mang trên mặt mấy phần lệnh tranh chắc chắn Cái người à là y tất nhiên là hắn n y Trang. Cô ý nói ra một ra địa nói Cô cái ý p h ơ n không đáng chú ý, chính là vì nghe nhìn lẫn tẩn tàng hắn chân chính lai lịch. Không、sai. Hồn châu chi nhân, am hiểu nhất cũng Nguy Trang cùng n g g chú lịch. Châu chi hiểu đấu. ý, là lột, lai là vì sai. am tầm ư này nhất định là hồn châu tới cờ ư n giả g thuyết pháp này lập tức đạt được đại đa số người tán đồng so với tin tưởng một cái biên giới tiểu thành có thể đi ra một vị vô thượng cờ ư n giả g bọn hắn càng muốn tin tưởng đây là tới tự hồn châu trả thù bởi vì đây càng phù hợp bọn hắn trong lòng cái kia phần đối không biết hoảng sợ liền tại điện b ê n trong nghị luận ở mỹ lòng người bàng hoán lúc một mực trầm mặc không nói thiên nguyên thánh chủ hắn sắp mặt khó nhìn tới cực điểm vạn tông đại hội tại hắn thiên nguyên thánh địa địa bàn phía trên tổ chức kết quả hắn tông môn một vị đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão ngay trước toàn thành châu sở hữu thế lực mặt bị người một ánh mắt thì rết đi cái này là bực nào vô cùng nhục nhã đủ rồi thiên nguyên thánh chủ một tiếng gầm thét thanh â m bên trong lần chứa áp lực đến cực hạn n ộ hỏa cùng sát ý đ ạ i điện bên trong trong nháy mắt an tính lại toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn thiên nguyên thánh chủ nhìn chung quanh toàn trường cặp kia thâm thuy trong đôi mắt thiếu đốt lên lửa nóng hừng hực nhưng hắn cuối cùng, vẫn là đem cổ lựa giận này cưỡng ép ép xuống lần này vạn tông đại hội dừng ở đây hắn thanh âm băng lánh m à trầm trọng cái gì mọi người đều là giật mình vì ứng đối hồn châu mà triệu khai vạn tông đại hội cứ như vậy kết thúc thiên nguyên thánh chủ không có cho bọn hắn đảm nhiệm gì cơ hội giải thích tiếp tục dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra tại không có cha rõ ràng đối phương lai lịch chân chính trước đó bất kỳ người nào tốt nhất không nên khinh cử b ằ c g đậu nói xong lời nói này thiên nguyên thánh chủ không chờ đám người phản ứng thân ảnh liền trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy hắn muốn đi mặt gặp lão tổ sự kiện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm chủ. hắn nhất định phải mời ra thiên nguyên thánh địa chân chính định hải thần trâm vị tia đạo bê quan vài vạn năm tranh thức đụng chạm đến tầng kêu môn hạm lao tổ tông chương hai trăm ba mươi lăm thần bí hôi bảo khách đăng môn khiêu khích chương hai trăm ba mươi lăm thần bí hôi bảo khách đăng môn khiêu khích bích huyết thành thiên cơ cắt lý t r ư ờ n g phong chính nhàn nhã ngồi tại chủ vị bưng một chén linh trà thần tình lạnh nhạt một bên tạo biết rõ không người đứng hầu đúng lúc này trong các không gian không có dấu hiệu nào bóp méo một chút Xoẹt, một đạo đen nhánh vết nước chống rồng xuất hiện lao nô cùng liêu tầm thân ảnh từ đó vừa xài b ư ớ c ra lý trường phong đặt chén trà xuống d ư ơ n g mắt nhìn về phía hai người ngựa khí bình thản làm xong liêu tầm ánh mắt khi nhìn đến lý trường phong một khắc này tràn đầy không cách nào nói rõ kích động cùng cảm kích hắn cầm trong tay dẫn theo cái kia đã không thành hình người triệu vô cực giống ném đồ bỏ đi một dạng ném xuống đất phù phù liêu tầm hai đầu gối mềm lún đối với lý trường phong thẳng tắp quỳ xuống đông đông đông hắn không nói gì chỉ là cung cung kính, kính tại sàn nhà cứng rắn phía trên dập đầu ba cái mỗi một cái đều đã dùng hết toàn lực cái chán trong nháy mắt chính là một mảnh máu thịt bé bét làm xong đây hết thạy hắn mới ngầm đầu thanh n m bởi vì kích động mà run dày kịch liệt hồi tiên bối hắc sát tông trên dưới đã đều lên i tội như thế tái tạo đại ân văn bối suốt đời khó quên và anh ta biết rõ đứng ở một bên nghe được câu này chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo kinh lôi nổ tung hắc sát tông d i ệ t cái này vừa mới qua đi bao lâu một canh giờ vẫn là nửa canh giờ một cái nắm giữ đại thừa lão tổ tọa trấn hùng cứ thanh châu bắc vực mấy chục vạn năm đỉnh cấp m à tông cứ như vậy không có hắn ngơ ngác nhìn cái kia mặt không thay đổi láo b ộ lại nhìn một chút mặt đất cái kia sủi lơ như bùn tản ra m ù i khai triệu vô cực cái này cái này sao có thể đây chính là hát s á t tông a vị này lao tiền bối đến t ộ n cùng là hạng gì kinh khủng tồn tại diệt đi một cái đại thừa tông môn lại so với cửa mua chuyến đồ ăn còn nhẹ nhõm thế mà đối mặt liêu tầm khớp huyết lễ bái cùng tạo biết rõ hoảng sợ thất thố lý trường phong trên mặt lại nhìn không đến bất luận cái gì gợn sóng hắn chỉ là bình tĩnh mở miệm đứng lên đi ta nói đây chỉ là một trận giao dịch người thanh toán thù lao ta giúp ngươi làm việc chỉ thế thôi không cần như thế giao dịch liêu tầm từ dưới đất đứng lên nghe được hai chữ này trong lòng càng là cảm khái và tiên đối với hắn mà nói đây là huyết hại thâm cửu là tái tạo tri ân đối vị này t h â m bất khả chắc các chủ mà nói lại thật chỉ là một trận giao dịch hắn hít sâu m ộ t hơi lần nữa đối với lý trường phong túi giặc người tiền bối văn bối trước đó đã đáp ứng sau khi chuyện thành công nguyện vì tiền bối hiệu lực không biết tiền bối cần văn bối đi làm cái gì nhưng bằng phân phó liền xem như lên núi đao xuống biển lửa vãn bối cũng tuyệt không hai lời ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt lý trường phong ánh mắt từ trên người hắn rời rơi trên mặt đất cái kia còn tại hơi hơi co giật thân ảnh phía trên đây chính là cái kia kẻ cầm đầu liêu tầm trong mắt sát ý t r ợ n l ó e lên cắn răng nói chính là kẻ này lý trường phong nhẹ gật đầu không đ ổ i hắn nhìn lấy liêu tầm từ tốn nói ngươi sự tình còn chưa kết hữu trước đi giải quyết ngươi chính mình sự tình đi liêu tầm nghe vậy bỗng nhiên sưng sở hắn nhìn trên mặt đất hấp hối triệu vô cực lại nhìn một chút thần tình lạnh nhạt lý trường phong trong n g á y mắt minh bạch đối phương ý tứ một dòng nước ấ m sông lên đầu hắn xác thực còn có một chuyện cuối cùng cái kia chính là để triệu vô cực tên đao phủ này giờ sống giờ chết đa tạ tiền bối thanh toàn liêu tầm thanh â m mang theo một tia ê nghẹn nào lý trường phong khoát tay á o cái này tiên cơ c á t k h á c không nhiều chống không mật thất có rất nhiều n g ư ơ i trước tiên tìm một nơi ở lại cái gì thời điểm tâm sự của ngươi cái gì thời điểm lại tới tìm ta l i u tầm không cần phải nhiều lời nữa chỉ là lần nữa trùng điệp cúi đầu Minh mạch! lý trường phong nhìn thoáng qua bên cạnh còn đang ngẩn người t ạ biết rõ t ạ biết rõ dẫn hắn đi an bài một chút a là là các chủ t ạ biết rõ một cái giật mình vội vàng lấy lại tinh thần cúi đầu không lương ngược với hắn đ ố i với liêu t ầ m là một cái tỉnh h thủ thế liêu t ầ m cầm lên mặt đất đã sợ đến thần chí không do triệu vô cực theo t ạ biết rõ hướng về lầu các chỗ sâu đi đến không bao lâu t ạ biết rõ trở về các, các chủ á c c liêu công tử đã an bài thỏa đáng lý trường phong n g một tiếng cái kia l i u tẩm bị cựu hận hành hạ ba mươi năm tâm tính đều xảy ra vấn đề về sau tận lực đường đi quấy rầy hắn hắn tâm lý cái kia hơi thở còn không có ra xong để chính hắn chậm rãi điều chỉnh đi tạ chi tâm bên trong run lên trong nháy mắt minh bạch các chủ ý tứ cái kia hơi thở chỉ dĩ nhiên chính là bị liêu tầm sách đi triệu vô cực vừa nghĩ tới cái kia hát s á t tông thiếu chủ hạ tràng tạ biết rõ thì không khỏi dùng mình một cái rơi xuống bị cừu hận bóp méo tâm trí liêu tầm trong tay vậy tuyệt đối so trực tiếp chết muốn thống khổ gấp một lần văn bối minh mạch tạ biết rõ tranh thủ thời gian không người đáp đúng lúc này một người mặc màu xám bài thân hình trung đẳng nam nhân dạo chơi đi vào thiên cơ các đến người trên mặt mang một tia nụ cười như có như không cặp mắt kia có chút hăng hái đánh giá trong các hết thạy ánh mắt sau cùng rơi vào lý trường phong trên thân tạ chi tâm đầu run lên liền vội vàng tiến lên một bước vị này khách quan không biết có chuyện gì cần ta không phải tới tìm ngươi cái tia hôi bảo nam nhân khoát tay á o trực tiếp đánh g â y tạ biết rõ hắn ánh mắt thủy trung khoá chặt tại lý trường phong trên thân khoe miệng đường cong lớn hơn mấy phần ngươi cũng là thiên cơ các các chủ hắn ngư khí rất nhẹ mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lý trường phong bưng lên ly trà trước mặt nhẹ khẽ nhóc một miếng đúng một chữ bình thản không có gì lạ cái kêu hôi bảo nam nhân cũng không tức giận phối hợp đi đến một cái ghế trước ngồi xuống n ế t lên chân bắt chéo ta nghe người ta nói bích huyết thành ra cái khó lường thiên cước cát trên thông thiên văn dưới dành địa lý không gì làm không được hắn dừng một chút trong giọng nói trêu chọc ý vị càng rõ ràng ta người này thì ưa thích tham gia náo nhiệt cho nên thì tới xem một chút chuyến văn bên trong thiên cước cát đến cùng có bao thần kỳ lý trường phong đặt chén trà xuống rốt cục g ư ơ n g mắt nhìn về phía hắn muốn hỏi cái gì ha ha sảng khoái h ô i bào nam nhân vỗ tay cười một tiếng thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt biến đến cực kỳ xâm lược tính ta hôm nay không hỏi tài không hỏi thủ cũng không hỏi tiền đồ ta thì hỏi một vấn đề đơn giản hắn thanh â m giảm thấp xuống mấy phần nói từng chữ từng câu các chủ ngươi có biết ta hôm nay vì sao mà đ ế n lời này vừa nói ra bên cạnh tạ biết rõ sắc mặt trong nháy mắt thì biến đây là trắng trận khiêu khích vấn đề này quá x à o trá đối phương ý đổ đến chỉ ở chính hắn nhất niệm c h i gian biến hóa thất thường cái này muốn thế nào thôi toán nếu là tính toán sai thiên cơ các không gì không biết bảng hiệu hôm nay liền muốn nện ở chỗ này thế mà lý trường phong biểu lộ không có biến hóa chút nào biết hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ cái kêu hôi bảo nam nhân nụ cười trên mặt càng tăng lên đó là một loại mèo vờn chuột t à n nhẫn cùng nghiền ngẫm ồ vậy kính xin các chủ chỉ giáo chương 236, hồn châu hợp thể cảnh chương 236, hồn châu hợp thể cảnh lý trường phong r ộ i ra một ngón tay ở trên b à n nhẹ nhàng gõ gõ ta q u ý củ người biết hỏi sự tỉnh phải trả tiền ha ha ha ha hôi bào nam nhân giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn cười to lên hắn tiện tay từ trong ngực móc ra một cái chữ vật túi trực tiếp ném vào trên mặt bàn đinh đương một tiếng văn dọn trong này là một vạn thượng phẩm linh thạch hắn dựa vào về thành đế hai tay ôm ngực ánh mắt khinh miệt hiện tại có thể nói sao lý trường phong nhìn cũng không nhìn cái kia chữ vật túi liếc một chút hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hôi bào nam nhân người tới đây cũng không phải là vì cầu bói quẻ. hôi bào nam nhân lông mày mới lên từ chối cho ý kiến lý trường phong tiếp tục nói thanh âm không nổi sóng ngươi chỉ là nghe nói chút chuyện văn cảm thấy hoang đường buồn cười cho nên ôm lấy chế rêu tâm thái tới chơi bừa hôi bảo nam nhân nụ cười thơi hơi hơi thu liễm mấy phần lý trường phong ngữ khí lại đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo ngươi cảm thấy ta cái này tiên cỡ c ắ t bất quá là giả thần giả quỷ tên lừa đảo ngươi chuyến này mục đích chỉ là nhàn nhầm chán tùy tiện đi ra dạo chơi thuận tiện giáo hấn một chút ta cái này không biết trời cao đất rộng người ta nói đúng hay không liên tục mấy câu như cùng một chơi chuôi trọng truy hung hăng nện ở hôi bảo nam nhân trong lòng nụ cười trên m ạ n hắn hoàn toàn biến mất thay vào đó là một mảnh â m t r ầ m trong lầu các bầu không khí trong nháy mắt áp lực xuống tới ta biết rõ đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này hôi bảo nam nhân rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm thế mà lý trường phong còn chưa kết thúc hắn nhìn đối phương cặp kia âm t r ầ m ánh mắt khoe miệng khơi gợi lên một vệ đường cong kỳ thật ngươi hôm nay vì sao mà đến cũng không trọng yếu trọng yếu là lý trường phong thanh â m biến đến tính mịch mà tràn đầy lực xuyên tấu ngươi đến từ hồng châu và n h cái này năm chữ giống như là một đạo cựu thiên thần lôi tại hôi bảo nam nhân nao hải bên trong hầm vang nổ vang cái k i a trương mặt ông trầm trong nháy mắt bị vô tận chấn kinh thay thế hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên một bố mịt mở mà lại kinh khủng khí tức không bị khống chế theo hắn thể nội tiết lộ ra ngoài người hắn nhìn trầm trập lý trường phong trong cặp mắt kia lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ c ũ n g khó có thể tin cái này sao có thể chính mình thân phận là hồn châu tối cao cơ mật chui vào thanh châu chỗ có kế hoạch đều trải qua không chê vào đâu được ngụy trang cái này xa xôi trong thành nhỏ một cái tiểu tiểu các chủ làm sao có thể liếc một chút thì xem thấu chính mình lai lịch một bên t ạ biết rõ đang nghe hồn c h â u hai chữ lúc cũng là cả kinh lại là hồn c h â u cường giả đối mặt hôi bảo nam nhân cái tia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt lý trường phong vẫn như cũng ồ i vững như núi một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng lao thử cũng dám chạy đến trước mặt ta đến rượu võ dương a i l á gan của ngươi không nhỏ cái tia hôi bảo nam nhân trong mắt chân kinh cấp tốc bị một loại s á t ý lạnh leo thấu xương thay thế hắn hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống trong lòng sóng to gió lớn trên mặt một lần nữa đã phủ lên một b ệ nụ cười chỉ là lần này nụ cười kia bên trong lại không nửa phần nghiêng ngẫm chỉ còn lại có không che giấu chút nào dày đặc sắc cơ có ý tứ thật sự là có ý tứ hắn nhìn lấy lý trường phong giống như là đang nhìn một người chết xem ra người cái này thiên cơ cát còn thật không thể lưu lại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt một cỗ kinh khủng khí tức theo hắn thể n ộ i ẩm vang bạo phát hợp thể cảnh sơ kỳ cổ này bị áp mang theo hồn trâu công pháp đặc hưu âm tả cùng kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lầu cát một bên t ạ biết rõ chỉ cảm giác đến chính mình thần hồn đều đang run sợ dường như sau một khắc liền bị cổ này lực lượng xé thành m ả n h nhỏ s á t mặt hắn t r ắ n g bệnh liên tiếp lui về phía sau trong mắt tràn đầy kinh hãi hồn c h â u hợp thể cảnh cường giả vậy mà đều chạm vào đến rồi thế mà cái kia hôi bảo nam nhân căn bản không có để hắn vào trong mắt hắn tất cả sắc cơ đều khóa chặt tại cái kia vẫn như cũng ồ i ngay ngắn bất động thần t ì n h lạnh nhạt tuổi trẻ người trên thân chết đi hắn k h ẽ quát một tiếng vũ chỉ thành trào hướng về lý trường phong cách không trục tới một đạo từ tinh thần hồn lực tạo thành đen nhánh bị trào đông dưng ngưng tụ mang theo thê lương gà o ghét trong nháy mắt liền xuất hiện tại lý t r ư ờ n g phong trước mặt một c h ả o này đủ để tùy tiện xé nát một tên hợp thể tu sĩ thần hồn thế mà cái k i a hung lệ vô cùng quỷ t r ả o tại khoảng cách lý t r ư ờ n g phong trước người ba thước vị trí đúng là đông dưng tiêu tán lý t r ư ờ n g phong vẫn như cũng ồ i ở c h ỗ đó h ô i bào nam nhân trên mặt d à y đặc sắc cơ mạnh liệt cứng đờ trong mắt của hắn khinh miệt cùng trêu thức cấp tốc rút đi thay vào đó là một vệ nồng đậm kinh nghi chuyện gì xảy ra hắn không tin tả thể nội pháp lực lần nữa điên cuồng p h o n trào bách quỷ gia hành hắn hai tay bấm nghiệm pháp quyết trong chốc lát toàn bộ trong lầu các gió lạnh dích đạo trên trăm đạo giữ tợn hồn ảnh nổi lên phát ra nhiếp nhân tâm phách dích lên như là vỡ đê h ồ n g lưu hướng về l y trường phong đ i ê n c u ồ n g đánh tới mỗi một đạo hồn ảnh đều có thể so với hợp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích trên trăm đạo công kích hội tụ vào một chỗ liền xem như hợp thể cảnh trung kỳ cường giả cũng nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn t ạ biết do đã sợ đến mất hồn mất v g ĩ a vực này chiến trận hắn đời này không thấy thế mà kết quả vẫn là một dạng cái kia trên trăm đạo hung ác hồn ảnh tại vọn tới lý trường phong chức người ba thức phạm mỹ lúc tựa như đụng phải lấp kín vô hình tường lại như là đầu nhập liền họa tiêu thân nguyên một đám liên tiếp không ngừng mà c h ô n vùi tiêu tán vẫn như cũng là vô thanh vô tức vẫn như cũng là phòng khinh vân đạm trong lầu cát lần nữa khôi phục bình tĩnh dường như vừa mới cái kia bị tiên diệt địa một màn chưa bao giờ phát sinh qua h ô i bào nam nhân hô hấp dừng lại hắn ngơ ngác nhìn cái kia khí định thần nhàn tuổi trẻ người đầu óc trống rỗng không có khả năng cái này tuyệt đối không có khả năng hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái đau đớn kịch liệt để hắn xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ hắn nhìn c h ẳ n trập lý trường phong t h ầ n n i ệ m điên cuồng l i ế p nhìn không có không có cái gì trên người của đối phương vẫn không có nửa điểm linh lực ba động cũng là một cái từ đầu đến b ô i phạm nhân một cái phạm nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy hóa giải chính mình hợp thể cảnh công kích cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết liền xem như những cái kia đại thừa cảnh lão tổ đối mặt chính mình vừa mới công kích cũng tuyệt không có khả năng như thế hời hợt c h ỉ ấ bọn hắn cũng phải chống đỡ mở lĩnh vực điều động tiên địa lực lượng nhưng trước mắt này cá nhân cái gì cũng không làm hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó một loại trước nay chưa có hoang đường cảm giác cùng cảm giác sợ hãi bắt đầu theo hôi bảo nam nhân đ ấ y lòng điên cùng sinh sôi ngươi ngươi đến cùng là cái gì quái vật hắn rốt cục nhịn không được thanh âm khô khóc quát tập lên công kích hết à? lý trường phong nhàn nhạt mở miệng nói không chờ đối phương trả lời hắn lại bổ sung một câu nếu như xong vậy liền tới phía ta vâng cái này thật đơn giản một câu giống như là một thanh vô hình cự truy hung hăng đập vào hôi bảo nam nhân thần hồn phía trên một c â u nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng không cách nào ức chế cực hạn hoảng sợ trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí trốn nhất định phải lập tức đào tẩu giờ k h ắ c này hắn á o hải bên trong chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu h ô i bào nam nhân không chút nghĩ ngợi mãnh liệt xoay người thể nội pháp lực không giữ lại chút nào bạo phát một trường hung hăng chụp về phía sau lưng hư không nỗ lực xé rách không gian trực tiếp bỏ chạy thế mà cái k i a đủ để xé rách sông núi một trường đập vào không trùng lại như là trâu đất xuống biển không gian vững chắc đến như là thần thiết đổ bê tông không có nổi lên nửa điểm vận sóng cái gì h ô i bào nam nhân trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra trên mặt viết đầy vô tận hoảng hắn không kiểu nghĩ nhiều cổ tay khé đ ả o một cái khắc đầy huyền ảo p h ù văn huyết sắc ngọc p h ù xuất hiện tại trong tay sau đó bị hắn không chút do dự bóp chặt lấy đây là hắn bảo mệnh át chủ bài một cái cực kỳ chân quý phá không p h ù đủ để cho hắn tại đại thừa cảnh cường giả lĩnh vực bên trong t ư ỡ n g ép bỏ chạy thế mà ngọc p h ù vỡ vụn lại không có kích thích bất luận cái gì không gian ba đậu một điểm phản ứng đều không có hôi bào nam nhân thân thể triệt để cứng đờ một luồng hơi lạnh theo hắn bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hắn chậm rãi một tấc một tấc chỗ chuyển qua cứng ngắc cổ chỉ thấy cái tia tuổi trẻ người vẫn như cũ ngồi tại vị trí cũ chính có chút hăng hái mà nhìn xem hắn tựa như đang nhìn một cái rơi vào mạng nghệ liều mạng dây rụa phi trùng giờ k h ắ c này hôi b à o nam nhân rốt cuộc hiểu rõ hắn hôm nay không phải đến đập phá quán hắn là chính mình một đầu va vào quỷ môn quan chương hai trăm ba mươi bảy sứ giả tử vong chương hai trăm ba mươi bảy sứ giả tử vong ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong lý trường phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn mở miệng nói nghĩ kỹ chết như thế nào sao v n g câu nói này để hôi bảo nam nhân vừa mới ngừng nhảy trái tim lại điên c ồ n g đỏ s ứ c động hắn nhìn chằm chặp lý trường phong trong cổ họng phát ra gầm nhẹ n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai hắn phải biết chính mình đến tội cùng là thua ở trong tay ai bích huyết thành tuyệt không có khả năng có ngư ơ i dạng này tồn tại n g ư ơ i t i ề m phục tại tòa này vắng vẻ tiểu thành đến tội cùng có mục đích gì hồn châu kế hoạch tuyệt không thể bởi vì là một cái không biết biến số mà không may xuất hiện bích huyết thành tòa này bị bọn hắn tận lực chọn lựa ra không lớn không nhỏ một tòa thành vì sao lại cất giấu như thế một cái thâm bất khả chắc vách vẩn chẳng lẽ là kế hoạch bại lộ là thanh châu những lao bất tử kia đã sớm bố trí bẫy dập chờ lấy bọn hắn một đầu tiến đụng vào đến trong n g a y mắt vô số cái suy nghĩ tại hắn não hải bên trong đ i ê n cùng loại qua lý trường phong ánh mắt không có chút nào ba động ngươi còn không có tư cách biết một câu như là một tòa núi cao vật trượng ẩm bang đè xuống đem hôi bảo nam nhân sau cùng một tia tôn nghiêm cùng may mắn nghiền vỡ nát không có tư cách hôi bảo nam nhân ngây ngẩn cả người lập tức trên mặt lộ ra một vệ so với khóc còn khó coi hơn cởi thảm lao nô lý trường phong để chén trà xuống nhàn nhạt mở miệm một mực đứng yên ở lý trường phong sau lưng lao ngô nghe vậy chậm rãi d ơ lên mí mắt không ngươi không có thể giết ta h ô i bào nam nhân thần hồn run lên bần bật cầu sinh bản năng để hắn phát ra sau cùng gào rú ta chính là hồn c h â u sứ giả n g ư ơ i giết ta hồn c h â u tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ta c h â u nửa bước chân tiên lao tổ chắc chắn san bằng nơi đây để ngươi thần hồn hán im bặt mà dừng lao ngô chỉ là nhìn hắn một cái cái kia trước một khắc còn tại điên cuồng kêu gào hợp thể cành cừng giả thân thể cứ như vậy không có dấu hiệu nào một tấc một tấc hóa thành cho bụi cùng lúc đó bích huyết h à n h thành chủ phụ một gian đ ể phòng xâm nghiêm mật thất bên trong phó thành chủ n ị hợp chính nôn nóng bất an đi qua đi lại thân hình hắn hơi mập khuôn mặt k h ô c khéo giờ phút này cặp kia luôn luôn lóe ra tính kê quang mang mắt nhỏ bên trong lại viết đẩy ngưng trọng cùng bất an ngay tại vừa mới hắn thu đến một cái để hắn hai hùng khiếp vĩa tin tức vị yêu đại nhân tiến v à o tiên cơ cát sau đó thì không còn có đi ra vị yêu đại nhân thân phận ngụy hợp lòng dạ biết rõ đây chính là đến từ hồn châu sứ giả là hắn đỉnh lấy vô cùng lớn mạo hiểm bí mật tiếp đại khách quý dạng này nhân vật làm sao có thể tại thiên cơ các bên trong lạng yên không một tiếng động biến mất chẳng lẽ ra chuyện rồi ngụy hợp phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây thiên cơ các vị k i a các chủ người hầu chỉ dựa vào một ánh mắt liền để một tên nguyên anh tu sĩ tại chỗ chết bất đắc kỳ từ tin tức đương thời hắn đã cảm thấy cái này mới tới thiên cơ các các chủ thâm bất khả chắc lập tức hạ lệ nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến về t r e o trọng nhưng hắn nhìn tính bản tính cũng không có tính tới hồn trâu người này vậy mà lại chính mình đâm đầu vào đi ngu xuẩn thật là một cái thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn nguy hợp trong lòng thầm mắng hắn vốn muốn mượn hồn châu cái này đứng nét vì chính mình nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa thậm chí cũng có ngày lấy thành chủ mà thay vào nhưng bây giờ tuyến gây mất làm sao bây giờ làm sao bây giờ nguy hợp gấp đến độ đầu đ ầ y mồ hôi tại m ậ t thất bên trong xoay chuyển nhanh hơn đi tiên cơ các m u ố n người hắn còn không có sống đủ l i ê n hồn châu đại nhân đều đã đi là không thể trở về hắn chút tu vi ấy sợ là còn chưa đủ nhân ra nhét cái răng đem việc này báo cáo cho thành chủ cái kia càng là một chết cấu kết hồn châu đây chính là đại tội không không thể cứ như vậy chờ chết ngụy hợp đống nhiên dừng bước lại trong mắt lóe lên một tia văn lệ vị tia hồn châu sứ giả tại bích huyết thành cũng không phải là chỉ cùng hắn một người liên hệ còn có một chỗ cứ điểm chỗ đó mới là hồn châu tại bích huyết thành chân chính c â y đ i n h chính mình nhiều nhất bất quá là cái phụ trách tìm hiểu tin tức cung cấp thuận tiện bên ngoài thôi đúng đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném ra chơi sắp xuống có cái cao người đỉnh lấy hạ quyết tâm ngụy hợp đã không còn nửa phần c h ầ chờ hãn tử trong ngực lấy ra một tấm màu vàng đất phụ lục t h ư ớ n g trên thân b ỗ cả người thân hình liền dần dần làm nhạc như là dung nhập bóng tối bên trong l ạ g yên không một tiếng động xuyên tường mà ra rời đi thành chủ p h ụ thành t â y tứ hải đổ p h ư ờ n g nơi này là b í c huyết h thành lớn nhất tiêu kim vật ngày đêm v i ê n náo t ố t xấu lẫn lộn một gian xa hoa trong phòng tối một cái khuôn mặt nham hiểm trung niên nam nhân chính nhắm mắt quanh chân hai cánh tay tại trên gối chậm rãi chuyển động ba viên như mặc ngọc thiết đảm phát ra kẻn kẹt nhẹ văng lên hắn cũng là tứ hải đổ phượng chủ nhân người xưng vị thủ lưu tam ngụy hợp thân ảnh theo trong bóng tối hiện lên vừa thấy được lưu tam liền rốt cuộc ép không được trong lòng kinh hoàng lưu lưu quản sự ra đại sự lưu mắt ba mỹ cũng không nhắc một chút trong tay thiết đảm chuyển động tiết tấu không có biến hóa chút nào ngụy phó t h à n h chủ chuyện gì như thế kinh hoàng hắn thanh â m hẳn hẳn giống như là hai khối giấy r á p tại ma sát thiên còn không có sụp đổ xuống nhanh sập ngụy hợp gấp giọng nói vị k i u đại nhân hắn hắn hết rồi、Kết. lưu tam trong tay thiết đảm ngừng hắn chậm rãi mở mắt ra đó là một đôi không có nửa điểm tình cảm con người giống chim ưng một dạng sắc bén nói rõ ràng ngụy hợp nốt u ngụm nước bọt đem chuyện đã xảy ra cực nhanh nói một lần hắn nhất định phải đi cái kia thiên cơ c ắ t dò xét cơ sở kết quả kết quả tiến bảo liền rốt cuộc không có đi ra người ta phải đi nói liền một kia k h í tức đều không cảm giác được trong phòng tối không khí dường như tại thời khắc này đọc lại lưu tam bắp thịt trên mặt không dễ phát hiện mà có q u á c một chút vị sứ giả kia thực lực hắn lại quá là rõ ràng hợp thể cảnh tu vi tại toàn bộ máu đào vực đều đủ để đi ngang lại sẽ vô thanh vô tức cắm ở một tòa tiểu tiên cơ các người chắc chăn chứ lưu tam thanh âm biến đến vô cùng ngưng trọng chắc chắn một trăm ngụy hợp chỉ thiên thể cái kia các chủ rất t à môn lưu lã bản ngài mới là nơi đây chủ sự người bây giờ ra bực này đại sự ngài có thể được cầm cái chủ ý a hắn d ă g ba câu liền đem chính mình hái được s ạ sẽ lưu tam nhìn chằm chằm ngụy hợp tấm kia tràn ngập hoảng sợ mặt béo nhìn rất lâu nhìn đến ngụy hợp trong lòng run r ậ y ta biết cuối cùng lưu tam chỉ là nhàn nhạt phun ra bố n chữ ngươi trở về làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra k h ả n tốt miệng của ngươi cái khác không cần ngươi quan tâm là là ngụy hoa như được đại xá thân hình lần nữa chui vào âm ảnh hốt hoảng rời đi trong phòng tối lần nữa khôi phục kiến tĩnh lưu tam chậm rãi đứng người lên trên mặt chấn định sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh tan không r a mây đen đây cũng không phải là t ử một s ứ giả đơn giản như vậy một cái có thể tùy tiện mạ sát hợp thể cảnh cường giả thần bí thế lực t h ì giấu tại dưới mí mắt bọn hắn đây đối với hồn châu thẩm thấu thanh châu toàn bộ kế hoạch mà nói là một cái trí mạng b i ế n số chương hai t r ư ơ hoàng triệu như mụ chương hai hoàng triệu như mụ thiên cước c t lưu tam hầu kết đông lúc ních qua một cái Từ t r o người hàm r ă n tới ra ba chữ、này. Hắn không h này. p nguy một đạo hát ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng phải am hiểu ẩn nạp người đi dò tra tiên cơ cát bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào vâng hát ảnh lĩnh mệnh lại không hề có một tiếng động mà t u ố i ui lưu tam nhìn lấy hắc ảnh biến mất địa phương ánh mắt ưu ám bít huyết h thành cảnh ban đêm cùng trước kia cũng không khác biệt một đạo cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể anh tử lạc yên không một tiếng động hướng về thiên cơ các phương hướng tiềm hành hắn là quỷ ảnh một tay liêm tức che giấu tung pháp môn bình thường hợp thể cảnh đều không phát hiện được hắn thiên cơ cát tới gần quỷ ảnh tim nhảy tới cổ rồi hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì thần thức liếc nhìn hết thể bình thường đến có chút q u dị ngay tại hắn chuẩn bị lại tới gần một số tìm hẹo lấy nhận nút xuống tới lúc hắn bỗng nhiên cảm giác chung quanh ả n h tử tựa hồ sống lại hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình dưới chân ả n h tử cái kia ảnh tử vậy mà tại bạn mẹo tại kéo dài giống một bàn tay vô hình bắt lấy mắt cá chân hắn quỷ ảnh toàn thân lông tơ trong nháy mắt dự thẳng hắn muốn dây dụa muốn hô hoán lại phát hiện chính mình không phát ra thanh â m nào thể nội linh lực giống như là bị đông cứng đ ồ n g dạng căn bản là không có cách vận chuyển cái kia đạo ả n h tử theo mắt cá chân hắn cực nhanh lan tràn lên phía trên chẳng qua là khi cái kia ảnh tử đem hắn hoàn toàn bao trùn trong nháy mắt hắn thì theo cái này thế giới phía trên biến mất tính cả hắn nguyên bản ảnh tử cùng một chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi thành cây một chỗ phám yếu một người quần áo lam lũ lao khất cái chính ôm lấy một cái chén bể ngồi xổm trong góc gủ gật đột nhiên hắn giống như là bị cái gì bừng tỉnh đột nhiên mở ra đục ngầu hai mắt trong ngực hắn trong chén bể một lồn u g yếu đ ớt hồn hỏa giật tắt đó là hắn lưu tại phân thân trên thân tử mẫu hồn hỏa chỉ cần phân thân một chết hắn bên này lập tức liền có thể cảm ứ n g được chết rồi nhanh như vậy liền một yêu cầu cứu tin tức đều không chuyển bề lao k h ấ t cái trong lòng hoảng hốt hắn có dám lại có nửa phần dừng lại đứng dậy thì muốn rời đi cái này t h ì phi chi đ i ệ n thế mà hắn vừa phóng ra một bước trái tim liền đ n g nhiên co lại một cố không cách nào nói do kịch liệt đau nhức theo ở ngực nổ tung hắn cúi đầu hoảng sợ mà nhìn mình lồng ngực lại cái gì cũng không nhìn thấy ây lao k h ấ t cái miệng mở rộng trong cổ họng phát ra ôi ôi t i ế n g vang t h ẳ n g tắp nga xuống thân thể co cắp hai lần liền lại cũng không đ ộ n g tĩnh tứ hải đổ phường á m thất lưu tam mặt chầm như nước nghe thủ hạ báo cáo đại nhân ủy ảnh hồn hòa diện chúng ta người tại phá miếu bên trong tìm được hắn thi thể là tâm bệnh một tử lưu tam tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc cha c ò n cha cái rắm lại phái người đi cũng là đi chịu chết đi xuống đi lưu tam phất phất tay t h a n h â m bên trong lộ ra một cỗ thật sâu k i ê n kỵ từ giờ trở đi bất kỳ người nào không cho phép lại tới gần tiên cơ cát không cho phép nghị luận nữa một chữ kẻ trái lệnh g i ế t không tha vâng đợi thủ hạ tối lui trong phòng tối lần nữa chỉ còn lại có lưu tam một người hắn chán nản ngồi trở lại trên t ế rất lâu mới từ trong ngực lấy ra một cái màu đen chật bàn hắn cắn nát đầu ngón tay đem một giọt tinh huyết nhỏ tại trận trên bàn ông trận bàn sáng lên vị dị hờ u a n g từng đạo từng đạo hoa văn phức tạp xen lẫn trong hư không tạo thành một mặt vặn v è o tấm gương liệu tam nhìn lấy tấm gương trên mặt lại không nửa phần huyết sắc hắn nhất định phải lập tức đem cái này đủ để phá vỡ toàn bộ kế hoạch tình báo phía trên báo lên bích u y ế t thành xuất hiện một cái bọn hắn không thể nào hiểu được không cách nào chống lại thậm chí không cách nào theo dõi k h á i vật nhất định phải thỉnh cao tầng định đoạn ngày kế tiếp thiên quang hơi sáng thiên cơ các bên trong i ố n g nhau t h ngày lý trường phong vẫn như cũng ồ i ở kia trương thái sư ghế phía trên trong tay bưng lấy một chén còn có oi bức linh t r à đúng lúc này l ầ u các ngoại chuyển đến một trận tiếng bước chân trầm ổ n cả người mặc trang phục màu đen thân hình thẳng tắp nam nhân đi vào thiên cơ cát người tới ước chừng khoảng ba mươi khuôn mặt cứ nghị n g ánh mắt sắc bén như ứng trong lúc hành tẩu tự có một cỗ thiết huyết ngay ngắn nghiêm nghị hắn không có tầm thường tu sĩ phiêu giật ngược lại càng giống phản tục vương triều bên trong tay cầm trọng binh tướng lĩnh hắn vừa vào cửa ánh mắt tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua t ổ n trường sau cùng tinh chuẩn rơi vào chủ huyện y nam nhân bên hông treo một tấm lệnh bài lệnh bài từ huyền thiết chế tạo chính diện khắc lấy một cái phong cách cổ xưa phong chữ thiên phong hoàng triều long b ệ t ạ biết do đồng tử đ ố n g nhiên co rụt lại trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đây chính là tam đại hoàng triều một trong thiên phong hoàng triều tinh nhuệ nhất mật thám tổ chức trực thuộc ở hoàng chủ quyền lực lớn chuyên làm các loại kỳ án yêu án loại này đại nhân vật làm sao lại chạy đến bích huyết thành đến huyện y nam nhân nói ngay vào điểm chính tại hạ thiên phong hoàng triều trấn ma t i chỉ huy sứ triệu khác gần ba tháng hoàng triều cảnh nội lần lượt có vài chục cái xa xôi thôn xóm bị đổ từ t r ạ n g t h ế thảm đều bị hút khô toàn thân tinh huyết hóa thành thây khô hắn tốc độ nói cực nhanh đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng h i ệ n nhiên là quen thuộc báo cáo quân tình ta truy tra mấy tháng không có đầu mối nghe nói bích huyết thành thiên cơ cấp không gì không biết chuyên tới để cầu một cái chân tướng nói xong hắn liền yên tĩnh mà nhìn xem lý trường phong chờ đợi trả lời chắc chắn lý trường phong dỗi ra một ngón tay trên bàn niệm một, một cái tình báo đơn giản một vạn thượng phẩm linh thạch triệu khác mi đầu nhỏ không thể thấy n h ữ một cái như vậy dứt khoát hoặc là tên lừa đảo hoặc là là thật không gì không biết hắn không nói nhảm trực tiếp lấy ra một cái chữ vật túi đặt lên bàn hy vọng các chủ tình báo đáng cái giá này lý trường phong nhìn cũng không nhìn cái k i a chữ vật túi chỉ là phun ra hai chữ hồn châu triệu khác r ơ i chân sàn nhà trong nháy mắt nứt ra một đạo tinh mịn mặng nệ làm c h ấ n ma ti chỉ huy sứ hắn đương nhiên biết hồn châu đại biểu cho cái gì đó là một cái so ma đạo tông môn còn muốn tà ác quỷ dị lấy thôn vệ sinh linh thần hồn vì tu luyện gốc dễ cấm kỵ chi đ i ệ có thể có thể hồn châu người làm sao có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào đến hoàng triều cảnh nội hồn châu người triệu khác thanh âm đều đang phát run bọn hắn bọn hắn lại đã đi tới thanh châu hắn vô ý thức truy vấn các chủ có biết bọn hắn hiện ở nơi nào lý trường phong nhìn lấy hắn bộ kia chấn kinh thất sắc bộ dáng nhét miệng lên một v ệ n h giống như cười mà không phải cười độ cong ngươi sẽ không coi là chỉ đã tới một hai cái a triệu khác mãnh liệt cứng đờ chỉ nghe lý trường phong không nhanh không chậm tiếp tục nói nhân ra hồn châu người tới có thể so với ngươi nghĩ nhiều nhiều mà các ngươi những thứ này cái gọi là hoàng triều vẫn còn như cái người mù một dạng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nếu như ta nói chỉ là cái này bích huyết thành phụ cận hồn châu cừng giả cũng đủ để đem các ngươi cái kia tiên phong hoàng triều theo thanh châu bản đồ phía trên xóa đi n g ư ơ i tin sao triệu k h á c mặt bá một chút biến đến trắng bệnh một luồng hơi lạnh theo hắn bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hắn muốn phản bác muốn nói tuyệt không có khả năng này có thể nhìn đối phương cặp kia hiểu rõ hết t h ể ánh mắt hắn một chữ đều nói không nên lời hắn không chút nghi ngờ đối phương nói là sự thật chỉ là bích huyết thành p ụ cận lực lượng cũng đủ để hủy diệt một cái hoàng triều cái này cái này sao có thể nếu là như vậy cái kia toàn bộ thanh c h â u chẳng phải là vừa nghĩ tới loại kia hậu quả triệu khác liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng tay chân lạnh bước các chủ hắn lại cũng không nói hoài tới cái gì lễ nghi hướng về phía trước sông về phía trước một bước thanh â m bởi vì hoảng sợ mà biến đến bé nhọn còn tỉnh các chủ chỉ rõ những cái kia hồn c h â u tạc nhân đến tột cùng giấu ở nơi nào chỉ cần các chủ chịu cáo chi ta thiên phong hoàng triều vô cùng cảm kích lý trường phong lắc đầu kỹ lưỡng hơn t ì n báo cái giá tiền kia chỉ sợ ngươi trả không nổi triệu khắc tâm trong nháy mắt chìm vào đ á y cốc nhìn lấy hắn bộ kia dáng vẻ thất hồn l ạ c phách lý trường phong lại chậm rãi bổ sung một câu có điều có thể miễn phí đưa ngươi một cái nhắc nhở muốn t r a thì theo cái này tòa bích huyết thành bắt đầu t r a đi bích huyết thành triệu k h ắ c ngây mẩn cả người theo tòa thành này t r a được hắn tuy nhiên không hiểu nhưng giờ phút này lý trường phong mỗi một câu tại hắn nghe tới đều như là k i m khoa ngọc luật đa tạ các chủ chỉ điểm triệu k h ắ c đối với lý trường phong trùng điệp túi đầu trên mặt lại không nửa phần hoài nghi chỉ còn lại có vô tận ngưng trọng cùng lo lắng hắn một khắc cũng không dám lại chỉ hoãn quay người liền xông ra thiên cơ cát hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời hắn nhất định phải lập tức đem cái này kinh tiên tin tức mang về hoàng triều trong lầu cát lần nữa khôi phục căn t í n h ta biết rõ nhìn lấy triệu k h ắ c biến mất phương hướng rất lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn n u ố t n g ụ m nước bọn nhìn về phía chính mình các chủ các chủ cái này thanh châu sợ làm muốn loạn lý trường phong n â m trung trả lên nhẹ khẽ nhóc một miếng thần tình l ạ n h nhạc loạn điểm mới tốt chơi chương hai trăm ba mươi chín đại thừa cường giả hàng lầm chương hai trăm ba mươi chín đại thừa cường giả hàng lâm sau một ngày tứ hải độ p h ư ờ n g ám thất lưu tam đứng ngồi không yên hắn đã đợi một ngày một đêm đột nhiên vâng một cố kinh khủng h u áp hàng lâm tại trong phòng tối cổ này h u áp giống như bầu trời sụp đổ tinh hà chảy ngược lưu tam chỉ cảm giác đến chính mình thần hồn đều bị đông cứng thân thể không bị khống chế sủi lơ đi xuống phù phù một tiếng quỳ d i m xuống đất liền giúp khí ngẩng đầu đều không có trong phòng tối không gian kịch liệt b ằ n mẹo hai đạo thân ảnh bỗng dưng nhẹ lên bên trái một người người mặc huyết sắc trường bảo khuôn mặt yêu dị một đôi mắt p ư ợ n g lúc khép mở mang theo làm người sợ hai t ạ khí bên phải một người thì là cái dáng người khôi ngô tráng hán đầu chọc trên cổ treo một chuỗi to lớn đầu lâu chẳng hạn cả người đầy cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính lực lượng đại thừa cảnh mà lại là hai vị hồn hồn k i ự u hồn thập đại người lưu tam nằm dạp trên mặt đất thanh â m bởi vì sợ hãi cực độ mà đổi giọng hai người này chính là hồn châu phái tới t i ế p ứng phụ trách quét dọn hết thẻ chướng ngại đỉnh tiêm cường giả huyết bảo yêu dị nam hồn cựu liếc qua phía trên không còn hình dáng lưu tam thanh â m hai mắt mang theo vài phần không vui lưu tam người thật to gan lại dám sử dụng tối cao cấp bậc cầu v i ệ t lệ muốn là không có gì thiên đại sự t ì n h n g ư ơ i biết hậu quả lưu tam toàn thân run lên mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thầu ao lưng hắn cố nén thần hồn run dậy run giọng nói đại nhân thuộc hạ không dám b ọ c nôn bích u y ế t thành ra đại sự trắng hắn đầu chọc hồn mười ổ mồm mở miệng t i ế m như t r u n g l ớn nói một chữ lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm lưu tam không dám có bất kỳ dấu giếm nào tướng hồn làm đại nhân tiến nhập thiên cước cát sau đó hồn bãi vỡ vụt cùng hắn phái đi điều tra thủ hạ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử sự tỉnh từ đầu trí cuối nói một lần cái kia bị ảnh là tâm bệnh b ộ c tử trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương hắn nói xong trong phòng tối lâm vào một mảnh đáng sợ an tĩnh hôn cựu cùng hồn mười liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hoang đường tâm bệnh b ộ c tử hôn cựu giống như là nghe được cái gì c h ế cười bắt đầu cười the thé một cái tinh thông ám sát che giấu tung luyện khư cảnh tu sĩ lại bởi vì tâm bệnh b ộ c tử lưu tam ngươi là tại cùng chúng ta giảng cố sự sao một ố sát khí lạnh như băng khóa chặt lưu tam thuộc hạ không dám câu câu là thật lưu tam đầu dập đầu trên đất phanh phanh rung động hai vị đại nhân nếu không tin có thể tự mình kiểm tra thực hư quỷ ánh thi thể đâu c h o hồn mười m ế n g mày ý của ngươi là đây đều là thiên cơ các cái k i a tuổi trẻ người đầu t h ủ cái này cái này lưu tam nhận lời hắn cũng không chắc chắn lắm phế bật hôn cửu một chân đá vào lưu tam ở ngực đem hắn đạp lật lăn ra ngoài đục ở trên tường chỉ là một tòa tiểu thành có thể có nhân vật lợi hại gì ta xem là chính ngươi bị sợ vỡ mật ở chỗ này hồ ngôn luận ngữ dao động vân tâm lưu tam ho ra một bụng máu dãy rủa lấy đứng lên trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng bị khuất đại nhân chỗ kia thật rất tàm ôn h ồ n sứ đại nhân liền tín hiệu cầu cứu đều không có phát ra thì mất tích ồ nghe nói như thế h ồ n cựu cùng hồn mười biểu lộ rốt cục có một tia biến hóa có thể trong nháy mắt giết hợp thể cảnh nói do đối phương không thể coi thường h ồ n cựu yêu dị con ngươi hít lại có chút ý tứ ta ngược lại muốn nhìn xem cái này thâm sơn c ù n g c ố c đến tột u cùng ẩn giấu cái gì như quỷ s a thần dám đụng đến chúng ta hồn trâu người đầu t r ọ hồn mới bót bót nắm tay khớp xương phát ra bạo đậu giống như tiềm vang trên mặt lộ da nụ cười tàn nhẫn q u ả n hắn là cái gì trực tiếp bóp chết chính là đi đi xem một chút hôn cựu nói xong hắn cùng hồn mười thân ảnh liền trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy bọn hắn thậm chí lười đi hỏi thiên cơ các vị trí cụ thể đối với đại thừa cảnh cường giả mà nói t h â n nghiệm bao trùm một tòa tiểu tiểu bích huyết thành tìm tới một mục tiêu bất quá là nhất nghiệm c h i gian sự t ì n h trong phòng tối chỉ còn lại có lưu tam một người hắn ngồi liệt trên mặt đất hắn chỉ hy vọng hai vị đại nhân có thể giải quyết người kia thiên cơ cắt t r ê không hai đạo thân ảnh theo không gian bên trong bước ra nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung chính là hồn cựu cùng hồn mười hai người vẫn chưa trước tiên lao xuống đi mà chính là đánh giá phía dưới tòa kia chống bắn lầu cát chính là chỗ này huyết bà hồn cựu thanh n â m hai mắt mang theo vài phần kinh thường thân n i ệ m đã qua cũng không cái gì cường đại trận pháp cầm chế thường thường không có gì lạ đầu chọc hồn mười ông bồng nói cái kia xong như chôn g đồng trong mắt lóe ra bạo ngược ánh sáng quản hắn có gì đó cổ quái thẳng tiếp theo đem người ở bên trong toàn bắt lại nguyên một đám bóp nát thần hồn tự nhiên là cái gì để biết không đội hồn cựu ngăn cản hắn, yêu dị mắt phượng hơi hơi nhau lại làm cho hồn sứ vô thanh vô tức chết mất c h u n g vi có chút môn đạo xem trước một chút tiếng nói vừa ra hai cố quần quận như yên hải t h ầ n nhiệm trong nháy mắt bao phủ cả tòa t h i ê n cơ cát trong lầu các hết thảy tại bọn hắn trong mắt lại không bí mật đứng ở cửa một cái kim đan cảnh n ữ hoa nên tiếp ở cửa trong các còn có một cái luyện khư cảnh lão đầu đầu trọc hồn mười chú ý lực lại bị một chỗ khác hấp dẫn a mật thất này bên trong ngược lại là thú vị bọn hắn t h ầ n n i ệ m xuyên đấu vết tường thấy được mật thất bên trong cảnh tượng cả người đoạn thức tha nữ tử chính cầm lấy một thanh lung đỏ bàn ủi trên mặt khoái ý đặt tại một cái đã không thành hình người nam nhân trên thân cái kia nữ tử giữa lông mày mang theo k i ừ u hận tấu xương chính là khôi phục thân nữ nhi liễu tầm mà mặt đất cái kia phát ra thê lương rú thảm dĩ nhiên chính là triệu vô cực chật chật nữ tử này đủ h ú n h á c hôn k i ự u phát ra bén nhọn tiếng cười đối loại này tra tấn người chẳng diện hán chẳng những không cảm thấy tàn nhẫn ngược lại rất thưởng thức loại này tâm tính ngược lại là thích hợp dẫn vào ta hồn châu hôn mười lại không kiên nhẫn nhăn nhăn lông mày một cái hóa thần cảnh tiểu nữ hoa có gì đáng xem chính chủ đâu hai người thân n i ệ m rốt cuộc tập trung tại thiên cơ các đại đường chủ vị chỗ đó một người trẻ tuổi chính nhàn nhã ngồi lấy trong tay bưng một ly trà thần tình lạnh nhạt bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái áo xanh láo giả đứng xuôi tay m ặ t không biểu tình cũng là bọn hắn hôn cựu cùng hôn m ớ i lít nhau thần n i ệ m không hề cố kị hướng lấy hai người dò xét tới sau một khắc hai người biểu lộ đồng thời cứng đờ không có cái gì bọn hắn thần n i ệ m như là thăm dò vào một mảnh hư vô cái kia hai người trên thân không có nửa điểm linh lực ba đ ộ không có chút nào tu vì khí tức tựa như là hai cái từ đầu đến đôi phạm nhân chuyện gì xảy ra hôn mười tấm kia t h u cạnh trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên phàm nhân hôn cựu mi đầu cũng chăm chú khóa lại cái này sao có thể một cái phàm nhân làm cho hợp thể cảnh hồn sứ lạng yên không một tiếng động chết đi hắn không tin tả t h ầ n nhiệm lần nữa tăng cường như là hai thanh vô hình tiềm n a o hung hăng đâm về lý t r ư ờ n g phòng cùng lão nô thế mà kết quả vẫn là một dạng bọn hắn t h ầ n nhiệm xuyên qua hai người thân thể không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào cũng không có đạt được bất luận cái gì phản hồi cảm giác kia tựa như là hướng trong không khí thọc hai đao trống rỗng cái gì đều không đụng tới cái này dù là hồn cựu kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng cảm nhận được tê cả ra đầu loại này tình huống chỉ có hai loại khả năng hoặc là đối phương thật là hai cái tay trói gà không chặt phạm nhân hoặc là đối phương cảnh giới đã cao đến một cái bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải không cách nào theo dõi t ầ n g thứ đến mức bọn hắn thân nhiệm ở trước mặt đối phương đều đã mất đi ý nghĩa đệ nhất cái khả năng trong n g á y mắt liền bị bọn hắn loại bỏ cái kia cũng chỉ còn lại có đệ nhị cái nghĩ tới đây hồn cựu cùng hồn mười trái tim cũng không khỏi đến đông nhiên cỏ r ù lại bọn hắn thế nhưng là đại thừa cảnh cường giả có thể để bọn hắn đều nhìn không thấu tồn tại thật là là hạng gì kinh khủng nửa bước c h â n tiên vẫn là chân chính tiên hai người trên mặt kinh miệt cùng tàn nhẫn sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh t r ư ớ c nay chưa có ngưng trọng cùng kinh nghi bọn hắn lần nữa đối mặt đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hoảng sợ cái này bích huyết thành tòa này bị bọn hắn làm thành bàn cờ một góc xà sôi tiểu thành vậy mà cất giấu hai đầu bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu trần long chương hai trăm bốn mươi quan long hổ đấu chương hai trăm bốn mươi quan long hổ đấu cùng lúc đó thiên cơ các bên trong lý trường phong vẫn như c ũ n h à n nhã ngồi tại chủ vị nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà nóng dường như ngoại giới cái k i a hai cố đủ để cho sơn hà biến sắc đại thừa bị áp căn bản không tồn tại lao ngô đứng ở sau lưng hắn m ặ t không biểu tình chủ nhân lao ngô thanh âm chấm thấp mà bình tĩnh muốn giết sao hắn hỏi được rất tùy ý phản p h ấ t tại hỏi muốn hay không bóp chết hai con rồi lý trường phong đặt chén trà xuống n é t miệng lên một b ệ n g h i ề n ngấm đường cong không đội hắn lắc đầu ánh mắt bên trong mang theo một tia xem trò vui thoải mái trò vui vừa mới bắt đầu chúng ta một mực xem kịch liền tốt tự nhiên sẽ có người thay chúng ta độc thủ lao ngâu nghe vậy trong mắt cái kia một tia chấn động trong ngáy mắt thu lại hắn lần nữa rủ xuống tầm mắt khôi phục bộ kia không hề bận tâm bộ dáng yên t ĩ n h đứng hầu ở phía sau chủ nhân nói xem kịch vậy liền xem kịch trên không trung đi hôn cựu cơ hồ là trước tiên liền làm ra quyết đoán nơi đây có bẫy đây tuyệt đối là thanh trâu những lao bất tử kêu bày ra bấy rập hôn mười tấm kia thu cạnh trên mặt cũng biết đầy sợ hãi hắn không phải người ngu có thể để bọn hắn hai cái đại thừa cảnh đều nhìn không tấu tồn tại hắn thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn c h á c không được hồn sứ sẽ vô thanh vô tức chết ở chỗ này n g ư y i lai、like, nơi này căn bản cũng là chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị bấy dập trong nháy mắt hai người đều nghĩ thông rồi cái gì thiên cơ cắt cái gì p h à m nhân các chủ đều là ngụy trang cái này căn bản là thanh châu đỉnh tiêm thế lực bày một cái bẫy mục đích đúng là vì dẫn bọn hắn những thứ này h ồ n châu cường giả mắc câu sau đó một mẹ g ọ n rút lui lập tức đem nơi đây tình báo cáo chi châu bên trong hai người cũng không dám nữa có nửa phần dừng lại thể nội pháp lực điên cuồng phung trào liền muốn xé rách không gian trực tiếp bỏ chạy thế mà đúng lúc này vâng vâng hai cố đồng dạng c u ầ n c u ộ n r ồ i r à o lại tràn đầy huy hoàng chính khí huy áp theo b í c huyết h thành một phương hướng khác phóng lên tận trời cái thứ hai cố khí tức như là hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm trong nháy mắt liền khóa chặt hồn cựu cùng hồn mười cái gì hồn cựu cùng hồn mười sắp mặt đống nhiên đại biến còn có người bọn hắn đông nhiên ngầm đầu chỉ thấy thành chủ phủ phương hướng hai đạo nhanh đến cực h ạ n lưu quang chính hướng về bên này kích xạ mà đến người chưa đến cái kia tràn ngập vô tận sát phạt chi ý tiếng hét phẫn nộ đã như là quần quận thiên lôi tại toàn bộ bích huyết thành trên không nổ vang thật to gan hồn châu tạp trùng d á n tại ta thanh châu nội địa hiện thân t h a n h â m bên trong ẩn chứa ngập trời n ộ họa cùng sát ý. sau một khắc hai tên người mặc thiên phong hoàng triều chế thức trường bảo dâu tóc bạc trắng lao giả xuất hiện ở hồn cựu cùng hồn mới trước mặt đem đường lui của bọn hắn chết ngăn chặn lại là hai cái đại thừa cảnh mà lại nhìn bọn hắn trên thân cái kia cố thuần chính long khí cùng hạo nhiên trinh khí rõ ràng là thiên phong hoàng triều đình tiêm cường giả nhìn đến cái này hai tên l á o giả hôn cựu cùng hồn mười tâm trong nháy mắt chìm đến đ á y cốc xong quả nhiên là bấy dập bọn hắn trong lòng suy đoán tại thời khắc này được chứng minh đầu tiên là dùng hai cái nhìn không thấu quái vật t o a c h ấ n tiên cơ c ắ t dẫn bọn hắn vào cuộc hiện tại thiên phong hoàng triều hai cái đại thừa cảnh thái thượng trưởng l á o lại vừa lúc xuất hiện ngăn chặn đường lui của bọn hắn đây không phải bấy dập là cái gì đáng chết hôn cựu tấm kia yêu dị trên mặt viết đầy dữ tợn cùng không cam lòng thiên phong hoàng triều các ngươi tốt sâu tâm cơ hắn nhìn chằm chặp đối diện hai tên lão giả thanh â m v á n độc vì đối phó chúng ta vậy mà bố hạp như thế lại cục đối diện hai tên thiên phong hoàng triều thái thượng trưởng lão nghe vậy đều là xương sở bố cái gì cục bọn hắn là nhận được c h ấ n ma ti chỉ huy sứ triệu k h ắ c khẩn cấp mà báo nói biết viết thành có hồn châu cường giả hoạt động tung tích lúc này mới hỏa tốc chạy đến vừa mới bọn hắn ngay tại thành chủ phụ v ậ n hỏi nụy g hợp b ọ n người đột nhiên cảm ứng được trong thành bạo phát ra hai cỗ không che giấu chút nào thuộc về hồn châu đại thừa cảnh khí tức tạ ác lúc này mới lập tức chạy tới trong đó một tên tính khí hòa bạo trưởng Lao, trực tiếp phẫn nộ qu b ớ t ở chỗ này yêu n ô n hoặc chúng các ngươi những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng lao thử chui vào ta thanh châu giết hại vô tội hôm nay liền là các ngươi t ử k ỳ giết một tên trưởng lao khác càng là dứt khoát lời nói đều chẳng muốn nói nhiều một câu trực tiếp độc thủ hắn chập chỉ thanh kiếm một đạo dài đến ngàn trượng màu vàng kim kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hình mang theo chém đoạn sơn hà kinh khủng ý thế hướng về hồn k i ự u phủ đầu chém xuống liều mạng với bọn hắn hồn cựu trong mắt lóe lên vẻ đến cuồng hắn biết hôm nay đã không cách nào lành huyết hồn mặt trời hắn phát ra một tiếng rít huyết sắc trường b à o không gió mà bay một cỗ s ề n sệt như biển máu tá áp năng lượng theo hắn thể nội bao phủ mà ra hóa thành một cái to lớn huyết sắc b u thủ nên hướng đạo tiêm màu vàng kim kim khí ầm ầm hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau khủng bố năng lượng phong bạo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời phía dưới bích huyết h à n h tại cỗ này dư âm trùng tích b à o vô số kiến trúc trong nháy mắt hóa thành một mịn vô số tu xi、si、tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy sợ vỡ mật đại chiến hết sức căng thẳng thiên cơ các bên trong lý trường phong n â n trung trả lên thông qua cửa sổ nhìn lấy thiên khung phía trên cái tia bị thiên diện địa cảnh tượng trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn cái này xuất diễn quả nhiên rất đặc sắc thành chủ phủ nghị sự đại điện nóc nhà bị một đạo tiêu tán kiếm khí lột một nửa đá vụn gạch nói vụn rơi đ ầ y đất bích huyết thành chủ c h ạ m tại trong đại điện sắt mặt trắng bệnh nhìn lên bầu trời cảm thụ được cái tia bốn cố để hắn thần hồn đều như bị đóng kết kinh khủng khí tức hai chân đều tại không bị khống chế như lộn ra hắn nhưng là luyện h ư định phong cường giả có thể tại loại tia tồn tại trước mặt hắn cảm giác mình cùng một con run dế không có gì khác nhau mà phó thành chủ mỹ hợp giờ phút này chính quỷ trên mặt đất thiên phong hoàng triều triệu khác khuôn mặt tại sáng t ố i chập trần thiên quá dưới lộ ra phá lệ lạnh leo c ứ n g rắn hãn tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống sủi lơm như bùn nguy hợp thanh â m không mang theo một tia tình cảm nói một chữ lại nặng tựa v à cân những cái k i a hồn c h â u tạp trùng theo ngươi có giao dịch gì, gì nguy hợp toàn thân kịch liệt run lên ngầm đầu nhìn lấy triệu khác cặp kia sắc bén như cành tượng đáy lòng sau cùng một tia may mắn triệt để bị nghiền nát xong toàn xong hắn nơi dựa dẫm hồn trâu đại nhân giờ phút này chính ở trên trời bị người vây công tự thân khó đảm bảo chỗ nào còn nhớ được hắn con cá nhỏ này ta ta ngụy hợp m ờ môi run rẩy còn muốn ngụy biện giang dắt r i ệ u khắc một chân g dẫm tại trên bàn tay của hắn sương vỡ vụ n thanh âm rõ ràng có thể nghe a ngụy hợp phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt cơ hội ta chỉ cấp một lần t r i ệ u khắc bàn chân tại ngụy hợp máu thịt bê bét trên tay chậm rãi nghiên đ ộ u lần sau nắt liền lạc của ngươi đầu chương hai t r ư vây quét đổ phường chương hai t vây quét đổ phường kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ c h i t để phá hủy nguy hợp tâm lý phòng tuyến ta nói ta nói ta tất cả đều nói hắn cũng không dám nữa có nửa điểm dầu diếm vâng là hồn châu cường giả tìm được ta bọn hắn bọn hắn hứa hẹn ta chờ bọn hắn trưởng khống thanh châu liền để ta làm một vực tri chủ cho nên ngươi thì cho bọn hắn làm chó rồi triệu khắc thanh em bên trong tràn đầy trắng ghét nguy hợp kêu khóc nói ta chỉ là nhất thời hồ đồ đại nhân tha mạng a triệu khắc dưới chân hơi hơi dùng lực nguy hợp tiếng kêu thảm thiết lại cao tám độ ta hỏi là giao dịch nội dung vâng là nguy hợp không còn dám nói nhảm triệt để đồng dạng đem tất cả mọi chuyện đều phun ra bọn hắn để cho ta sử dụng quyền hạn tại trong thành phổ biến vào thành cần hiến máu q u ý củ giúp bọn hắn giúp bọn hắn thu thập sinh linh máu tươi còn có còn có chính là cho bọn hắn tại trong thành hành động cung cấp n i ể m v ộ xử lý một số bọn hắn không tiện ra mặt chuyện p h i ề n thái nghe được thu thập máu tươi bốn chữ triệu khác trong mắt s á c ý trong nháy mắt tăng gọn quả là thế những cái k i a bị giết hại thôn xóm tự t r ạ n g cùng này không có sai biệt những thứ này đáng chết sốc sinh hắn cưỡng chế sát ý trong lòng tiếp tục truy vấn cái này bích huyết thành bên trong còn có nào là bọn hắn người bọn hắn cứ điểm ở đâu ngụy hợp thân thể mãnh liệt cứng đờ trên mặt lóe qua một chút do dự bán một cái là chết bán sở hữu cũng là chết nhưng bây giờ không nói ngay lập tức sẽ chết nói triệu khác lần nữa bắt khẽ ngụy hợp không còn dám chần chờ dọc nghe t h ế nói tứ hải đ ổ phường thành tây tứ hải đ ổ phường đ ổ phương chủ nhân quỷ thủ lưu tam hắn mới là hồn trâu tại bích huyết thành chủ sự người ta ta chỉ là cái bị hắn kéo xuống nước bên ngoài rất nhiều hạch tâm sự tình ta căn bản không biết ta vì mạng sống hắn không chút do dự đem lưu tam bán đi cái ú t sấp đồng thời cực lực phủ nhận chính mình quan hệ chịu khắc lạnh hừ một tiếng đối với hắn lý do t h o á i thác một chữ đều không tin hắn quay đầu ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia từ đầu tới đôi t h ở mạnh cũng không dám bích huyết thành chủ thân phía trên bích huyết thành chủ bị hắn nhìn đến một cái giật mình liền vội vàng không người cúi đầu thanh âm đều đang phát run đại đại nhân minh d á m việc này việc này ta không biết chút nào a ta gần trăm năm nay một mực tại bế tử quan tìm kiếm đột phá hợp thể cảnh cơ hội trong thành sự vụ sớm đã toàn quyền giao cho cái này tên phản đồ này hắn chỉ trên mặt đất nguy hợp mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức góc cùng phẫn nộ dường như hận không thể lập tức tự tay thanh lý môn hộ triệu khác nhìn lấy hắn bộ kia nóng lòng phủi sạch quan hệ bộ dáng không có nhiều lời bây giờ không phải là truy cứu cái này thành chủ trách nhiệm thời điểm việc cấp bách là nổ hồn trâu ở chỗ này c â y đinh n g ư ơ i triệu khác chỉ bích huyết thành chủ dùng không thể nghi ngờ giọng điệu hạ lệnh lập tức mang lên ngươi thành chủ phủ hết thể mọi người đem t ứ hải đổ phượng cho ta vây cái nước chạy không lọt một con ruồi đều không cho bay ra ngoài nghe được mệnh lệnh này bên huyết thành chủ chẳng những không có khó xử ngược lại trong lòng đúng lòng như được đại xá có cơ hội lấy vâng đại nhân yên tâm thuộc hạ tuân mệnh hắn không có nửa phần trần trở lập tức quay người quát lớn người tới thanh mệnh quân cung p h ụ c đường tất cả mọi người lập tức theo ta tiến về thành tây vây quét tứ hải đổ phường nhìn lấy thành chủ mang theo số lớn nhân mã đang đằng sát khí rời đi triệu khác một thanh cầm lên mặt đất giống như chó chết nguy hợp thân ảnh l o ạ lên hóa thành một đạo lưu quang đồng dạng hướng về thành tây phương hướng kích bắn đi thành tây tứ hải đổ phường nơi này sớm đã không còn trước kia huyền áo đ ồ khách cùng bọn tiểu nhị chạy từ phía chỉ còn lại có một số mặt lộ vẻ hùng quan g hộ vệ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại và anh thành chủ phủ đại môn bị một cố cự lực q a n h mở bích huyết thành chủ một ngựa đi đầu mang theo g i ớ i trướng thành vệ quân cùng cung phụng đường cao thủ đang đằng sát khí và vào gây lại cho ta hắn khàn cả giọng g ầ m thét khắp khuôn mặt là nóng lòng lập công của nhiệt một cái đều không cho bưng tha giết thành vệ quân nhóm nhận được mệnh lệnh đỏ hồng mắt phóng tới những cái kia đổ phường hộ vệ một trận không chút huyền n i ệ m đ ổ sát liền triển khai như vậy triệu khắc mang theo nửa chết nửa sống ngụy hợp từ trên trời giang xuống rơi vào đổ phường trong sân hắn nhìn cũng không nhìn t r u n g quanh chén giết ánh mắt lạnh như băng quét mắt tỏa này xa hoa kiến trúc liệu tam ở đâu tại tại hậu viện cái kia ngọn núi giả phía dưới ngụy hợp thanh n ấ m hơi thở m n g m anh trên mặt viết đầy hoảng sợ triệu khắc không nói nhầm nữa thân ảnh l ó e lên bọc thẳng hướng hậu viện bích viết thành chủ kiến hình không dám thất lễ vội vàng tự mình dẫn người thanh ra một con đường theo sát phía sau g i sơn bị một trưởng bố nát lộ ra một cái đen như mực cửa、động. triệu k h ắ c một chân đá văng cẩn trọng thạch môn dẫn trước đi vào trong phòng tối bày biện rất đơn giản một cái b à n án mấy cái đem cái ghế trừ cái đó ra không có mờ h a i người chạy triệu k h ắ c s á t mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đi theo phía sau hắn b í c huyết h thành chủ thấy cảnh này trong lòng đống nhiên nhảy một cái trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh người đâu triệu k h ắ c chậm rãi xoay người ánh mắt rơi vào bị hai tên thành vệ quân mang lấy n g u y hợp trên thân hắn thanh em rất nhẹ lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cố lạnh leo tâu xương ta ta không biết ta ngụy hợp dọa đến hồn phi phát tán liều mạng lắc đầu hắn khẳng định khẳng định là nghe được trên trời động tĩnh sớm chạy sớm chạy triệu khác từng bước một đi đến trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn có phải hay không là người cho hắn mật báo rồi không có tuyệt đối không có ngụy hợp đầu lắp giống như cá bắt l ã n g cổ k e o khóc giải thích đại nhân ta bị n g à i nắm lấy cái nào có cơ hội mật báo a cho ta một trăm cái lá gan t a cũng không dám a triệu khác theo dõi hắn tấm tia tràn ngập hoảng sợ mặt trở mặt không nói trong phòng tối bầu không khí áp lực tới cực điểm b í c h t u y ế t thành chủ đứng ở một bên liền thờ mạnh cũng không dám hắn có thể cảm giác được cái này vị đến từ thiên phong hoàng triều đại nhân vật giờ phút này đang tại nổi giận biên giới tốt nhất không có rất lâu triệu khác mới chậm rãi mở miệng hắn vun tay vô vô ngụy hợp tấm kia tràn đầy vết máu mặt béo động tác rất nhẹ lại làm cho ngụy hợp thân thể run như là run dày nếu để cho ta điều tra ra lưu tam đào tẩu theo ngươi có một chút xíu quan hệ triệu khác thanh em dừng một chút trên mặt lộ ra một cái để người không rét mà run nụ cười ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong nói xong hắn thu tay về đối với bên cạnh thành vệ quân cướp cơ, cơ đem hắn nuốt vào địa lao chặt chẽ trông giữ vâng hai tên thành vệ quân không dám thất lễ kéo lấy đã sủi lớp như bùn mỹ hợp bước nhanh rời đi nhìn lấy mỹ hợp bị kéo đi bóng lưng t r i ệ u khác mi đầu nhưng như cũng khó c h ặ t vậy mà chạy hồn c h â u tại bích huyết thành viên này tây đình xa so với hắn tưởng tượng muốn c u ố n lại càng sâu cũng càng rào hoạt chương 242, kinh nghi bất định chương 242, kinh nghi bất định trên không trung bầu trời đã sớm bị xé rách đến không còn hình dáng bốn đạo thân ảnh tại phá toái không gian loạn lưu bên trong không ngừng va chạm mỗi một lần giao thủ đều bắn ra đủ để hủy diệt sông núi kinh khủng ba đậu màu vàng kim hạo nhiên chính khí cùng huyết sắc ô huế t à năng lẫn nhau ăn mòn trôn b ù i đem bầu trời phủ lên thành một nửa bằng d ự c một nửa h u y ế t hồng kỷ dị cảnh tượng và anh đầu trọc hồn mười cùng một tên thiên phong hoàng triều thái thượng trưởng lão đối cứng một cái hai người đồng thời bị đẩy lui một trăm t r ư ợ n g hồn mười t r ô n g đồng lớn trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng kinh thường ồm m ặ quát lao đông tây thì điểm này bản sự sao cho ra ra ta gãi ngớ ngớ đều không đủ cùng hắn đôi chiến tên kia thái thượng trưởng lao tinh khí hòa bạo nghe vậy tức giận đến râu tóc đều dựng p h ẫ n n ộ quát c ồn vọng t ặ p trùng có thể hắn nhưng trong lòng thì trầm xuống cái này ngồn châu cường giả nhục thân cường hoành đến không tưởng nổi mà lại công pháp quỷ dị cái kia cỗ tà có thể không ngừng ăn mòn hắn hộ thể chân nguyên thơi không cẩn thận liền có thể có thể bị ô nhiễm đạo cơ một bên khác huyết bà o hồn cựu cùng một tên trưởng lao khác chiến đấu đồng dạng kịch liệt hồn cựu thân pháp lơ lửng không cố định huyết sáp năng lượng hóa thành ngàn vạn hồn ảnh ùn đùn kéo đến k ó lòng phong bị thiên phong hoàng triều trưởng nhưng thủy t r u n g không cách nào triệt để khóa chặt đối phương ngược lại bị những cái kia h ồ n ảnh quay dối đến tiền muộn không thôi kiệt kiệt kiệt h ồ n cựu phát ra thai mắt tiếng cười thanh âm trói thai chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn giữ lại chúng ta huynh đệ nói chuyện biển công hai vị thiên phong hoàng t r i ề u thái thượng trưởng láo lưng nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được n g ư n g trọng bọn hắn biết đối phương thực sự nói thật đơn đ ả độc đấu bọn hắn cũng là thế lực n ă n g nhau mà lại hồn châu công phát quá tả môn công kích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp muốn triệt để lưu lại hai cái này cùng cấp bậm đại thừa cảnh gần như không có khả năng tiếp tục đánh xuống kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại cầu thường một cái sơ sẩy thậm chí có vẫn là b ả o hiểm hồn châu người đều là tiên i ê n đúng lúc này một mực lưu tâm quan sát hồn cựu cặp kia yêu dị mắt phượng bên trong loé qua một kia dị dạng q u a n mang không thích hợp cái này hai cái l a o ra hỏa theo vừa mới bắt đầu vẫn là toàn lực ứng phó một bộ liệu mạng tư thế nếu như đây thật là một cái bây dập bọn hắn sau lưng còn có người không phải là loại vẻ mặt này bọn hắn trong mắt chỉ có ngưng trọng cùng sắc ý lại không có nửa phần không có sợ hãi thong rong chẳng lẽ hồn cựu tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu loé qua hắn một bên ngăn cản kim khí một bên hướng về phía dưới thiên cơ các phương hướng lướt qua tòa kia lầu c á t vẫn như cũ yên tĩnh dường như ngăn cách bên trong cái kia hai cái nhìn không thấu phạm nhân cũng không có động tinh chút nào một cái to gan suy đoán tại hồn cựu trong lòng hình thành có lẽ cái này hai nhóm người căn bản không phải cùng một bọn thiên phong hoàng t r i ề u người chỉ là đúng lúc truy trả đến nơi này mà thiên cơ các bên trong cái kia hai cái quái vật là một cô khác không biết thế lực hồn cựu cùng hồn mười trao đổi một ánh mắt đầu t r ọ hồn mười tuy nhiên nào tự không có như vậy liên quan nhưng cũng trong nháy mắt minh bạch h u n h trưởng y tứ trên mặt hắn vẹ bạo ngược càng tăng lên thế công lại tại trong lúc lơ đ á m g chập lại một kia tỉ mỉ quan sát lấy đối thủ phản ứng quả nhiên đối diện lao ra hỏa tại hắn thế công yếu b ấ t trong nháy mắt chẳng những không có nắm lấy cơ hội phản công ngược lại cũng trong bóng tối thở dài một hơi tựa hồ tại tìm kiếm cơ hội thở dốc không có có hậu thủ ha ha ha ha nghĩ thông suốt điểm này hôn mười cũng nhịn không được nữa phát ra c h ấ n tiên c ư ờ i như đ i ê n hắn trước đó bị i khuất cùng hoảng sợ tại thời khắc này quét sạch sành xanh ta còn tưởng rằng là cái gì thiên la địa võng náo loạn đường này thì các ngươi hai cái lao bất tử tại cái này giữ thể diện hôn mười trong tiếng cởi tràn đầy sống sót sau hai nạn khoái ý cùng vô tận trào phúng vốn còn muốn trực tiếp đi đã các ngươi muốn chết như vậy vậy chúng ta liền thành t o à n các ngươi hắn trên thân huyết sắc năng lượng đột nhiên tăng gọn một cỗ so trước đó càng thêm kinh khủng khí t ứ c ở vang bạo phát hôm nay trước hết làm thịt các ngươi hai cái cho chúng ta hồn trâu kế hoạch thế cờ đầu trọc h ồ n mười cũng là chiến ý n g ậ p trời chuẩn bị đại khai sát giới thế mà hôn cựu lại tại lúc này bí mật truyền âm cho hắn đừng hắm chiến làm bộ dáng chuẩy đi hôn mười tuy nhiên không hiểu nhưng vẫn là vô ý thức nghe theo mệnh lệnh hôn cựu trong lòng rất rõ ràng coi như có thể giết cái này hai cái lao ra hỏa bọn hắn cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ càng quan trọng hơn là phía dưới thiên cơ các bên trong còn ngồi lấy hai cái chân chính kinh khủng tồn tại đó mới là họa lớn trong lòng nơi đây tin tức nhất định phải lập tức chuyển về châu bên trong vì giết hai cái thanh châu l a o ra hỏa mà đem chính mình hãm tại cái này không đáng thiên phong hoàng triều hôm nay chi ban cho ta hồn châu nhớ kỹ hôn cựu thanh âm như là cựu lũ hàn băng vang vọng chân trời ngày khác ta hồn châu đại quân hàn lâm chắc chắn ngươi thiên phong hoàng triều theo thanh châu bản đồ phía trên triệt để xóa đi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hắn cùng hồn mười một trái một phải thể nội tàn năng không giữ lại chút nào bạo phát hóa thành một đạo ngang qua chân trời vết sắc sung dài hướng về hai vị trưởng lao hung hăng cọ rửa mà đi hai vị trưởng lao sắc mặt đại biến không dám thất lễ vội vàng thôi động toàn bộ lực lượng bố trí xuống tầng tầng phòng ngự ẩm ẩm kinh thiên động địa tiếng vang bên trong huyết hà n ổ t u n g khủng bố năng lượng phong bạo đem hai vị trưởng lao trong nháy mắt chì ngập mà khi quan mang tắn đi trên bầu trời nơi nào còn có hồn cựu cùng hồn mười anh tử hai người sớm đã thừa dịp cái này toàn lực nhất kích tiềm hộ xé rách không gian bỏ trốn mất dạng phúc tính ký hỏa bạo tên kia trưởng lão rốt cuộc ép không được tương thế phun ra một miệng màu vàng kim màu tươi sát mặt biến đến có chút h ề ệ t ạ i một tên trưởng lão khác tình huống hơi đỡ m ộ t ít, nhưng sát mặt đồng dạng trắng bệnh như tờ giấy để bọn hắn chạy hắn nhìn lấy hai người biến mất địa phương trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sầu lo lần này phiền phức lớn rồi hai cái này tập trung thực lực không ở tại chúng ta phía dưới công pháp lại như thế q u dị nếu là ẩn nó lên hậu quả khó mà lường được tính khí hỏa bạo trưởng lao giọng căm hận nói khoe miệng còn mang theo một k i a màu vàng kim vết máu một vị trưởng lao khác sắc mặt trầm n g ư n g không nói gì ánh mắt lại chậm rãi rời xuống rơi vào phía dưới tòa kia từ đầu đến cuối đều bình yên vô sự lấu các phía trên thiên cơ c ắ t hắn chợt nhớ tới rất nhiều chỗ không đúng cái kia hai cái hồn trâu cơn giả g lúc đầu hiện thân lúc thì lơ lửng tại tòa này lấu cắt trên không bọn hắn trước đó trong lời nói tựa hồ nâng lên cái gì bấy dập cái bẫy có thể từ đầu đến cuối cùng bọn hắn giao thủ chỉ có chính mình hai người bọn hắn trong miệm bấy dập đến cùng là chỉ cái gì lao chu hắn đ ô n g nhiên mở miệng thanh â m k h ẳ n g hạn ngươi có cảm giác hay không đến có chút cổ quái ý của ngươi là tính khí hỏa bạo chu trưởng lão nghe vậy s ư ơ n g sở theo hắn ánh mắt nhìn qua cũng n ế u mày c h i ệ u khác mật báo nói hộ báo là theo cái này thiên cơ các đội đến hồn c h â u hai cái đại thừa cảnh cũng xuất hiện ở đây bọn hắn trước khi đi tựa hồ đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu e ngại ngược lại giống như là tại kiềm kỵ những mật khác đúng vậy a cái kia hai cái hồn trâu tập trùng vừa mới bắt đầu tại phát hiện bọn hắn hai cái lao ra hỏa lúc cái kia có sợ hãi không thể là giả đi ra nhưng bọn hắn sau cùng cũng rất phách lối cái này không hợp với lẽ thường hai người lướt nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi hai người không do dự nữa thân hình thoát một cái lạc yên không một tiếng động rơi vào thiền cơ cắt trước cửa bọn hắn vừa mới đứng vững một đạo lưu quang liền từ thành tây phương hướng kích xạ mà đến chính là triệu khát triệu k h á t nhìn đến hai vị lao tổ trên mặt đầu tiên là vui vẻ lập tức nhìn đến bọn hắn hơi có vẻ hệ vải khí tức cùng sắc mặt khó coi trong lòng nhất thời trầm xuống lao tổ cái kia hai cái hồn trâu tạc nhân chu trưởng lao khoát tay áo trầm giọng nói chạy chúng ta lưu không được chạy triệu khắc trong đầu ông một tiếng xuất động hai vị đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão vậy mà đều lưu không được đối phương hắn bỗng nhiên nhớ tới thiên cơ các chủ câu kia hời hợt lời nói chỉ là cái này bít huyết thành v ụ cận hồn châu cờ giả cũng đủ để đem các ngươi cái kia tiên phong hoàng triều theo thanh châu bản đồ phía trên xóa đi đương thời hắn chỉ cảm thấy nghe rợn cả người bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo xương c ủ a sống bay thẳng đỉnh đầu đây cũng không phải là nói chuyện giật gân mà chính là sắp đến sự thật hắn ánh mắt chương một một trọng trọng hai trăm bốn mươi ba một bàn tay đập bay ba ngàn dặm chương hai trăm bốn mươi ba một bàn tay đập bay ba ngàn dặm đại môn rộng mở trong lầu các quan tuyến tối tam một phái tầm thường chu trưởng lão cùng một vị khác thái thượng trưởng lão lẫn nhau dẫn đầu bước vào trong đó triệu khác theo sát phía sau tâm tình trầm trọng tới cực điểm vừa tiến vào đại sảnh ba người ánh mắt liền cùng nhau tập trung tại chủ v ị chỗ đó một người trẻ tuổi đang bưng chén t r à tư thái nhàn nhã dường như đối bọn hắn cái này ba cái khách không mời mà đ ế n đến không thèm để ý chút nào phía sau hắn cái kia áo xanh l á o giả vẫn như cũng khoanh tay đứng thẳng m ặ t không biểu tình tựa như một tôn không có sinh mệnh điều khác tiền bối triệu khác nhìn đến lý trường phong trong nháy mắt trong lòng tính sợ đạt đến đỉnh điểm hắn bước nhanh về phía trước đối với lý trường phong k h n g người một cái thật sâu thiên phong hoàng triệu chấn ma t i triệu khác bãi kiến tiền bối cái này cúi đầu cung kính cùng cực thậm chí mang theo vài phần sợ hãi bên cạnh hắn hai vị thái thượng trưởng lão n h ư ớ n g mày tên địa chu trưởng lão thôi động thân nhiệm muốn dò xét lý trưởng phong hư thực có thể dấu thuyết trên người của đối phương không có nửa điểm tu vi dấu b ế t một vị trưởng lao khác sắc mặt chầm ngưng hắn tiến lên một bước ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào lý t r ư ờ n g phong các hạ đến tột cùng là cái gì người hồn châu tình báo là chiếm được ở đâu hắn không có độc thủ nhưng đại thừa cảnh cường giả h u áp đã không tự g i á phát ra nỗ lực cho đối phương tạo thành áp lực thế mà lý trưởng phong lầm đầu ánh mắt bình thản đảo qua vị kia mở miệng trường lão khoe miệng kéo đông nhúc đ í t n g ư ơ i là đang chất vấn ta sao vị kia thái thượng trưởng lao ánh mắt ngưng tụ hắn nhưng là đại thừa cảnh thanh châu đỉnh phong tồn tại đi tới chỗ nào không phải thụ vạn chúng kính ngưỡng chưa từng bị người dùng loại này khẩu khí nói chuyện qua càng đáng sợ chính là đối phương ánh mắt kia giọng nói kia lại làm cho hắn sinh ra một loại mặt đối thiên đạo giống như ảo giác tiền bối thứ tội triệu khác mồ hôi lạnh b á một cái thì chạy xuống hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp ngăn tại hai vị lão tổ chức người lần nữa đối với lý t r ư ờ n g phong không người hạ bái thanh â m đều mang thanh â m rung động hai vị lao tổ cũng không có ác ý chỉ là chỉ là tâm lo thanh châu an nguy trong ngôn ngữ có nhiều mạng phạm mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ hắn hiện tại là thật sợ hắn sợ hai vị này không biết sâu cạn lao tổ câu nói tiếp theo liền sẽ cho toàn bộ thiên phong hoàng triều đưa tới hai họa ngập đầu lý t r ư ờ n g phong ánh mắt rơi vào ba người trên thân trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào thất vọng cùng niềm ai ta cho các ngươi nhắc nhở người ngay tại các ngươi trên đỉnh đầu làm âm ĩ cứ như vậy các ngươi còn có thể đem người thả chạy lý trường phong lắc đầu phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ tiếng c ư ờ i kia bên trong là thấu xương kinh nghiệt thiên phong hoàng triều thật sự là phế vật trở về đi chờ lấy bị diệt đi lời vừa nói ra toàn bộ thiên cơ các bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết triệu khác l ệ n h cả người mà bị lý trường phong thẳng khiển trách vì phế vật hai vị thiên phong hoàng triều thái thượng trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt theo đỏ lên biến thành tái n h ậ t lại từ tái n h ậ t biến thành dữ thợn phế vật chờ lấy bị diệt người m u ố chết tính khí hỏa bạo chu trưởng lão cũng nhịn không được nữa một cố quần bạo xác ý theo hắn thể nội ẩm bang bạo phát hắn là ai thiên phong hoàng triều thủ hộ thần đại thừa cảnh vô thượng cường giả hiện tại lại bị một cái không biết lai lịch t i ể u tử chỉ cái m ũ i mang phế bật con nguyên rủa hoàng triều hủy diệt cái này còn khó chịu hơn là giết hắn không không cần biết ngươi là cái gì như quỷ xa thần hôm nay lão phu chắc chắn ngươi nghiền sương thành cho kinh k h ủ n g y ác như là trời long đất n ở hướng về lý trường phong h u n g h ă n g ép tới đứng ở một bên một tên khác thái thượng trưởng lão tuy nhiên cảm thấy chu trưởng lão có chút xúc động nhưng giờ phút này cũng không có ngăn cản thiên phong hoàng triều tôn nghiêm không cho khiêu khích người trẻ tuổi này ngôn ngữ quá mức ngưng cổng nhất định phải trả giá đắt triệu khắc tâm thì là trong nháy mắt này chìm vào vực sâu không đáy hắn há to miệng muốn hô hoán lại phát hiện chính mình tại hai vị l a o tổ cùng bị tia tiền bối cộng đồng kiến tạo kinh khủng k h í chẳng dưới liền một cái âm tiết đều không phát ra được thân hôn dường như bị hai tòa vô hình đại sơn kẹp ở giữa sắp bị nghiền thành một miệng xong thế mà ngay tại cái này đủ để cho thiên điệu biến sắp uy áp trung tâm lý t r ư ờ n g phong dỗi ra một cái tay đối với cái kia cồn bạo sát ý ngoạn mượn đối với bị kia t i ê n phong hoàng triệu thủ hộ thần vung ra ngoài ba một tiếng thanh thúy vang dội cái tát âm thanh sau một khắc tên địa tính khí hỏa bạo chu trường lão trên mặt dữ tợn cùng nội hỏa trong nháy mắt ngưng kết trong mắt của hắn thế giới trời đất quay cuồng một cỗ hắn căn bản là không có cách ngăn cản thậm chí không cách nào cảm giác lực lượng rơi vào trên người hắn và anh một tiếng vang thật lớn chu trường lão cả người bay ngược mà ra hắn trực tiếp đụng thủng thiên cơ các cẩn trọng bất tường hóa thành một đạo hát điểm biến mất tại chân trời cuối cùng không biết bay ra vài trăm dặm cũng hoặc mấy ngàn dặm thiên cơ các bên trong t i n tĩnh như chết cái k i a đủ để nghiền nát hợp thể cảnh tu sĩ kinh khủng bị áp tan thành mây khói triệu k h ắ c cứng tại nguyên chỗ một vị khắc thái thượng trưởng lão giờ phút này đồng tử co lại thành nguy hiểm nhất cây kim hắn trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn một cái cùng mình cùng dai sừng sững tại thành châu chi đỉnh vô thượng tồn tại bị người giống như đập rồi một bàn tay đập bay ra ngoài không có phản kháng thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có hắn tu đạo vài bàn năm chưa bao giờ có như lúc này như vậy như rơi vào hầm băng cảm giác phế bật l i u không được định nhân chạy đến ta chỗ này đến đùa nghị quy phong còn dám hô, hô to gọi nhỏ lý trường phong thanh em dừng một chút ánh mắt rơi vào vị kia đã m ặ t không còn chút máu toàn thân cứng ngắc thái thượng trưởng l ã o trên thân ta diệt ngươi thiên phong hoàng triều bình thản ngữ khí nói đủ để cho toàn bộ thanh châu cũng vì đó phá vỡ lời nói vị kia thái thượng trưởng l ã o thân thể không bị khống chế kịch liệt run lên hắn không chút nghi ngờ câu nói này tính chân thực có thể một bàn tay đập bay một cái đại thừa cảnh tồn tại muốn tiêu diệt một cái không có chân tiên chấn giữ hoàng triều có lẽ thật không so nghiền chết một con kiến khó khăn bao nhiêu người các ngươi cũng lăn lý trường phong ánh mắt lại rơi vào bọn hắn trên thân trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn、Cút. tên t i a thái thượng trưởng lão như được đại xá hắn cũng không dám nữa có nửa phần dừng lại thậm chí không dám nhìn nhiều lý trưởng phong liết một chút hắn một phát bắt được bên cạnh triệu khác thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển thân hình hóa thành một đạo lưu quang hốt hoảng liền xông ra ngoài bích huyết thành bên ngoài mấy trăm dặm một tòa hoang tàn vắng vẻ s ơ n mạch s ơ n mạch chủ phong từ đó đứt gãy chân núi một cái to lớn hình người cái hố bên trong làm một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh chính là vị tiêu tính khí hỏa bạo chu trưởng lão hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa phần đại thừa cường giả huy nghi hắn toàn thân đạo b à o pha thoái thóc thai bù sù hắn không có chết nhưng ánh mắt của hắn lại so chết còn còn đáng sợ hơn lỗ trống tan giã tràn đầy vô tận hoảng sợ làm một vị khác thái thượng trưởng lão cùng triệu khác lúc chạy đến nhìn đến chính là như vậy một b ứ c cảnh tượng lão chu thái thượng trưởng lão một cái lắc mình rơi vào trong hố t h â n nghiệm thăm dò vào hắn thể nội phát hiện cũng không có cái gì trở ngại mới thả l ò n g trong lòng chương hai trăm bốn mươi b ố báo cáo thánh chủ chương hai trăm bốn mươi b ố báo cáo thánh chủ triệu khác ở một bên nhìn không được mở miệm hai vị lao tổ vị kia tiền bối hắn trước đó thì đã cảnh cáo ta hồn c h â u thực lực đủ để hủy diệt ta thiên phong hoàng triều lời vừa nói ra hai vị thái thượng trưởng lao thân thể đồng thời chấn động bọn hắn bông nhiên n g n g đầu liếp nhau một cái đều đã nghĩ đến một cái suy đoán b â y giờ hồn c h â u cái kia hai cái ma đầu trước đó gào thét thiên phong hoàng triều thật sâu t â m cơ bố i hạp như thế đ ạ i c ù bọn hắn đương thời còn cảm thấy mặc danh kỳ diệu hiện tại toàn minh bạch hồn c h â u người là hướng về phía thiên cơ cắt đi bọn hắn hai cái chỉ là đúng lúc được vào đi sơn mạch、si、chỗ sâu nhất cũng k ô n g một tòa bị móc sạch trong lòng núi xây dựng lấy một tòa âm ủ quỷ dị cung điện màu đen đại điện bên trong năm đạo tản ra kinh khủng khiếp tức thân ảnh chia nhau ngồi hai bên chính là hồn châu ẩn n ú t ở đây năm v ị đại thừa cảnh cường giả hôn cựu cùng hồn mười thình lình xuất hiện giờ phút này hôn cựu tấm kia yêu dị trên mặt lại không một chút tà mị chỉ còn lại có vung đi không được hồi hộp hắn đem b í c huyết h thành kiến thức từ đầu trí cuối nói một lần đại điện bên trong yến tĩnh như chết mặt khác ba tên đại thừa cảnh cường giả trên mặt biểu lộ không giống nhau nhưng trong mắt chỗ sâu đều cất giấu một vệ ngưng trọng hai cái liền các ngươi cũng vô pháp dọ xét người một cái vóc người khô gầy khuôn mặt nham hiểm lão giả chậm rãi mở miệng hắn là hồn bảy thanh âm khản khản đến như là hai khối gỗ mục tại ma sát hôn cửu ngươi xác định chính mình không phải chúng cái gì cao minh huyễn thuật hôn cửu lắc đầu thanh â m hơi khô c h á t chát ta lấy đạo tâm thể tuyệt không phải huyễn thuật chúng ta thần nghiệm căn bản nhìn không thấu đối phương cái này hôn thất nhất lúc nhẹ lời việc này hoàn toàn chính xác lộ ra quỷ dị trong năm người duy nhất một nữ tử mở miệng nàng ngươi mặc cung trang dung mạo việt mỹ nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ tan không ra băng lãnh chính là hộ tám nàng nhìn về phía hôn cửu đưa ra một cái vấn đề mấu chốt nếu như bọn hắn thật sự là cường giả khủng bố vì sao muốn thả các ngươi rời đi trực tiếp đem hai người các ngươi lưu lại không phải đơn giản hơn vấn đề này cũng là tất cả mọi người trong lòng lớn nhất n g h i hoặc đúng vậy a vì cái gì loại kia tồn tại muốn giết bọn hắn cần phải không cần tốn nhiều sức cảnh cáo hồn cựu suy đoán nói hoặc là nói là khinh thường khinh thường hôn bảy cười lạnh một tiếng đứng hướng trên mặt mình dắt vàng ta lại cảm thấy bọn hắn có lẽ là bị cái gì hạn chế không thể tùy tiện ra tay lại hoặc là bọn hắn cùng tiên h phong hoàng triều cũng không phải người một đường hôn bảy càng nói càng cảm thấy có đạo lý đỏ như màu ánh mắt bên trong điền màu mắt ra lẻ chúng n con n cái này chính là ta cần ơ hội. Hai không thủ, hắn không chuyện Chúng độc người kia nói bao ta lên bọn muốn sen đồng. đã đã có vào phải lập tức phát động tổng tiến công một lần hành động đem thiên phong hoàng triều hủy diệt c h â m thi sinh biến không thể hôn tám lập tức phản bác tình huống không rõ tùy tiện hành động quá mức mạo hiểm hai người kia tồn tại là to lớn b i ê n số ta đề nghị lập tức bỏ dở chỗ có kế hoạch toàn viên rút lui nơi đây bàn bạc kỹ hơn rút lui chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy cũng bởi vì hai cái không rõ lai lịch ra hỏa thì làm con r ù a đen rút đầu h ồ n bảy giận không nhịn nổi dù sao cũng so đem mệnh bỏ ở nơi này cường h ồ n tám một bước cũng không đường đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt biến đến dương cùng bạc kiếm đều im ngay đúng lúc này một đạo bình tĩnh lại mang theo vô thượng uy nghiêm thanh âm vang lên một mực ngồi tại chủ vị nhắm mắt dưỡng thần nam nhân chậm rãi mở mắt hắn xem ra chỉ là cái trung niên văn sĩ khuôn mặt phổ thông khí t ứ c nội liễm nhưng khi hắn mở mắt ra nháy mắt hôn bảy cùng hồn tám trong nháy mắt im lặng đại điện bên trong sở hữu sao động khí tức đều bị bớt lên hôn sáu lần này hành động thống xoáy tối cao hắn ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi người thiên cơ c ắ t có chút ý tứ hắn không có đi thảo luận cái kia hai cái t ổ n đàng vì cái gì không độc thủ cũng không có đi tranh luận đánh hay lui diện một cái thiên phong hoàng triều không khó nhưng một khi chúng ta độc thủ thì mang ý nghĩa ta hồn châu cùng toàn bộ thanh châu chiến tranh đem sớm toàn diện bạo phát trách nhiệm này các người gánh n ổ i sao hôn bảy hôn bắt là người tất cả đều cúi đầu thanh châu nước so với chúng ta tưởng tượng phải sâu một cái xa xôi bích h u y thành đều có thể cất giấu hai đầu nhìn không thấu chân long tại thánh chủ mệnh lệnh đến trước đó tất cả mọi người án binh bất động co vào ở nút thiên phong hoàng triều đỗ thành i m loan điện hơn mười vị người mặc các loại quan bảo hợp thể cảnh cờ giả phân loại hai bên đại điện trên cùng ngồi lấy bốn vị khí tức yên tâm như biển láo giả chính là thiên phong hoàng triều bốn cái kình t i ê n ngọc trụ bốn vị đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão chỉ là giờ phút này trong đó hai vị sắc mặt khó nhìn tới cực điểm nhất là vị kia lấy tính khí hỏa bạo lấy xương chu trưởng lão hắn sắc mặt trắng bệnh ánh mắt t r ố n g giống dường như bị rút đi sở hữu tinh khí thần bên cạnh hắn một vị khác thái thượng trưởng lão mục trưởng lão vừa mới đem bích huyết thành phát sinh hết thảy từ đầu trí cuối tự t h u ậ t hoàn tất t â y kim rơi cũng nghe tiếng tính mịch về sau là ẩm vang bạo phát xôn xao chu lão tổ bị một bàn tay đập bay mấy ngàn dặm hai cái n ồ n châu đại thừa ma đầu đã tiêm nhập bích huyết thành một toa tiểu thành như thế nào cất dấu vực này kinh cùng tồn tại từng đạo từng đạo kinh hãi muốn tuyệt thanh âm tại đại điện bên trong liên tiếp chấn kinh hoang đường cùng không cách nào ngăn chặn hoảng sợ hồn châu thẩm thấu đã xâm nhập nội địa cái này cố nhiên đáng sợ nhưng càng đáng sợ là v ị kia thiên cơ các chủ một bàn tay vẹn vẹn một bàn tay liền đem một vị đại thừa cảnh l á o tổ đánh bay rồi cái này là bực nào vĩ lực chân tiên sao ý nghĩ này tại toàn bộ người trong lòng dâng lên lại bị chính bọn hắn dùng càng lớn hoảng sợ ép xuống chịu khắc đứng ở trong đám người giờ phút này hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người hắn nhớ tới lý trường phong cái kêu bình thản ngữ khí cái kia dường như trình bày một cái cố định sự thật giống như cảnh cáo đương thời hắn cảm thấy nghe rợn cả người hiện tại hắn chỉ cảm thấy vị kia tiền bối có lẽ vẫn là nói đến quá bảo thủ yên lặng một tiếng quắc khẽ tại đại điện bên trong vang lên một vị người mặc màu tím mắc bảo râu tóc bạc trắng lao giả theo bách quan đứng đầu đứng dậy chính là thiên phong hoàng triều đại trưởng lão hắn nhìn chung quanh một vòng ánh mắt đảo qua những cái kia thất thố trưởng lão trầm giọng nói vội cái gì thiên còn không có sụp đổ xuống chương hai t r ư ơ huyết tẩy hồn châu ma đầu chương 245, huyết tẩy hồn châu ma đầu đại điện bên trong bỗng nhiên thì an tĩnh không ít toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn đại trưởng lao hít sâu một hơi trước là hướng về phía phía trên bốn vị lao tổ không người cúi đầu sau đó mới mở miệng nói bây giờ ta thiên phong hoàng triệu đứng trước uy hiếp thứ nhất là ẩn nút đã sâu lòng lang dạ thú hồn châu ma đầu thứ hai chính là vị này t h â m bất khả chắc t i ê n cơ c ắ t chủ hồn châu chính là là tự địch không cần nhiều lời nhưng cái này tiên cơ c ắ t theo này hành sự đến xem tựa hồ cũng không có áp ý càng giống là đang cảnh cáo chúng ta có bị tính tình gấp trưởng lão nhịn không được mở miệng cảnh cáo đại trưởng lão chu lão tổ đều bị đánh thành như vậy cái này còn gọi không có ác ý đại trưởng lão liếc mắt nhìn hắn không hề tức giận chỉ là bình tĩnh hỏi lại nếu thật có ác ý ngươi cảm thấy chu lão tổ còn có thể sống được trở về sao lời vừa nói ra tên kia trưởng lão trong nháy mắt nhẹ lời trên trán dịn ra mồ hôi lạnh đúng vậy a có thể một bàn tay đập bay tự nhiên cũng có thể một bàn tay đập chết đối phương hạ thủ lưu tình đại trưởng lão tiếp tục nói chuyện này căn hệ trọng đại xa không phải chúng ta có thể quyết đoán bây giờ hoàng chủ bệ hạ còn tại thiên nguyên thánh địa tham gia vạn tông đại hội chưa từng trở về hết thảy còn cần tỉnh h bốn vị lao tổ định đ o ạ n nói xong hắn lần nữa thật sâu cúi đầu lui về nguyên vị đại điện bên trong toàn bộ người ánh mắt đồng loạt tìm đến phía trên cùng cái kia bốn tấm long ỉ sắc mặt trắng bệnh chu t r ư ở n g lao ánh mắt trống rỗng không nói một lời hiển nhiên còn chưa theo cái kia v y đi hắn đạo tâm trong sự sợ hãi đi ra mục trưởng lão cao mày sắc mặt đồng dạng khó coi hai vị k h á c một mực nhắm mắt dưỡng tần dường như không đếm xỉa đến thái thượng trưởng lão giờ phút này cũng chậm rãi mở mắt thần sắc nghiêm trọng toàn bộ thiên phong hoàng giờ phút này thì đặt ở bọn hắn bốn người trên v a i thế mà thì ở trong đó một vị lão tổ muốn mở miệng lúc ông trong đại điện đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu v à t mẹo đẩy ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng không gian b ị xé đứt một đạo thân xuyên cựu long hoàng bảo đầu đội bình thiên quan uy nghiêm thân ảnh từ đó bước ra một bước người tới khuôn mặt tuấn lãng không giận tự uy chính là thiên phong hoàng t r i ề u đương đại hoàng chủ tham kiến hoàng chủ nhìn đến hoàng chủ trở về đầy triều trưởng lão bao quát đại trưởng lão ở bên trong toàn đều hành lễ chỉ có trên long ỉ bốn vị thái thượng trưởng lão vẫn như c ũ an toàn bất động thái thượng trưởng lão địa vị siêu nhiên chính là hoàng t r i ề u thủ hộ thần địa vị càng tại hoàng chủ phía trên húng chi hoàng chủ tu vi cũng chỉ là hợp thể cảnh tinh phong cùng bọn hắn bốn vị này đ ạ i thừa cảnh kém lấy một cái đại cảnh giới hoàng chủ đối với cái này sớm thành thói quen ánh mắt của hắn quét qua liền đã nhận ra đại điện bên trong cái kia áp lực đến cực hạn không khí quỷ quái cùng trên long ỷ chu trưởng lão bộ kia dường như bị rút đi hồn phách thê thảm bộ dáng hắn đồng tử hơi hơi co g ụ t lại miễn lễ hắn p ấ t p h t a y thanh âm trầm ồn ánh mắt lại thẳng tắc bắn về phía mục trưởng、lão. mục lão chớp bất quá rời đi mấy ngày trong chiều đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao chu lão sẽ mục trưởng lão đem bích huyết thành phát sinh hết thảy lần nữa từ đầu trí cuối chỗ tự thuật một lần hoàng chủ nghe xong sắc mặt đột biến nhưng hẳn chân kinh cũng không phải là hồn châu thẩm thấu mà chính là bích huyết thành vị kia tồn tại c h ư v ị có biết hoàng chủ nhìn chung quanh đại điện thanh âm trầm thấp chớp lần này lúc trước hướng thiên nguyên thánh đ ị a tham gia vạn tông đại hội phát sinh một kiện đại sự hắc sát tông diện lời vừa nói ra đại điện bên trong trong nháy mắt sôi trào cái gì hắc sát tông bị diệt đây chính là truyền thừa mấy chục vạn năm đỉnh tiêm tông môn tông bên trong có ba vị đại thừa cảnh tòa c h ấ n người nào có loại này thực lực hoàng chủ giơ tay lên ra hiệu mọi người an tĩnh đ ộ n g thủ là một cái láo giả hắn dừng một chút hát sát tông ba vị đại thừa cảnh lao tổ liền cơ hội phản kháng đều không có liền hóa thành cho b ụ i mà cái kia láo giả hoàng chủ ánh mắt rơi vào mục trưởng lao trên người chính là tới từ bích viết thành và anh câu nói này giống như từng đạo sấm sét bổ vào tất cả mọi người đỉnh đầu mục trưởng lao thân thể chấn động mạnh một cái sắc mặt trong nháy mắt biến đến chắn bệnh đại điện bên trong lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng cái kia diệt đi hát sát tông láo giả sẽ không phải là thiên cơ các bên trong cái kia đứng tại lý trường phong sau l ư n g áo xanh láo giả nếu như là cái kia mục trưởng láo chờ trước đó hành động quả thực cũng là tại diêm vương ra trước mặt đ u a nghịch đại đ a o có thể còn sống trở về đã là thiên đại may mắn cho nên hoàng chủ chậm rãi mở miệng bích huyết thành vị k i a thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng ý của chấm là tạm thời phong tỏa tin tức hoàng triều người không được tự tiện tiến về bích huyết thành hết thạy chờ thiên nguyên thánh địa hành động đại trưởng lao không người nói hoàng chủ anh minh còn lại trưởng lão cũng ảo ảo phụ h o ạ n lúc này ai còn dám đi bích huyết thành m u ố n chết nhưng mà đúng vào lúc này một tên trưởng lão nhịn không được mở miệng hoàng chủ cái k i a hồn châu sự t ì n h nên xử trí như thế nào những cái k i a ma đầu đã thẩm thấu đến nội địa như là bất kể h ầ u hoạn vô cùng a hoàng chủ trong mắt lóe lên một vệ hạ quang hồn châu như là đã bại lộ vậy liền không thể lại để bọn hắn nút trong bóng tối truyền c h â m ý chỉ điều động c h ấ n ma thi hình bộ cùng các nơi thành chủ phủ không tiếp bất cứ giá nào đem ẩn nút ma đầu bắt tới thừa dịp bọn hắn còn chưa chuẩn bị thỏa đáng sớm diệt trừ cho thỏa đáng đại trưởng l ã o trầm giọng nói hoàng chủ việc này chỉ sợ ta thiên phong hoàng triều một nhà chi lực không đáng kể hồn châu t h ầ m đấu tuyệt sẽ không chỉ ở ta hoàng triều cảnh nội hoàng chủ nhẹ gật đầu t r ấ m minh mạch việc này trâm sẽ lập tức truyền tin cho thanh châu các đại thế lực tốt nhất có thể liên thủ hành động tướng hồn châu nanh ướt một m ẹ hốt gọn hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua bốn vị thái thượng trưởng lão bốn vị l ã o tổ việc này còn cần làm phiền các ngươi tự mình xuất thủ tỏa trấn các phương mục trưởng lao đứng người lên đối với hoàng chủ khé bước cảm hoàng chủ yên tâm c h ú n g ta tự n h đầy triệu o à n ứng p h trưởng lão như cùng t ê u lên áp thiên phong hoàng triều hành động rất nhanh hoàng chủ ý chỉ truyền đặt đi xuống không đến nửa ngày toàn bộ hoàng triều cảnh nội sở hữu thanh trì tựa như cùng một đài tinh vi cố máy chiến tranh giống như vận chuyển lại các nơi thành chủ phủ c h ấ n ma ti hình bộ trời l i ê n động bắt đầu một trận xưa nay chưa từng có đại thành tẩy sở hữu thành trì toàn bộ giới nghiêm vào thành cần nghiêm tra thân phận ra khỏi thành cần tầng tầng v n hỏi bất luận cái gì người khả nghi hết t hệ trước b ắ t lại thà i ế t lầm một nghìn không thể bông tha một cái loại này thiết hết u y thủ đoạn tại ngắn ngủi trong ba ngày liền gặp được hiệu quả hàn sương thành thành chủ phủ trong địa lao một tên bị phế sạch tu vi trung niên nam tử vì trên mặt đất máu me khắp người nói các ngươi hồn châu tại này thành còn có bao nhiêu người chấn ma ti quan thẩm vấn tay cầm bàn ủi ánh mắt băng lãnh trung niên nam tử cắn răng không nói không nói đúng không quan thẩm vấn cười lạnh một tiếng bàn ủi đặt tại trên vai của hắn a tiếng h kêu thảm thiết thê lương tại địa lao bên trong q u a n quần nửa canh giờ về sau trung niên nam tử triệt để sụp đổ đem sở hữu biết đến tình báo toàn bộ p h u n g g a ban đêm hôm ấy hàn x ư ơ n g thành bên trong ba chỗ hồn châu cứ điểm bị n ổ tận gốc ba mươi bảy tên l n nút người bị bên đường chém đầu thi thể treo ở cửa thành phía trên thị chúng l i u vân thành thành chủ tự mình dẫn đội đánh bất ngờ trong thành lớn nhất thương hội thương hội sau lưng chủ sự người chính là hồn châu nằm vùng một viên c â y đ i n h một trận kịch chiến về sau thương hội bị san thành bình địa hơn m ộ ư ơ i người hồn châu tu sĩ tại chỗ giết chết ngắn ngủi bảy ngày thời gian thiên phong hoàng triều cảnh nội to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa thành trì t r a ra trên trăm chỗ hồn châu cứ điểm chém giết hồn châu tu sĩ hơn ba trăm n g ư ờ i trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng triều cảnh bên trong lòng người bàng hoàng nhưng cùng lúc cũng sĩ khí đại trấn hồn châu thẩm thấu tuy nhiên đáng sợ nhưng cũng không phải là không cách nào đối kháng chỉ cần quyết tâm đi thăm dò những cái kia nút trong bóng tối lao thử cuối cùng sẽ bị bắt tới chương hai trăm bốn mươi sáu công tử biến giai nhân chương hai trăm bốn mươi sáu công tử biến giai nhân thế mà tại trận này v a n h oanh liệt liệt phong bạo bên trong lại có một chỗ bình tĩnh đến quỷ dị bích u y ế t thành làm là tất cả phong ba ngọn nơi g u ồ n n này không có giới nghiêm không có lùm bắt thậm chí ngay cả thành vệ quân tuần tra đều cùng trước kia không khác nhau chút nào dường như hoàng chủ cái kia đạo đủ để cho sơn hà biến s ắ p thiết huyết ý chỉ tại đến tòa này thành c h ỉ biên giới lúc l i ề n hóa thành một luồng không quan trọng gì thanh niên bích u y ế t thành thành chủ gần nhất gấp đến độ giống kiến bỏ trên trào nóng hắn chưa lấy được hoàng triệu thánh trị nhưng mạng lưới tình báo còn tại hoàng triều cảnh nội cái khắc thành t r i đều tại đại thanh tẩy duy chỉ có lọt hắn bích huyết thành chuyện này rất tả môn hắn từng hướng lên phía trên hỏi thăm lấy được hồi phục chỉ có bốn chữ bảo trì hiện trạng bảo trì hiện trạng bảo trì cái truy khắc thành t r i đều tại bắc hồn châu giang tế hắn bên này gió e m sóng lặng đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết bích huyết thành có vấn đề sao thanh chủ trong phủ đi qua đi lại mồ hôi trên trán một viên tiếp nối một viên rơi xuống hắn không nghĩ ra chính mình lại không đắc tội người nào tại sao lại bị khác nhau đối lãi chẳng lẽ là phía trên cảm thấy bích huyết thành quá sạch sẽ không cần tra vẫn là nói bích huyết thành quá bẩn đã không cứu nổi càng nghĩ càng hoảng hắn hiện tại tựa như cái bị bài trừ tại ván bài bên ngoài dân cờ bạc trơ mắt nhìn lấy người khác đặt cược chính mình lại ngay cả bài đều sờ không tới loại này cảm giác so trực tiếp thua sạch còn khó chịu hơn thiên cơ các bên trong lý trường phong vẫn như cũng ồ i ở kia trương chủ vị nhàn nhã thưởng thức trà ngoại giới mưa gió tựa hồ cùng tòa này tiểu tiểu l â các không có chút quan hệ nào chủ nhân lao ngô thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn thanh âm trầm thấp thiên phong hoàng triều đã đ ộ n thủ toàn bộ hoàng triều cảnh nội nhấc lên đối hồn châu dư nghiệt tiêu diệt toàn bộ đã có mấy tòa thành chỉ tra ra hồn châu cứ điểm m á u chạy thành sông lý trường phong nghe vậy nhàn nhạt mở miệng cái kia cũng chỉ là tiểu đà tiểu n h á o thôi thiên phong hoàng triều v ị kia hoàng chủ cũng là không tính quá ngu biết đối thủ đã bại lộ liền dùng lôi đình thủ đoạn lớn tiếng dọn g ư ờ i nỗ lực đem uy hiếp á c h giết t ử trong trứng nước lần này động tác xem ra thanh, thế to lớn, quả thật có thể thanh lý mất không ít tảng tại trong khe cống ngầm lão thử lý trường phong lời nói xoay chuyển thanh âm bên trong mang tới một tia rõ ràng đùa cận đáng tiếc hắn nhìn đến cuối cùng chỉ là người khác muốn cho hắn nhìn đến b ị bắt tới những cái kia b ấ t quá là chút khí từ tôi h l ã o nô g trong lòng run lên càng thêm cung kính túi thấp đầu xuống chủ nhân có ý tứ là hồn châu phí hết khí lực lớn như vậy thẩm đấu nhiều năm như vậy ngươi cho rằng bọn hắn bố trí cứ như vậy không chịu nổi một ích lý trường phong d ỗ i ra một ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàn g đập b ị giết những cái kia đều là chút vô dụng tiểu lâu la chân chính kỳ thủ như thế nào lại đem chính mình vị trí bại lộ tại những tiểu lâu la này trong tầm mắt chủ nhân vậy chúng ta lao nô nhịn không được mở miệng chúng ta lý trường phong xoay người một lần nữa ngồi trở lại chủ vị b ư n g lên ly kia đã hơi lạnh trà chúng ta là mở cửa làm ăn xem kịch liên tốt hắn nhìn lấy trong chén chìm nổi lá trà ánh mắt bình tĩnh không lay động thiên phong hoàng triều thanh tẩy sẽ làm cho hồn trâu những cái kia giấu càng sâu cá không thể không tăng tốc bọn hắn kế h o ạ c h dù sao đã bại lộ kỳ thủ cũng nên tự mình hạ tràng lý trường phong đem trong chén trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch đúng lúc này một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến không nhanh không chậm một thân ảnh chậm rãi đi ra không còn là cái tiêm một bộ thanh sam hai đầu lông mày cất dấu tan không r a cửu hận công tử văn nhã mà chính là một tên thân mang tao nhã b á y dài tóc xanh như suối đơn giản buộc ở sau gót nữ tử nàng ngũ quan thanh tú khuôn mặt lại mang theo một tia bệnh lâu mới khỏi t r ắ n g sám nhưng cặp mắt kia lại sáng đến kinh người đã từng quanh quần không rời lệ khí cùng ủ ám biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một loại sau cơn mưa sơ tỉnh giống như trong suất cùng sạch sẽ đại thù đến báo thơ ma đã chém cái kia vì báo thù mà đem chính mình ngụy trang thành thân nam nhi liễu gia trẻ mồ côi rốt cục tìm về chính mình vốn là bộ dáng nàng cũng là liễu tầm lý trường phong ánh mắt rơi ở trên người nàng bình thản trong ánh mắt không có nửa phần kinh ngạc dường như hết thể đều nằm trong dự liệu xem ra t â m ma của ngươi đã đi liễu tầm đi đến trong hành lang đối với lý trường phong thật sâu túi đầu cái này túi đầu so trước đó bất kỳ một lần đều muốn thành kính đều muốn t r i n h trọng đa tạ tiền bối thanh toàn thanh âm của nàng thanh thúy không giống trước đó tật lực đệ thấp khẳng hẳn như suối nước l e n keng mang theo sống sót sau hai nạn mắt lạnh văn bối việc tư đã xong từ hôm nay trở đi đầu này tính mệnh chính là tiền bối tiền bối có gì phân phó văn bối nguyện sông pha khói lửa không chối từ lý trường phong nhìn lấy nàng nhét miệng lên một vệt như có như không ý cười được là có một việc cần ngươi đi làm liêu tầm ngầm đầu trong mắt tràn đầy kiên định xin tiền bối phân phó lý trường phong vươn tay mở ra bàn tay quan g mang lại lên một viên toàn thân hiện ra từ sắp điện quang hạt châu yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn chính là l i u tầm trước đó làm thủ lao giao cho hắn viên kia ra chuyển lùi châu l i u tầm nhìn đến viên này hạt châu nhất thời ngây n g ẩ n cả người tiền bối cái này là ý gì không giống nhau nàng nghĩ rõ ràng lý trường phong cổ tay run lên viên kia lôi châu liền hóa thành một đạo tử quang nhẹ nhàng bay đến trước mặt của nàng v ậ t này người thu hồi đi liêu tầm vô ý thức tiếp được lôi châu vào tay vẫn như cũng là cái kia quen thuộc mang theo từng kia từng kia tê liệt cảm giác lôi đ ỉ n h k h í tức nàng càng thêm không hiểu ngần đầu đầy mắt hoang mang mà nhìn xem lý trường phong tiền bối cái này lý trường phong chậm rãi mở miệng ta trước đó cũng đã nói thứ này bản thân không đáng tiền nó vốn chỉ là một viên bình thường nhất thạch châu có thể có hiện tại bộ dáng là bởi vì nó nhiễm phải một chút rất đặc thù khí tức đặc thù khí tức liêu tầm tự lẩm bẩm túi đầu nhìn lấy lòng bàn tay hạt trâu cảm thụ được cái k i a cỗ từ nhỏ đã nương theo lấy lực lượng của nàng vật này là ngươi vật gia truyền ngươi đối khí tức của nó so bất luận kẻ nào đều quen thuộc lý trường phong thanh â m không đội không chậm ta muốn ngươi làm cũng là cầm lấy nó đi tìm cùng nó cầm giữ có một dạng khí tức đồ vật liêu tầm não tử có chút quá tài tới một dạng khí tức đúng lý trường phong nhẹ gật đầu có thể nhiễm phải loại này khí tức tuyệt không chỉ cái này một viên tiểu tiểu hạt châu ngươi cầm lấy nó đi cái khác bất kỳ địa phương nào đi khắp thế giới tìm giúp ta tìm tới giống như nó khí tức đồ vật hoặc là khí tức so với nó càng dày đặc đồ vật lý trường phong ánh mắt biến đến thâm thúy một chút chỉ cần tìm được giao dịch giữa chúng ta mới tính chân chính hoàn thành l i ê u tầm ngơ ngác đứng tại chỗ não h ả i bên trong phảng phất có sấm sét n ổ vang nàng vẫn cho là gia truyền bảo vật cũng chỉ là một viên lây dính thần bí khí tức phổ thông t ả n đá cái kia cỗ thần bí khí tức lại là cái gì nàng nghĩ mãi mà không rõ nhưng nàng biết cái này nhất định là tiền bối muốn đổ vật cái này liền đầy đủ chương hai trăm bốn mươi bảy trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt tạo hóa thông tin ê chương hai trăm bốn mươi bảy trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt tạo hóa thông tin ê văn bối minh bạch liêu tầm đem lôi trâu chăm chú nắm ở lòng bàn tay lần nữa đối với lý trường phong thật sâu túi đầu văn bối định không phụ tiền bối nhờ vả nàng giờ phút này cảm xúc bành trướng đại thù đến báo t â ma m đã chém tiền bối lại chỉ do phương hướng mới cái mạng này từ nay về sau liền có mới ý nghĩa nàng ngồi dậy trong mắt mang theo trước nay chưa có ánh sáng quay người liền chuẩn bị rời đi thiên cướp cát đập vào lần này không biết đường đi c h ờ một chút lý trường phong bình thản thanh â m từ sau lưng chuyển đến liêu tâm bước chân dừng lại vội vàng quay người cung kính hỏi tiền bối còn có gì phân phó lý trường phong ánh mắt ở trên người nàng đ ả o qua sau cùng lắc đầu thanh châu lập tức liền muốn loạn thành một bầy ngươi một cái hóa thần cảnh ra ngoài chạy loạn liền tự vệ cũng khó khăn chớ nói chi là thay ta làm việc liêu tâm nghe vậy không khỏi khe giật mình là v ă n bối tu vi thấp liên lụy tiền bối liêu tầm túi đầu xuống có chút hổ thẹn xác thực bao yếu lý trường phong không khách khí chút nào nhẹ gật đầu để chén trả xuống hắn đứng người lên chậm rãi đi đến liêu tầm trước mặt liêu tầm trong lòng căng thẳng vô ý thức nín thở không biết vị này thâm bất khả chắc tiền bối muốn làm gì chỉ thấy lý trường phong rỗi ra một ngón tay hướng về mi tâm của nàng điểm đi qua cái kia một chỉ không mang theo mảy may khói lửa tốc độ cũng không nhanh dường như chỉ là một cái tầm thường cử động liêu tầm thậm chí không có sinh ra nửa điểm lẽ tránh suy nghĩ hoặc là nói tại cái kia một chỉ trước mặt nàng cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị dừng lại thời không đều đã ngưng kết chính mình trừ trơ mắt nhìn cái gì cũng không làm được đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào mi tâm của nàng không như trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không có bất kỳ cái gì t r ù n g kích chỉ có một cô ôn nhuận mà mênh mông lực lượng theo đầu ngón tay tràn vào tứ chi của nàng bất hải xông vào nàng tử phủ thần đỉnh v â a n g liêu tầm não hải bên trong phản phất có ư ớ c vạn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ vang đây không phải là phá hư mà là một loại sáng tạo một loại tân sinh nàng nhìn thấy một đạo đạo màu tím lôi điện phù văn chống rông xuất hiện bọn chúng ẩn chứa tiên địa ở giữa bản nguyên nhất lôi đình tri lý thơ bảo h u y ề diệu bá đạo những phù văn này không giống như là ngoại lực q u o n dâu càng giống là theo linh hồn nàng chỗ sâu nhất bị tỉnh lại ký ức trực tiếp in dấu khắc ở nàng thần hồn phía trên lôi chi sinh lôi chi diệt lôi chi thẩm phán lôi chi tạo hóa liên quan tới lôi hết thảy trong nháy mắt này bị nàng đều lĩnh ngộ cùng lúc đó nàng thể nội linh lực bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cùng tam b ọ n hóa thần sơ kỳ bình cảnh như là một tầm giấy mỏng trong nháy mắt bị xuyên phá hóa thần trung kỳ hóa thần hậu kỳ hóa thần đình phong linh lực còn tại kéo lên không có chút nào đỉnh trệ dấu hiệu gian giắc một tiếng vang lênh、lành. dường như một loại nào đó vô hình gông xiềng bị triệt để theo đức l u y ệ n hư cảnh liêu tầm thân thể kịch liệt r u lên một c ô viễn siêu lúc trước kinh khủng khí tức theo nàng thể nội không bị khống chế tràn ngập ra có thể cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu l u y ệ n hư sơ kỳ l u y ệ n hư đ ỉ n h phong rồi giao lực lượng như là vỡ đê ra hại tại nàng thể nội dâng trào không tôi h cuối cùng bước vàng đứng tại luện y hư cảnh điểm cao nhất khoảng cách cái kia truyền thuyết bên trong hợp thể cảnh cũng chỉ còn lại có cách xa một bước toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt một cái t r ớ c mắt lý trường phong thu ngón tay về lại ngồi về chủ bị mà liêu tầm thì cứ ngay tại chỗ nàng ngơ ngác nội thị lấy đan điền của mình tự p h ụ c ả m thụ được thể nội cái kia cố đủ để phiên giang đ ả o hải lực lượng k i n h khủng cả người đều lâm vào to lớn trong h o à n g hốt theo hóa thần sơ kỳ đến luyện hư đình phong trong lúc này ngăn cách một cái đại cảnh giới còn có mấy cái tiểu cảnh giới tầm thường tu sĩ như có thiên tư chắc t u y ệ t khí vận ra thân cuối cùng mấy ngàn năm khổ tu có lẽ có thể có một phần bạn cơ hội đi đến đoạn này đường mà nàng chỉ dùng không đến thời gian một hơi thở đây là cái gì thủ đoạn quán đình không liền xem như truyền thuyết bên trong trần tiên quán đình cũng tuyệt không có khả năng làm đến mức độ như thế đây cũng không phải là đơn thuần tu vi đề thăng mà chính là tính cả đối đại đạo c m n ộ đều cùng nhau đóng gói kín đáo đưa cho nàng nàng cảm giác mình hiện tại chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể dẫn động cựu thiên thần lôi luân suất phát tùy cái này cái này tiền bối ta liêu tầm há to miệng đầu lưỡi lại giống đánh kết một câu đều nói không hết cả nàng muốn b á i t ạ hai chân nhưng bởi vì quá độ chấn kinh mà có chút như nút ra nàng xem thấy lý trường phong tấm kia tuổi trẻ đến quá phần mặt nhìn lấy gái kia song không hề bận tâm á n mắt trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn là tiền bối người h ậ u liên một chút liền có thể diệt sát hợp thể cảnh trong nháy mắt ở giữa liền có thể hủy diệt một cái đỉnh tiêm t ô n g môn người h ậ u còn như vậy chủ nhân lại cái k i ê n là hạng gì kinh khủng tồn tại chính mình còn tại dùng lẽ thường đi ước đoán tiền bối thủ đoạn thật sự là quá mức m ự n cười những thứ này trong mắt thế nhân như là thần tích sự tình đối với hắn mà nói có lẽ thật chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn nghĩ thông suốt điểm này liêu tầm trong lòng chấn kinh cùng hoảng sợ đều biến thành t ố t đỉnh kính sợ cùng cung nhiệt đa tạ tiền bối tái tạo tri ân đứng lên đi lý trưởng phong bình hẳn nói liêu tầm theo lời đứng dậy nhưng như cũ cúi đầu không dám nhìn thẳng đạo kia thân ảnh trong lòng nàng lý trường phong đã cùng truyền thuyết bên trong thần minh không khác luyện hư cảnh đình phong tại cái này sắp đại loạn thanh châu cũng chỉ là miễn cưỡng được thông qua miễn cưỡng được thông qua không giống nhau liếu tầm theo trong rung động lấy lại tinh thần lý trường phong lần nữa vươn một ngón tay một đạo so trước đó càng thêm lưng luyện càng thêm sáng chói màu vàng kim lưu quang trong nháy mắt liền chui vào mi tâm của nàng liêu tầm chỉ cảm thấy thần hồn ấm áp một đạo huyền ảo cùng cực màu vàng kim phụ văn l ạ nhiên in dấu khắc ở nàng linh hồn bản nguyên chỗ sâu yên tĩnh nhận nu lại tản ra đủ để cho v ạ n vật tịch d i ệ t kinh khủng k h i tước cái này tấm vừa bà mệnh ngươi cất kỹ trong lúc nguy cấp có thể bảo vệ ngươi một mạng nếu là thật sự tìm được thứ ta m u ố n cho dù ngăn cách thiên sơn và thủy ta cũng biết tự mình đổi tới liêu tầm thân thể kịch liệt run lên đây cũng không phải là ban ơn đây là che chở đến từ một tôn vô thượng tồn tại che chở có đạo p h ù này có cái hứa hẹn này cái này thiên hạ to lớn nàng nơi nào đi không được tất cả cảm kích r u n động kính sợ tại thời khắc này đều biến thành một cô nóng rực niềm tin nàng không nói gì chỉ là lại một lần nữa đối với lý trường phong đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ lần này nàng đã lệ cam tâm tình nguyện thật lâu nàng mới chậm rãi đứng dậy cặp kia thanh tịnh trong con người lốt một đoàn trước nay chưa có hỏa diễm đi thôi lý trường phong phất phất tay liêu tầm lần nữa không người một cái thật sâu sau đó dứt khoát q u a y người đi ra thiên cơ cát bóng lưng của nàng tại bước ra lầu các đại môn một khắc này liền hóa thành một đạo màu tím lôi quang phóng lên tận trời biến mất tại chân trời cuối cùng trong lầu cát lần nữa khôi phục bình tĩnh lão ngô thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại lý trường phong sau lưng hơi hơi k h n g người chủ nhân ngài đối nàng tựa hồ phá lệ coi trọng lý trường phong nhìn lấy cái k i a đạo lôi quang biến mất phương hướng viên k i a lôi châu phía trên khí t ứ c có đạo nguyên khí t ứ c có lẽ có thể mượn tay của nàng có thể tìm tới đạo nguyên ta coi trọng chính là đạo nguyên không phải nàng lao nô gục đầu xuống không nói nữa chương hai trăm bốn mươi tám đại chiến bạo phát chương hai trăm bốn mươi tám đại chiến bạo phát hồn châu cứ điểm hát b ụ lượn quanh lòng núi đại điện bên trong đ è nén tính mịch đã kéo dài d ò n dã một ngày chủ vị hôn sáu thủy trung nhắm hai mắt không n ú c ních tựa như một tôn t h ạ c điều ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong đại điện chính trung ương trên mặt đất một bãi sền sẽ huyết dịch không có dấu hiệu nào hết lên cung cấp tốc hội tụ thành một đạo huyết sắc phủ văn pháp trợ ông pháp trợ quan g mang đại thịnh một đạo huyết quang phóng lên tận trời ở giữa không trung ngưng tụ thành một mặt mơ hồ mặt người người kia mặt không có ngũ quan chỉ có một đôi hờ hững lỗ t r ố n g hốc mắt từ đó truyền ra thanh âm lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng băng lãnh vang vọng toàn bộ đại điện bích huyết thành sự tỉnh ta đã biết hôn sáu đông nhiên mở hai mắt ra cùng bốn người khác cùng nhau đứng dậy đối với tấm kia huyết sắc mặt người cùng kính hành lễ tham kiến thanh chủ một đám r ấ t rưởi thanh chủ thanh â m bên trong không có chút nào tâm tình chập trờn lại làm cho hồn cựu cùng hồn mười thân thể kịch liệt run lên vùi đầu đến thấp hơn đã thiên phong hoàng t r i ề u đã phát giác ẩn nút liền đã mất đi ý nghĩa thanh chủ có ý tứ là hôn sáu ngầm đầu tham dò tính mà hỏi tham tiến công thanh chủ chỉ nói một cái tử lập tức bắt đầu không cần đợi thêm lấy lôi đ ỉ n h chi thế trước đem thiên phong hoàng triều theo thanh châu bản đồ phía trên xóa đi coi đây là nền nuốt trừng toàn bộ thanh châu lời vừa nói ra h ồ n bảy trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khát m á u cùng nhật hắn kích động đến toàn thân phát run rốt cục rốt cục không lại dùng làm cái này con rùa đen rút đầu tuân mệnh h ồ n sáu trầm giọng đáp không có nửa phần do dự t h á n h chủ mệnh lệnh cũng là hết thảy chỉ là h ồ n sáu dừng một chút vẫn là hỏi tất cả mọi người trong lòng cái kia lo nghĩ bích huyết thành bên kia huyết sát mặt người cái kia lỗ trống h ố c mắt dường như chuyển hướng bích huyết thành phương hướng trầm mặt một lát một cái thú vị biển số đã nhìn không đấu trước hết đừng đi đụ lách quan ó thanh chủ thanh â m vang lên lần nữa cấp ra cuối cùng quyết đoán Ta tọc kế hãng o ạ c h h k cho bay đầu nhìn cái g o à i muốn về phía hồn cựu cùng hồn mười khắc khuôn mặt làm điểm ai hai cái phế bật bị hai cái phảm nhận sợ vỡ mật thật sự làm mất hết ta hồn trong mặt hiện tại tốt không cần các ngươi đi đối mặt cái kia hai cái quái vật hôn cựu cùng hồn mười sắc mặt đỏ lên cũng không dám phản bác hôn bảy im ngay hôn sáu từ dưới đất đứng lên thanh â m bình tĩnh để hồn bảy tiếng cười im b ậ t mà dừng hôn sáu ánh mắt đảo qua mọi người thanh â m trầm ồ n mà l ê n h khốc t h á n h chủ mệnh lệnh đều nghe rõ ràng lách qua bích huyết thành chúng ta mục tiêu chân chính là toàn bộ tiên phong hoàng triều thậm chí toàn bộ thanh châu hôn tám cũng đứng người lên hai đầu lông mày thần sắc lo lắng cũng chưa hoàn toàn tắn đi hồn sáu đại người cứ như vậy bỏ mặc bích huyết thành mặc kệ sẽ, sẽ không trở thành họa lớn trong lòng hôn sáu nhàn nhạt l ư ờ m nàng liếc một chút thánh chủ quyết sách là cao minh nhất chúng ta hiện tại đối hai người k i a hoàn toàn không biết gì cả tùy tiện dây vào b ạ o hiểm quá lớn tháng bất quá là n ổ một viên cây đinh thua lại có thể làm cho chúng ta toàn bộ kế hoạch đều thất bại trong căn thớp đến mức sau cùng như thế nào đối phó bọn hắn tự có thánh chủ quyết đoán không cần chúng ta quan tâm một phen nói đến mọi người vui lòng phục tùng ta hiểu được hôn tám triệt để buông xuống lo âu trong lòng thay vào đó là sát ý lệnh như băng chuyển ta mệnh lệnh hôn sáu thanh âm ở trong đại điện ẩm vang nổ vang hôn bảy vâng hôn bảy cùng hồn mười trong mắt bộ phát ra ngập trở chiến ý lĩnh mệnh mà đi hồ tám hồ cựu tại hai người các ngươi xuất lĩnh sở hữu ẩn nút lực lượng tại thiên phong hoàng triều cảnh nội gây ra hối loạn ám sát quan viên giết hại tôm môn phá hủy linh m ạ n h ta muốn để thiên phong hoàng triều khắp nơi phong hỏa đầu đôi không thể nhìn nhau tuân mệnh hai người thân hình loay lên hóa thành khói đen biến mất trong n a y mắt đại điện bên trong chỉ còn lại có hồn sáu một người hắn c h ậ m d ã i đi đến cửa đại điện nhìn qua bên ngoài cái kêu mảnh bị hắt vụ bao phủ bầu trời dường như đã thấy toàn bộ thanh c h â u máu chạy thành sông tiếng kêu than dậy khắp trời đất cảnh tượng thiên phong hoàng triều các ngươi t ậ n thế đến cùng lúc đó thiên phong hoàng triều cảnh nội một trận xưa nay chưa từng có đại thanh tẩy chính hừng hực khí thế tiến hành nhưng hoàng triều các cao tầng rất nhanh liền phát hiện một cái để bọn hắn vãi cả linh hồn sự thật bọn hắn bắt được giết chết giống như thật chỉ là một số không quan trọng tôn tép nhỏ bé mà liên t ạ i bọn hắn vì thế sức đầu mẹ chán thời khắc một cái đủ để cho toàn bộ hoàng triều lòng trời lở đất tin giữ theo phía bắc biên cảnh lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến kim loan điện bên trong tiên tính như chết bị một tiếng gào thét thảm thiết đánh b ỡ báo một tên người k h o á t nhuốm máu chiến giáp truyền lệ binh lộn n h à o xông vào đại điện thần hồn khí tức hỗn loạn k h ắ p khuôn mặt là tuyệt vọng cùng hoảng sợ bắc cảnh cấp báo cảnh bắc thành phá vê anh một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng đại điện bên trong hơn mười vị hợp thể cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh h ầ ngôn loạn ngữ đại trưởng lao bước ra một bước nghiêm nghị bác nói cảnh bác thành có mười vạn tu sĩ đại quân c à n g có trần tướng quân và c h ấ n làm sao có thể hán bị truyền lệnh binh cái kia mang theo hết lệ kêu khóc đánh gãy hết rồi toàn cũng bị mất trong vòng một đêm mười vạn đại quân toàn quân bị diệt trần tướng quân hắn hán đầu bị treo ở thành lâu phía trên a đại điện bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng hoảng sợ như là vô hình ô địch tại mỗi một vị hoàng chiều cao tầm trong lòng điên cùng lằn tràn cảnh bác thành bác cảnh phòng tuyến h à n tâm một đêm cá p h á mười vạn tu sĩ tính cả hợp thể cảnh định phong trần tướng quân cứ như vậy không có long ỉ phía trên vừa mới còn hăng hái chuẩn bị đại triển quyền cước hoàng chủ giờ phút này mặt như giấy vàng hắn chân t r ư ớ c vừa hạ lệnh thanh tẩy hồn châu dương nhiệt g chân sau nhân ra liền trực tiếp đem hắn bắc cảnh đại môn cho đạm thế này sao lại là chiến tranh đây là nghiền ép hắn trước đó làm hết thảy chật tia thanh thế to lớn thanh tẩy giờ phút này xem ra tựa như một cái chuyện cười lớn vậy hạ đại trưởng lao trước hết theo cái kia dọa người thông tin bên trong tránh ra đối với trên long ỉ hoàng chủ không người hạ bái thanh em h ả n giọng thân t h n h mệnh xuất lĩnh cầm quân gấp rút tiếp viện bắc cảnh thần tán thành bắc cảnh chính là ta hoàng triệu bình t r ư ớ n g tuyệt đối không thể mất t h ì n h bệ hạ nhanh chóng phát binh thỉnh lao tổ xuất thủ cái kia hồn châu ma đầu mạnh hơn cũng không phải bốn vị lao tổ đối thủ trong lúc nhất thời quân tình xúc động phẫn nộ từng đạo từng đạo thỉnh chiến thanh â m tại đại điện bên trong vang lên bọn hắn sợ nhưng bọn hắn cũng biết một khi bắc cảnh phòng tuyến triệt để sụp đổ hồn châu đại quân tiến quân thần tốc toàn bộ tiên phong hoàng triệu bắc l ư ợ bộ đều muốn luân vì nhân gian luyện ngục đến lúc đó lại nghĩ chống cự sẽ trễ toàn bộ người ánh mắt đều tụ tập đến cái kia đạo cựu long hoàng bảo thân ảnh phía trên chờ đợi lấy hắn ra lệnh một tiếng không cần thế mà hoàng chủ cũng không cùng ý cái gì đại trưởng lão đông nhiên ngần đầu trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoàng chủ lặp lại một lần thanh â m bên trong nhiều một kia không thể nghi ngờ từ bỏ bắc cảnh chương hai trăm bốn mươi chín ào ào tiến về bích huyết thành chương hai trăm bốn mươi chín ào ào tiến về bích huyết thành oanh mấy chữ này so cảnh bắc thành phá còn muốn rung động đại điện bên trong trong n g á y mắt s ô i chảo vậy hạ tuyệt đối không thể a từ bỏ bắc cảnh Ta các ngươi nói cho chấm làm sao phát binh hắn chỉ ngoại điện thanh em đột nhiên cất cao cảnh bắc thành một đêm luân hãm mười vạn đại quân toàn quân bị diệt đối phương binh phong giờ phút này chỉ sợ đã vượt qua hắc phong ban đầu ép thẳng tới ta thiên phong hoàng triệu nội địa chúng ta hiện tại tập kết đại quân chờ chạy đến thời điểm món ăn cũng đã lạnh đây không phải là đi gấp rút tiếp viện đó là đi chịu chết một phen như là từng nhát trọng truy hung hăng nện tại mọi người tâm miệng tầm thường chiến tranh có thể lấy mạng người đi lấp dùng như kế đi hao tổn có thể đối mặt loại này sừng sững tại tu hành giới đỉnh điểm tồn tại lại nhiều lượt khí trúc cơ thậm chí là kim đan nguyên anh cũng chỉ là con số m à thôi trừ phi phe mình cũng có ngang cấp tường giả đi k i ể m chế thế nhưng là chúng ta có bốn vị lão tổ một tên trưởng lão không cam lòng n ô hoàng chủ ánh mắt rơi vào lòng ỉ phía trên mục trưởng lão thần sắc nghiêm trọng không nói gì hai vị khác thái thượng trưởng lão cũng là cao mày m à chu trưởng lão hoàng chủ thu hồi ánh mắt nỗi khổ trong lòng c h á t chát cơ hồ muốn tràn đi ra bắc cảnh đã là một cái cục diện rồi dám một cái chúng ta hiện tại không thu thập được cục diện rồi dám hắn thanh âm lần nữa khôi phục bình tĩnh một loại làm người sợ run bình tĩnh c h â m quyết định sẽ không cải biến từ lúc khoảnh khắc từ bỏ bắc cảnh sở hữu thành trì sở hữu chu q u n hướng nam co bảo lùi giữ t i ê n đoạn sơn mạch một đường xây dựng phòng tuyến mới truyền trâm ý chỉ chiêu cáo bắc cảnh sở hữu con dân n g u y ệ n theo hoàng triều nam rời người quan phủ các nơi nhất định phải thích đáng an trí không muốn rời đi quê h ư ơ n g người tự cầu đa phúc sau cùng bốn chữ hắn nói đến vô cùng khó khăn cái này mang ý nghĩa hắn đem tự tay từ bỏ ư ớ c vạn con dân đại điện bên trong hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người bị hoàng chủ cái này lánh k h ó c tới cực điểm quyết đoán cho c h ấ n nhất trụ trắng sĩ tự chặt tay sao mà bị tráng làm sao hắn vô tình hoàng chủ không tiếp tục đi xem những trưởng lao kêu biểu lộ hắn quay người đối với trên long ỉ bốn vị thái thượng trưởng lão không người một cái thật sâu hoàng t r ế u nguy cơ sầm tối còn thỉnh bốn vị lão tổ xuất thủ cứu ta thiên phong tại thủy hỏa mục trường lao đứng người lên thở dài b ậ y hạ nén bi thương này không phải ngươi là tội hắn đi đến hoàng trù bên người vô vô bờ vai của hắn bắc cảnh đã không thể làm vậy liền bảo vệ tốt còn lại địa phương hồn châu thế công tuyệt sẽ không chỉ có bắc cảnh một đường đông cây nam ba mặt tất có gì đ â u hoàng trù ngầm đầu trong mắt một lần nữa dấy lên một tia sáng mục lão lập tức tiến về đống cảnh để phòng hồn châu theo phía đông đánh bất ngờ có thể mục trưởng lao dứt khoát gật đầu hoàng chủ ánh mắt lại chuyển hướng một vị khắc một mực nhắm mắt dưỡng thần k h í tức thứ nhất trầm ngưng thái thượng trưởng lão lâm lão tây cảnh tình thế phức tạp nhất liền làm phiền n g à i tự mình đi một chuyến vị yêu lâm trưởng lao t r ầ m rãi mở mắt ra nhẹ gật đầu xem như đáp ứng sau cùng hoàng chủ ánh mắt rơi vào còn lại hai vị thái thượng trưởng lao trên thân nam cảnh tiếp giáp thập vạn đại sơn trong núi yêu tộc s ă n sát từ trước đến nay là ta chiều họa lớn trong lòng như hồn châu cùng yêu tộc cấu kết hậu quả khó mà lường được trần lão nam cảnh liền giao cho ngươi đến mức chú lão hoàng chủ ngữ khí dừng một chút hắn nhìn lấy cái k i a dường như mất hồn phách chu trưởng lão cuối cùng vẫn mở miệng nói chu lão liền x i n ngài t ỏ a c h ấ n đô thành lấy phòng ngửa b à n nhất cái này là bảo hộ hắn không thể để cho một cái đạo tâm bị hao tổn đại thừa cảnh đi mạo hiểm nữa chu trưởng lão lỗ trống ánh mắt giật giật tự a h ồ nghe đã hiểu lại tự a h ồ nghe không hiểu chỉ là máy móc giống như chỗ nhẹ gật đầu bốn vị đại thừa cảnh an bài thỏa đáng hoàng chủ tâm thoáng an định một số hắn xoay người một lần nữa đối mặt đầy triều văn võ cái tia có thuộc về đế vương uy nghiêm lần nữa về tới trên người hắn c h u y ề n lệnh đại trưởng lão người phụ trách chủ tính c h u n g phía sau điều động sở hữu tài nguyên không tiếp bất cứ giá nào cung cấp tiền tuyến trấn ma thi hình bộ tiếp tục thanh tra nội gián phạm lạc có thông đồng với địch h i ể m nghi giả không cần thẩm phán thì giết chết sở hữu hợp thể cảnh trưởng lão nghe c h n g điều khiển lập tức lao tới các nơi cứ điểm hiệp trợ phòng thủ kể từ hôm nay thiên phong hoàng triều tiến nhập tối cao chuẩn bị chiến đấu tương đạo mệnh lệnh theo trong miệng hắn phát ra rõ ràng quả quyết lại không nửa phần do dự đại điện bên trong cái kia cố bởi vì hoảng sợ mà sinh ra bồi dối dần dần bị một loại bi trắng mà quyết tuyệt bầu không khí thay thế thiên còn không có sập chỉ cần bọn hắn bất còn chỉ cần hoàng chủ bất còn chỉ cần lao tổ bất còn thiên phong hoàng triều thì chả có lực đánh một trận chúng thần tuân chỉ như núi kêu biển g ầ m đắc lại vang vọng kim loan điện làm tất cả mọi người lĩnh mệnh lui ra đại điện bên trong chỉ còn lại có hoàng chủ một người hắn chậm rãi đi xuống l o nghỉ đi vào bước k i a to lớn thanh châu phong thủy đỗ trước ánh mắt nhìn chằm chặp bắc phương cái kia mạnh đã mất đi cương thổ từ bỏ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt đây chính là hắn thiên phong hoàng triều vài vạn năm đến nhiều đời người dùng máu tơi ư cùng sinh mệnh đánh xuống cơn ư g thổ a h n tâm đang dỉ máu thật lâu hắn mầm đầu trong mắt không có bi thường chỉ còn lại có băng lanh thấu xương c ử hận hôn châu hôm nay chi băn cho chấm nhớ kỹ mà hắn ánh mắt tại trên địa đồ di động lúc trong lúc lơ đãng quét qua bích huyết thành vị trí hắn đồng tử nhỏ không thể thấy chỗ dụ lại thiên cơ các có lẽ một cái điên cuồng suy nghĩ tại đáy lòng của hắn l ạ g yên nảy mầm thiên phong hoàng t r i ề u đông bộ chiến hỏa liễu nguyên cùng bác cảnh một đêm luân hãm lôi đỉnh vạn quân k ắ c biệt đông tuyến đầy mạnh càng giống là một trận chậm chạp mà tàn nhẫn ôn dịch p h a m hồn châu đại quân chỗ qua thành sinh cơ bị thôn vệ trong thành vô luận là phạm nhân vẫn là tu sĩ đều hóa thành vô số cố duy trì trước khi chết hoảng sợ tư thái t h â i khô một thân tinh huyết một cách đều là thành hồn châu ma đầu nhóm tu luyện quân lương t ử vong âm ảnh đang từ đông phương đường chân trời t ừ n g tấp t ừ n g tấp khắp tới cách bích huyết thành gần nhất ba tòa thành trì vọng hải thành nghe sóng thành xuyên mây thành tại đại chiến bạo phát trước trong thành người mặc kệ là phạm nhân hay là tu sĩ ảo ả o hướng về bích huyết thành mà đến không biết từ đâu mà lên thứ nhất lời đồn đại tại sở hữu kẻ chạy nạn trong lòng đốt lên một tia hy vọng cuối cùng đi bích huyết thành nơi đó là an toàn sau đó thương hướng bích huyết thành quan đạo phía trên xuất hiện tận thế giống như một màn số lượng hàng trăm ngàn nạn dân như là một cỗ đục nổ h ư n g lưu mang nhà mang người quần áo tạ tơi hướng về bích huyết thành điên cồn bọc tới đứng lại toàn bộ đứng lại bích huyết thành cao lớn dưới cửa thành thành vệ quân thống lĩnh há to miệng khàn cả giọng mà giống lên lấy sắc mặt chắm b ệ phía sau hắn mây t r o n tên thành vệ tay cầm trừng t ư ờ n g kết thành trợt thế lại tại đối mặt cái tia đen nghịt nhìn không thấy cuối biển người lúc hai chân run như là run r u dày đây không phải đ ị c h nhân đây là thiên phong hoàng triều con dân bọn hắn không thể giết nhưng bọn hắn lại không dám thả thanh chủ đứng tại thành lâu phía trên nhìn phía dưới cái tia từng t r ư ơ n g tuyệt vọng chết lặng lại dẫn một tia khẩn cầu mặt chỉ cảm thấy không biết làm sao hoàng chủ mật lệnh là bảo trì hiện trạng có thể hắn lương hiện tại cái này còn thế nào bảo trì hiện trạng mở cửa để cho chúng ta đi vào van cầu các ngươi phía sau ma đầu sắp vừa kịp chúng ta là xuyên mây thành tu sĩ nguyện v ì bích huyết thành hiệu tử lực chỉ cầu một cái dung thân chỗ biển người bên trong một cái khí tức còn tính toán hùng hậu nguyên anh cảnh lao giả vượt qua đám người ra hắn đi theo phía sau mười mấy tên mang thương đệ tử thần sắc bi phẫn ta chính là kim quang tông tông chủ xin khuyên các hạ nhanh chóng mở cửa nếu đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa khiến mấy chục b ạ n sinh linh đ ổ thán cái này ngập trời nghiệp trướng người bích huyết thành gánh được trách nhiệm sao luận hư cảnh uy áp tầm bang tàn ra dưới cổng thành thành vệ băng tàn ra dưới cổng t h à n một bước sắc mặt càng thêm khó coi chương hai trăm năm mươi duy nhất càng tránh gi chương hai trăm năm mươi duy nhất càng tránh gió thành lâu phía trên không gian nhỏ dạng bích huyết thành thành chủ sắc mặt tái xanh bước ra một bước liền đã đi tới trên cửa thành k h ô n g một cố đồng dạng thuộc về luyện hư cảnh hùng hậu khí tức huyết tán ra đến dễ như t r ở bàn tay hóa giải kim quan g tông tông chủ tán phát huy ác đạo hữu bất giận thành vệ quân nhóm như được đại xá áp lực c h ậ n giảm nhưng nhìn về phía cái kia đen nghịt b i ể n người vẫn như cũ kinh hồn bà vĩa cái kia kim quan tông tông chủ thấy người tới cũng là một vị luyện hư cực giả lại khí tức t ư ợ hồ so với chính mình càng thêm l ư n g thực thần s ắ c hơi chậm nhưng ngựa khí vẫn như cũ cường n ạ n h các hạ chính là bít huyết thành chủ vì sao đóng chặt cổng thành làm cho ta mấy chục vạn đồng bào vào chỗ chết đồng bào thành chủ trong lòng cười lạnh trên mặt lại bất động thanh sắc đạo hữu lời ấy sai rồi hồn châu ma đầu tàn phá bừa bãi ta bít huyết thành cũng là thế đơn lập b ạ c tự vệ còn khó khăn như thế nào chứa được cái này mấy chục vạn chi chúng ánh mắt của hắn quét qua đám người trong lòng nghi hoặc càng sâu người bình thường chạy nạn lựa chọn lân cận thành trì còn có thể lý giải có thể n g u y ê một cái luyện hư cảnh tông chủ mang theo môn nhân đệ tử không hướng phía tây hoàng triều hạch tâm đại thành chạy hết lần này tới lần khác chen đến ta cái này tiểu tiểu bích huyết thành đến là đạo lý gì nơi này có cái gì giá trị được các ngươi mưu đồ kim quang tông tông chủ dường như nhìn thấu tâm tư của hắn trên mặt lộ ra một vệ cười thảm đại thành thành chủ nói đùa đông cảnh phòng tuyến khắp nơi báo nguy một số đại thành trong vòng một đêm hóa thành từ vực chúng ta có thể chạy trốn tới đ â u đây hắn hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một tia c ù n g nhiệt hy vọng bây giờ toàn bộ hoàng triều cảnh nội chỉ có thứ nhất lời đồ đại mọi người đều biết bích huyết thành là an toàn chỉ có nơi này ma đầu không dám tới gần chúng ta cũng là cựu tử nhất sinh mới tìm đến cái này duy nhất s i n h l ộ còn thỉnh t h à n h chủ mở rộng từ bi chi môn thả ta chờ đi b ả o n à y ân này đức ta kim quan g tông trên giới nguyện vì thành chủ hiệu lực thỉnh t h à n h chủ mở cửa câu thanh chủ cứu mạng a mấy chục vạn người gào rú hội tụ thành một cỗ kinh khủng sóng âm đánh thẳng vào thành t ư ờ n g cũng đánh thẳng vào thành chủ đ ạ o tâm thanh chủ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu tiến thoái l ư ỡ n g nan hắn hiện tại liền giống bị gác ở trên lửa n ư n g mở cửa trong thành trật tự chắc chắn đại loạn đến tiếp sau nếu là lại đến trăm vạn người cái này tiểu tiểu bích huyết thành trong khoảnh khắc liền sẽ bị no bạo không mở cửa c ầ u này nổi đen hắn lưng không nổi càng làm cho hắn hai hùng kết đĩa là câu kia c h u y ể n ôn bích huyết thành là an toàn vì an toàn gì hắn cái này thành chủ làm sao không biết lại liên tưởng đến hoàng chủ cái tia đạo m ạ c danh kỳ diệu mật lệ n h duy chỉ có lách qua bích huyết thành để hắn bảo trì hiện trạng bây giờ xem ra khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị hoàng triều cao tầng biết một số chính mình không biết nội tình đây cũng không phải là hắn có thể nghĩ thông suốt chuyện hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là thuận thế mà làm thôi thanh chủ trong lòng thở dài một tiếng lơ lửng giữa không trung thân hình chậm rãi rơi xuống một lần nữa đứng bước tại thành lâu phía trên hắn nhìn phía dưới cái kia mấy chục vạn mong m ỏ i cùng trông mong nạn dần thanh âm thông qua linh lực chuyển khắp toàn bộ ngoại thành ta có thể cho các ngươi vào thành một câu để phía dưới t ĩ n h mịch biển người trong nháy mắt b ộ c phát ra kinh thiên động địa gieo họ nhưng là thanh chủ thanh âm đột nhiên c h u y ể n lệ luyện hư cảnh uy áp không che giấu chút nào bao phủ xuống đem sở hư hồ nào đều ép xuống ta bích huyết thành có ta bích huyết thành quy củ sau khi vào thành tất cả mọi người nhất định phải nghe theo thành chủ phụ thống nhất đ n bài không được tư đấu không được làm loạn không được nhớ dân sở hữu tu sĩ nhất định phải đến thành vệ quân chỗ đăng ký tại sách tùy thời chờ đợi điều khiển ánh mắt của hắn như điện nhìn thẳng đám người phía trước kim quan g tông tông chủ nếu có người vi phạm bất luận thân phận bất luận tu vi giết không tha sát ý lạnh như băng để vừa mới còn đắm chìm trong trong vui sướng trong lòng mọi người run lên cái kêu kim quan g tông tông chủ toàn thân chấn động lập tức đối với thành lâu không người cúi đầu tư thái thả cấp thấp thành chủ yên tâm ta kim quan tông trên dưới nguyện ý nghe hiệu lệnh nếu có môn hạ đệ tử dám can đảm làm loạn không cần thành chủ xuất thủ ta cái thứ nhất thanh lý môn hộ chúng ta nguyện ý nghe thành chủ hiệu lệnh đa tạ thành chủ thu l ư u tri ân có kim quang tông tông chủ đi đầu còn lại tu sĩ cùng phạm nhân cũng ảo ảo lệ bái như núi kêu biển gầm thanh â m bên trong tràn đầy sống s u ấ t sau hai nạn cảm kích thành chủ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn m u ố n chính là cái này thái độ mở cửa thành hắn quay người đối với sau lương thống lĩnh hạ lệ cách trầm trọng dày đặc cầm thành tại mấy chục vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi mở ra do ngươi như là quy hải giang hạ bắt đầu chậm rãi tràn vào bích huyết thành thanh chủ đứng tại thành lâu phía trên nhìn lấy cái này hùng vĩ lại lòng chua s u ố t một màn trong lòng ngũ b ị tạp trần h ã n biết từ giờ khắc này bích huyết thành đem không còn là trước kia cái kia bình tĩnh biên giới tiểu thành thanh cửa mở ra vẫn chưa mang đến trật tự ngược lại giống như là xuyên phá thiên biển người mãnh liệt dường như vĩnh viễn không có cuối cùng ngày đầu tiên bên trong thành đường đi bị chen lấn nước chạy không l o ạ n ngày thứ hai liền trong hẻm nhỏ đều chất đầy người các loại lâm thời nhà lều tận dụng mọi thứ dự ngày thứ ba thanh chủ phủ cửa đều ngủ đầy nạn dân bích huyết thành thành chủ đứng tại thành lâu phía trên nhìn bên ngoài thành cái tiết như cũ một mảnh đạn kịt hướng về cổng thành núp ních b i ể n người chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa thế này sao lại là nạn dân đây rõ ràng là một trận đủ để đem bích huyết thành đang sống bể bụng mà chết tai nạn thành trí dung nạp năng lực là có cực hạn đồ ăn nguồn nước mỗi một h ạ n g đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bên trong thành đã bắt đầu xuất hiện vì cướp đoạt một điểm đồ ăn cùng địa bàn mà phát sinh xung đột đẫm máu tiếp tục như vậy nữa không cần hồn trâu ma đầu đánh tới bích huyết thành chính mình trước hết từ nội bộ mục nát không thể lại thả người Thanh thống bắt Thống mặt thành ít thả, thích chủ lĩnh, hạ mệnh lệnh bắt buộc. Đại nhân, cái này. Thống lĩnh mặt lộ khó chí chục không kích bên người này. ngoài còn vạn người, nếu là không thả, sợ rằng buộc. cái có đối Đại với vẻ lộ là mấy xử, sợ sẽ kích thích dân chúng nổi dậy、à. Dân dậy. chúng nổi thanh chủ l ệ n h hư một tiếng trong mắt tràn đầy tơ máu hiện tại thả bọn hắn t i ế n đến cũng là binh biến trong thành đã nhanh ép không được hắn hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại chuyến ta mệnh lệnh ở ngoài thành mười dặm chỗ vạch ra một khu vực làm lâm thời an trí điểm chỗ có tiếp sau tới nạn dân hết thể đi đến nơi đó có thể là đại nhân ngoại thành không an toàn a an toàn thành chủ tự dễ ưu cười một tiếng cái này thế đạo nơi nào còn có địa phương tuyệt đối an toàn nói cho bọn hắn bích huyết thành lại phái binh tuần tra tận lực bảo hộ bọn hắn an toàn đây là ta có thể làm mức cực hạn mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống dưới kép anh mở ra ba ngày cộng thành tại vô số người tuyệt vọng nhìn soi mói lần nữa chậm rãi đóng lại thành lâu phía trên thành chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn b ậ n đủ linh lực t h a n h âm truyền khắp khắp nơi trư vị không phải là ta bích huyết thành vô tình quả thật trong thành đã vô lập truy chi điểm lại thả người t i ề đến thành trí chắc chắn sụp đổ ngoài thành mười dặm bản quân đã vạch ra lâm thời an trí điểm lại phái phái thành vệ quân ngày đêm tuần tra thỉnh chư vị đi đầu tiến về an trí đợi trong thành tình muốn ổn định làm tiếp tính toán chương hai trăm năm mươi mốt hoàng đế tinh kế ta muốn chết chương hai trăm năm mươi mốt hoàng đế tinh kế ta muốn chết ngắn n g ủ i tĩnh mịch về sau là trùng thiên xuân sao cái gì để cho chúng ta đợi ở ngoài thành ngoài thành làm sao có thể an toàn ma đầu tới làm sao bây giờ nói tốt bích huyết thành là an toàn các ngươi đây là lật lọng trong đám người một đạo thân ảnh bước ra một bước luyện hư cảnh khí tức không che giấu chút nào phóng lên tận trời t h à n h chủ người cái này là ý gì đem chúng ta lừa gạt đến tận đây nhưng lại cự tuyệt ở ngoài cửa chẳng lẽ muốn để cho chúng ta đưa cho người bích huyết thành khi một đạo tấm khiên thì người hắn cái này vừa mở miệng lập tức đốt lên tất cả mọi người n ổ i hỏa đúng vậy à đem mấy chục vạn người thả ở ngoài thành hồn châu đại quân tới trước hết chết cũng là bọn hắn cái này dụng tâm sao mà á c độc t h à n h chủ nhìn phía dưới quần tình xúc động p ẫ n nộ mọi người sắc mặt cũng trầm xuống bản quan nói đến thế thôi bích huyết thành đã không chứa được càng nhiều người hắn từng chưa nói ra thanh â m băng lãnh nếu là chư vị khăng khăng phải vào thành vậy liền mời trở về đi tìm k h á c chỗ hắn tìm k h á c chỗ hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt lại một đạo cường hoành khí tức b ạ o phát một tên đồng dạng là luyện hư cảnh hôi bảo lão giả từ trong đám người bay ra cùng lúc trước đạo kia bóng người đứng sau bay toàn bộ hoàng triều chứ ngươi bích huyết thành nơi nào còn có đường sống hôm nay cái này cửa thành ngươi mở cũng phải mở không ra cũng phải mở không tệ mở cửa thành để cho chúng ta đi vào có hai cái luyện hư cảnh cường giả chỗ dựa phía dưới các tu sĩ du khí cũng mạnh lên ào ào đánh chống gieo họ thậm chí đã tế ra pháp bảo rất nhiều một lời không hợp liền muốn công thành tư thế thành chủ nhìn lấy cái k i a hai cái luyện hư cảnh tu sĩ tức giận đến nợ đủ cười tốt tốt cực kỳ tại bản quan địa bàn phía trên uy hiếp b ả n quan hắn bỗng nhiên r ậ m chân một cái ông một đạo mắt trần có thể thấy màn ánh sáng màu xanh trong n g á y mắt theo trên tường thành dâng lên như một cái móc ngược cứ bát đem trọn tòa bít huyết thành bao phủ ở bên trong hộ thành đại trận mở ra trận pháp khởi động trong nháy mắt một cỗ nặng nề như núi nhạc khí tức tràn ngập ra để n g o một h cái trên, trên tòa biên giới tiểu thành hộ thành đại trận cũng muốn ngăn cản chúng ta tên kiêng hôi bảo lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi đạo hữu người ta liên thủ phá cái này trật pháp chính có ý đó ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời khắc thành lâu phía trên bóng người lắc lư mấy đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở thành chủ sau lưng cầm đầu chính là trước kia trước vào thành trong đám tu sĩ kia mấy vị cường giả bọn hắn đồng dạng là luyện hư cảnh tu vi một người trong đó đối với ngoài thành ống quyền t ấ t cao giọng nói hai vị đạo hữu còn thỉnh tỉnh táo thành chủ lời nói không loa bên trong thành s á t thực đã kín người hết chỗ chúng ta cũng là tận mắt nhìn thấy như cương ép phá thành sẽ chỉ làm mọi người cùng nhau lâm vào hỗn loạn chẳng tốt cho ai cả một người khác cũng mở miệng quyên đủ đúng vậy à thành chủ đã đáp ứng ở ngoài thành thiết lập an trí điểm cũng phái binh bảo hộ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đại gia cùng là thiên ngai luôn lạc nhân làm gì tự giết lẫn nhau để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng bọn hắn là t r ư ớ c vào thành người t hưởng thụ an toàn tiền lãi giờ phút này bọn hắn so với ai khác đều hy vọng bích huyết thành trật tự có thể ổn định lại nếu là thành phá bọn hắn dung thân chỗ cũng liền không có ngoài thành hai người kia thấy thế sắc mặt càng thêm âm trầm bọn hắn không nghĩ tới đi vào trước người nhanh như vậy thì cùng thành chủ đứng chung với nhau trong ngoài rằng co dương cung b ạ c kiếm một trận lúc nào cũng có thể nổ tung xung đột ngay tại cái này bích huyết thành trước cửa cầm cự được thiên cơ các bên trong cùng ngoại giới dương cung mạc kiếm sinh tử một đường dường như ngăn cách hai thế giới lý trưởng phong tựa ở chủ vị thái sư ghế phía trên có chút hăng hái mà nhìn xem hướng cửa thành cuộc náo kia lao nô như một tôn không có sinh mệnh t n h t ử đứng yên tại phía sau hô hô tạ chi bước nhanh đến hắn vừa mới tự mình xuất thủ mới đưa những cái kia nỗ lực chen vào thiên cơ các lánh nạn đám người cho đ u ổ i đi không có cách trong thành đã không có địa phương tiền bối tạ chi đối với lý trưởng phong không n ờ i cúi đầu trong giọng nói mang theo không cách nào che giấu h o a mang bán bối có một chuyện không rõ t tiểu tiểu bích, bích huyết thành tại trên địa đồ an phận ở một góc không lớn không nhỏ thấy thế nào đều không nên là chọn lựa đầu tiên có thể hết lần này tới lần khác nó liền thành hy vọng duy nhất không hợp với lẽ thường lý trường phong rốt cục ngừng gõ tay vị động tác vâng lên trong tay chấn trả nếp miệng lên một vệ giống như cười mà không phải cười đ ộ cong là bởi vì ngươi nhìn chỉ là bàn cờ mực góc tạ chi trong lòng run lên liền vội vàng con người thỉnh tiền bối chỉ điểm sai lầm lý trường phong t u ổ i thổi trong chén nổi lên lá trà chậm rãi nói lời đồn đại là trên đời này nhanh nhất phi kiếm một câu bích huyết thành là an toàn so hoàng chủ thánh chỉ còn dễ dùng có thể cái này lời đồn đại đến t ộ t cùng từ đâu mà đến ngươi cảm thấy người nào hy vọng nhất những người này đến bích huyết thành lý trường phong không trả lời mà hỏi lại tạ chi cao mày bắt đầu phi tốc suy tư người nào hy vọng nhất Nạn dân. Không, bọn hắn cái h ỉ là bị động này h Hồn châu. n tin tức. n không khả năng, bọn hắn g càng càng khả cái t Hoàng Hoàng đế. Hoàng đế. Cái này. Cái này sao có thể tạ chi thanh âm đều đang phát run hắn vì sao phải làm như vậy đem mấy chục vạn nạn dân đẩy vào tiệc cảnh đối với hắn có gì chốt tốt chỗ tốt lý trường phong thẳng n h i ê nói n chỗ tốt lớn đi thứ nhất hồn châu t h ế lớn h á n thiên phong hoàng triều ngăn không được đã ngăn không được không bằng tìm cứng hơn tảng đá đi đ ụ c vào h á n không mỏ ra lai lịch của ta nhưng hắn biết ta rất mạnh cho nên hắn đem những n à y nạn dần giống bảy cựu một dạng chạy tới hồn châu sói muốn nạn dê nhất định phải t r ư ớ c qua ta đầu này chướng ngại vật địa bàn cái này gọi hoa thủy đông dẫn tạ chi ha to miệng lại một chữ đều nói không nên lời đây cũng không phải là âm mưu đây là bày ở ngoài sáng dương mưu hán. hán thì không sợ tiền bối ngài dưới cơn nóng giận tạ chi thanh nhâm càng nói càng nhỏ sợ lý trường phong cười nụ cười kia trong mang theo một tia nghiền ngấm cùng xem thấu hết thẻ đ ạ m ạ n hắn đương nhiên sợ nhưng hắn càng sợ hoàng triều hủy diệt giang sơn n ộ i chủ dân cờ bạc tại thua sạch trước đó trung vi áp lên chính mình lớn nhất cũng nhất không dám động thẻ đánh bạc hiện tại hắn đem ta xem như hắn lật bàn thẻ đánh bạc lý trường phong một lần nữa dựa vào về thành ghế ánh mắt dường như xuyên thấu lầu các vết tượng rơi vào cái kia đóng chặt cửa thành phía trên đáng tiếc hắn không biết ta không phải thẻ đánh bạc ta là hắn không đắc tội nổi người chương hai trăm năm mươi hai trong vòng ba ngày hoàng triều tất vong t r ư ờ n g hai trăm năm mươi hai trong vòng ba ngày hoàng triều tất vong ngay tại tại chi thần hồn khoái động thời khắc lý trường phong cái kia bình nhạc không gợn sóng thanh âm vang lên lần nữa lại không còn là đối với hắn nói ta người này từ trước đến nay không thích người khác tự cho là thông minh lao nô chủ nhân ảnh tử giống như đứng yên lao nô tiến lên một bước không người cúi đầu đã bị kia hoàng chủ muốn mượn ta thế đến bảo vệ hắn hoàng triều lý trường phong dừng một chút khoe miệng cái kia m ặ t nghiền ngẫm ý cười biến thành tuyệt đối băng lãnh vậy ta liền để hắn hoàng triều trở thành hồn châu gặm xuống thứ một khối s ư ơ n g cốt ngươi đi một chuyến hồn châu cứ điểm nói cho bọn hắn trong vòng ba ngày d i ệ t đi tiên h phong hoàng triều ba ngày sau nếu là thiên phong hoàng triều vẫn tồn tại ta liền tự mình xuất thủ d i ệ t bọn hắn hồn châu tạ chi ha to miệng lại một chữ cũng nói không nên lời ba ngày bất d i ệ t hoàng triều thì d i ệ t hồn châu cái này cái này đã vượt ra khỏi tạ chi có thể hiểu được phạm chủ đúng chủ nhân lao nô cái kia không tình cảm chút nào ba động t h a n h â m đem tạ chi từ vô tận hoảng sợ bên trong bờ tỉnh hắn trơ mắt nhìn lão nô thân h n h tại nguyên chỗ chậm rãi trở thành nạn như là tranh thủy mặc giống như tảng ra sau cùng hoàn toàn biến mất hắn nhìn lấy lý trường phong cái kia lạnh nhạt bên mặt trong lòng chỉ còn lại một cái suy nghĩ một lời định nhất chiều hương suy nhất nghiệm quyết ước bạn sinh tử cái này mới thật sự là vô địch đúng lúc này lý trường phong ánh mắt rơi vào trên người hắn người cũng đi làm một chuyện tạ chi một cái giật mình đông nhiên lấy lại tinh thần liền vội vàng con người tiền bối xin phân phó đi nói cho cái thành chủ kia lý trường phong đưa tay chỉ cộng thành phương hướng n g ự khí bình thản từ giờ trở đi bích huyết thành không cho phép lại thả bất luận cái gì người t i ề n đến tạ chi giật mình trong lòng vô ý thức muốn giải thích ngoài thành còn có vài chục muôn b à n khó khăn dân nếu là hờ hững mặc kệ tự s a n h tự d i ệ t đây chính là có thể lời đến quẹ e miệng hắn lại nuốt trở vào hắn nhớ tới lý trường phong vừa mới đối tiên phong hoàng chủ đánh giá tự cho là thông minh phàm là có dám xông vào cổng thành người trực tiếp giết v á n bối tuân mệnh tạ chi không còn dám có bất kỳ chần chờ đối với lý trường phong thật sâu túi đầu bay người bước nhanh rời đi cửa thành phía trên bầu không khí ngưng kết bích huyết thành chủ sắc mặt âm trầm lơ lửng ở giữa không trùng luyện hư cảnh uy áp cùng ngoài thành cái kia hai tên đồng giai tu sĩ xa xa ràng co phía sau hắn là mấy tên thần sắc giống vậy ngưng trọng luyện hư cảnh tu sĩ bọn hắn là t r ư ớ c vào thành cái đám kia người giờ phút này đã cùng bích huyết thành tạo thành trên thực tế lợi ích thể cộng đồng dưới thành mấy chục vạn nạn dân huyên náo rót thành một mảnh đè nén n o n g n ò n g dường như một tòa sắc phun trào hòa sơn thành chủ vô cùng sốt ruột bà phần động thủ một khi động thủ bất luận thắng bại bích huyết thành duy trì yếu ớt thăng bằng đem trong nháy mắt bị đánh phá bên trong thành bên trong h à n h bên ngoài hơn trăm vạn người. đ không không người tới đ một bộ thanh sam khi tức đồng dạng là luyện hư sơ kỳ chính là thiền cơ các chức nhậm các chủ tạ chi tạ các chủ thanh chủ nhìn người tới n h ữ n mày trong lòng nghi hoặc hắn cùng tạ chi có quá vài lần duyên phận biết này người tinh thông thôi diễn chi thuật tại bích huyết thành cũng coi là nhân vật có tiếng tam chỉ là tại loại này trước mắt hắn tới nơi này làm gì tạ các chủ lần này đến chẳng lẽ là trợ giúp bạn thành chủ thành chủ trầm giọng hỏi tạ chi n g a y vậy hơi s ứ n g sở lập tức lắc đầu bình tĩnh cải chính thành chủ nói v ừ a ta sớm đã không phải thiên cơ các các chủ ngươi không biết sao cái gì thành chủ đồng tử co giục lại không phải các chủ rồi hắn trước đó vì trùng kích cảnh giới bế quan rất lâu thiên phong hoàng triều sứ giả sau khi đến hắn mới vội vàng xuất quan về sau liền một mực bị hồn trâu sự tình nạn dân sự tình làm đến sức đầu mẹ chán còn thật không dành đi chú ý thiên cơ các đội chủ nhân tin tức thì ra là thế là bản quan sơ sót thành chủ đ è xuống kinh dị trong lòng hỏi vậy các hạ hôm nay đến đây ta phục nhà ta các chủ chi mệnh mà đến tạ chi đánh gây hắn ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị nhà ta các chủ có lệnh để thành chủ lập tức lên đóng cửa thành không cho phép lại thả bất kỳ người nào vào thành lời vừa nói ra không chỉ có là thành chủ liền phía sau hắn mấy tên luyện hư cảnh khách khanh đều ngây ngẩn cả người nhà ngươi các chủ ai vậy khẩu khí thật lớn vậy mà trực tiếp đối nhất thành chi chủ hạ lệnh thành chủ trong lòng nội hòa nhảy một chút thì xông ra hắn đường đường luyện hư cảnh đ ỉ n h phong cường giả thiên phong hoàng t r i ề u thân phong đại tướng nơi biên cương cái gì thời điểm đến phiên một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi đến đối với hắn khoa tay múa chân rồi nhà ngươi các chủ là người phương nào thành chủ cưỡng chế lấy tức giận uy phong thật to giám mệnh lệnh b ả n thành chủ làm việc một c ố thuộc về luyện hư cảnh đ ỉ n h phong cường đại bi ác không bị khống chế hướng về tạ chi nghề tới thế mà tạ chi đứng tại chỗ thân hình không núp nhích tí nào thành chủ tạ chi chậm rãi mở miệng không nên hỏi không cần hỏi người chỉ cần biết nhà ta các chủ mệnh lệnh ngươi làm theo liền có thể s ố n không làm theo hắn không có nói tiếp thế nhưng chưa hết chi ngôn bên trong băng lãnh hàn ý lại làm cho thành chủ trái tim bỗng nhiên c o n dù lại uy hiếp đây là uy hiếp trắng trợn làm càn thành chủ g i ậ n quát một tiếng đang muốn phát tác thành chủ tạ chi đánh gãy hắn ngữ khí vẫn như c ũ bình thản ta cùng thành chủ cũng coi như có mấy phần quen biết cũ xin khuyên thành chủ một câu nghĩ lại mà làm sao hắn dừng một chút tiếp tục nói không ngại nói cho thành chủ một tin tức trong vòng ba ngày thiên phong hoàng triều liền sẽ hủy diệt thành chủ có thể tuyệt đối không nên đi thiên phong hoàng triều lão lộ Vâng. câu nói này giống như từng đạo cựu tiên thần l ôi tại thành chủ não hải bên trong n ầ m vang nổ vang cả người hắn đều cứng ngay tại chỗ vừa mới còn mánh liệt nổ hỏa trong nháy mắt bị một cỗ theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu băng lãnh hàng khí chỗ rội tắt hắn hắn vừa mới nghe được cái gì thiên phong hoàng triều trong vòng ba ngày thì sẽ hủy diệt nói b ù a cái gì đây chính là sừng sững thanh châu vài vạn năm không ngã quái vật khổng lộ nắm giữ bốn vị đại thừa cảnh lão tổ c h ấ n giữ vô thượng hoàng triều coi như hồn châu thế lớn c ũ không có khả năng tại trong vòng ba ngày liền đem nó hủy diệt cái này không hợp với lẽ thường t u y ế t không có khả năng này nhưng nhìn lấy tạ chi cái kia bình tĩnh đến không có một tia chấn động hai mắt thành chủ lại vô luận như thế nào cũng không nói ra hầu ngôn loạn n g ự a bốn chữ bởi vì tạ chi ánh mắt nói cho hắn biết đây không phải suy đoán không phải thôi diễn mà chính là một cái cố định sự thật nói xong câu đó tạ chi không nhìn nữa thành chủ tấm kia rất trắng như tờ giấy mặt đối với hắn hơi hơi vừa chắc tay liền quay người bình tĩnh đi xuống thành lâu biến mất tại trong tầm mắt của mọi người hắn đến chỉ vì truyền một câu lời nói đã đưa đến nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành thành lâu phía trên yến tĩnh như chết ngoài thành cái kia hai cái luyện hư cảnh tu sĩ k ê u gạo dưới thành mấy chục vạn nạn dân gạo rú dường như đều biến thành xa xôi mà mơ hồ bối cảnh âm thành chủ ngây người trong gió chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt thần hồn đều tại run rẩy thành thành chủ bên cạnh một tên khách khanh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc cái kia tạ chi là điên rồi sao chương hai trăm năm mươi ba lão bột một trưởng đại thừa quỷ xuống đất chương hai trăm năm mươi ba lão bột một trưởng đại thừa quỷ xuống đất thành chủ không có trả lời điên rồi hắn đông nhiên đem gần nhất phát sinh sở hữu quỷ dị sự t ì n h sâu chuỗi vậy thì m ạ c danh kỳ diệu truyền khắp thiên hạ lời đồn đại bích huyết thành là an toàn hoàng chủ cái kia đạo lách qua bích huyết thành để hắn bảo trì hiện trạng cổ v u á i mật lệ còn có vừa mới tạ chi nói tới tân nhiệm tiên cơ các các chủ cái này đến cái khác manh mối tại hắn não h ả i bên trong phi t ố c ghép lại cuối cùng chỉ hướng một cái để hắn v a i cả linh hồn kinh khủng suy đoán thiên cơ các đổi chủ nhân mà vị này tân chủ nhân chẳng lẽ là hồn châu đại năng hoàng chủ chính là biết điểm này mới không dám trêu chọc cho nên hắn mới có thể nói ra trong vòng ba ngày thiên phong hoàng triều hủy diệt nghĩ thông suốt đây hết thảy thanh chủ chỉ cảm thấy một cố khí lạnh theo xương cột sống một đường chui lên cái hóc hắn ban đầu cho là mình là tại xử lý một trận khó giải quyết nạn dân nguy cơ hiện tại mới phát hiện chính mình vẫn luôn ngồi tại một cái to lớn vô cùng thùng thuốc nổ phía trên mà kiếp nổ thì n ắ m tại cái kêu người chưa từng gặp mặt thiên cơ các mới các chủ trong tay đao ra khỏi v ỏ hắn hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một bệ quyết tuyệt điên cuồng gàn t ừ n g chữ quát phàm lạc có dám trùng kích cổng thành người giết không xá hồn c h â u cứ điểm lòng n ú i lại điện hát vụ so trước kia càng thêm nồng đậm dường như ngưng tụ thành thực chất mực nước đệ nén làm cho người t h ở không nổi h ồ n sáu một thân một mình ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên h ồ n bảy h ồ n tám hồn cửu h ồ n mười bốn vị đại thừa cảnh cường giả đã đều phái ra thống linh đại quân nhấc lên chiến tranh hắn làm vì thủ lĩnh tọa chấn đầu mối điều khiển toàn cục hết thạy đều tại dựa theo thánh chủ kế hoạch đều đâu vào đầy tiến hành thiên phong hoàng triều phỏng tiến so trong tưởng tượng còn m u ố n yêu đất liên tục bại lui dùng không bao lâu toàn bộ thanh châu đều sẽ thành hồn châu nông trường đến mức b í c huyết h thành cái kia biến số hồn sáu trong mắt lóe lên một kia mù mịt thanh chủ mệnh lệnh là lách qua nó hắn tự nhiên không dám vi phạm nhưng sớm muộn muốn đem tòa thành kia tính cả cái kia thần bí thiên cơ cát cùng nhau xóa đi ngay tại hắn suy nghĩ lưu truyền thời khắc một cỗ không khỏi h ắ n ý không có dấu hiệu nào theo đáy lỏng của hắn dâng lên không đúng hồn sáu đông nhiên mở hai mắt ra đại thừa cảnh thần miệm trong nháy mắt đào qua toàn bộ đại điện trong điện không có mờ h a i thế nhưng là cái kia cũng bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại để mắt tới cảm giác lại càng ngày càng mấy liệt cơ hồ muốn đem hắn thần hồn đóng băng hắn bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt gắt gao khóa chặt tại chính mình vương tỏa phía trước mười chỗ, chỗ nơi đó không gian chẳng biết lúc nào nhiều một đạo thân ảnh một người mặc một mạc hôi b à o láo giả thân hình con người k h í tức phổ thông đến tựa như một cái gần đất xa trời phạm nhân chính đứng bình tĩnh ở nơi đó dường như hắn tử vừa mới bắt đầu là ở chỗ này hôn sáu đồng tử bỗng nhiên c o lại thành nguy hiểm nhất cây kim hình dáng hắn đại thừa cảnh công giả thần nghiệm bao trùm phía dưới lại hoàn toàn không có phát giác được người này là khi nào như thế nào xuất hiện n g ư ờ i là ai h ồ n sáu thanh âm khô khốc k hẳn k hẳn thể nội nguồn lực đã tăng lên tới cực hạn tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đình một ít l ã o nô đục ngầu con ngươi chuyển hướng h ồ n sáu thanh âm bình thản không vận sóng chủ nhân nhà ta để ta đến đem cho các ngươi mang một câu chủ nhân nhà ngươi h ồ n sáu trong lòng coi báo động mãnh liệt có thể điều động bực này quỷ thần khó lường lao bụng chủ nhân của hắn lại cái kia là hạm gì kinh khủng tồn tại chủ nhân nhà ta nói trong vòng ba ngày diện đi tiên phong hoàng triều ba ngày sau nếu là thiên phong hoàng triều vẫn tồn tại chủ nhân nhà ta liền sẽ đích thân xuất thủ tiêu diệt các ngươi hồn châu hồn sáu nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình hắn dừng một chút g i ư ơ n mắt cặp kia đục ngầu trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra một b ệ vẻ d à y đ ặ c lanh ý cùng vọng vô tận n ộ hỏa trong nháy mắt vỡ tung hồn s á u lý trí hắn hồn châu chính là có bao nhiêu vị thánh chủ hàng lâm lại có người dám khẩu xuất của nôn muốn d i ệ t bọn hắn hồn châu làm càn hồn sáu nổi giận gầm lên một tiếng rốt cuộc kìm lén không được mặc kệ chủ nhân nhà ngươi là ai dám như thế nhục tộc ta các ngươi đều phải chết lời còn chưa dứt Hắn thân hình thoát một cái, m ộ t c á i l ư ợ n lở lấy v g thanh thúy cùng oán hồn gào thét cực cái tát h tâm thành vang đỉnh n a vọng Đại toàn h a bộ đại địa hôn sáu cái kia đủ để xé rách sơn mạch hồn lực cự trảo tại tiếp xúc đến cái kia khô cạn bàn tay trong nháy mắt tựa như mặt trời đã khuất như băng tuyết y m ắng tan g rã ngay sau đó một c ố không không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng dán dán g chắc chắc cấn tại hắn trên mặt hắn tất cả hộ thể h g ồ n lực tất cả đại đạo phát t á c tại một cái bàn tay trước mặt đều yếu đớt như là giấy vê anh dang dắt hôn sáu cả người như là một viên bay ra khỏi n ò n g súng đạn tháo bay ngược mà ra hắn đụng nát sau lưng tấm kia từ v ạ n năm hồn một chế tạo kiên cố vân tọa lại liên tiếp đụng thùng ba tầm dày đến một trăm triệu khác rõ vô số phòng ngự phủ văn bích đá sau cùng thật sâu k ắ c vào lòng núi chỗ sâu nhất địa tầ đại điện bên trong b ù i m ù c h à n ngập lão nô g chậm rãi thu tay lại hắn thậm chí không bay đầu lại đi xem hồn sáu t h n g trạng chỉ là hướng về phía cái kia mảnh bượn bụi phế tích tiếp tục dùng cái kia bình nhạc không gợn sóng thanh â m nói ra sau cùng nhắc nhở ngươi một lần dựa theo chủ nhân nhà ta mệnh lệnh hành sự không phải vậy lần tiếp theo cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy mà là các ngươi hồn c h â u tất cả mọi người đều phải chết nói xong lão nô thân ảnh liền ở tại chỗ chậm rãi trở thành nhạc hoàn toàn biến mất tĩnh mịch đại điện bên trong chỉ còn lại có yên tĩnh như chết cùng cái kia không ngừng gì rào rơi xuống đá vụn không biết qua bao lâu phúc vách núi chỗ sâu phế tích bên trong chuyển đến một tiếng mánh liệt phun máu âm thanh hôn sáu máu me khắp người rẽ r ù ổ i lấy theo đống loạn thạch bên trong bỏ lên đi ra một nửa của hắn gương mặt đã hoàn toàn sụp đổ phất cách vỡ vụn đại thừa cảnh nhục thân giờ phút này lại giống như là phá thoái như đồ s ứ hiện đầy giữ tợn bếp nước nhục thân phía trên thương thế đối với hắn mà nói trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục nhưng tránh thức để hắn cảm thấy hoảng sợ là khác ở hắn thần hồn chỗ sâu một cái tắc kia trong nháy mắt đó hắn cảm giác đối mặt mình không là một người mà chính là một phương sắp lật út t h i ê n địa, là cả một cái đại đạo trấn áp hắn liền mảy may ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên p hắn ú c h lại là một miệng nịch h u y ế t phun ra ánh mắt bên trong lại không nửa phần trước đó c u ầ n ngạo cùng phẫn nộ chỉ còn lại có đậm đến tan không già kinh hãi cùng hoảng sợ hắn ngơ ngác nhìn lão ngô biến mất phương hướng liền nghĩ tới câu kêu băng lánh vô tình trong vòng ba ngày diệt đi thiên phong hoàng triều nếu không tiêu diệt các ngươi Hồn châu chương hai trăm năm mươi b ố trận nát thành phá chương hai trăm năm mươi b ố trận nát thành phá hồn lục sợ nếu như là tại trước hôm nay có người dám đối với hắn nói loại lời này hắn sẽ thịt mũi coi thường sau đó đem người kia xé thành mà n h ỏ hôn châu có không ngừng một vị thánh chủ toa c h ấ n nội tình thâm hậu diện hôn châu nói chuyện biển v ô n g nhưng bây giờ hắn cười không nổi cái kia hôi bảo l ã o giả quá kinh khủng loại này cảm giác thì liền hôn châu mấy vị kia thâm bất khả chắc thánh chủ đều chưa bao giờ đã cho hắn mà như thế kinh khủng tồn tại cũng chỉ là một cái người hầu hắn sau l ư n g vị chủ nhân kia lại cái kia là bậc nào kinh thiên động địa hôn lục không dám nghĩ cũng không muốn suy nghĩ hắn chỉ biết là đối phương nói muốn tiêu diệt hồ châu vậy liền thật có thể diệt hồ châu báo cáo t h á n h chủ ý nghĩ này vừa vừa mọc lên liền bị chính hắn bắt cát báo cáo thì đã có sao để t h á n h chủ cũng tới chịu một bàn tay sao vạn nhất t h á n h chủ không tin hoặc là tức giận lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng hồn lục không dám tưởng tượng hậu quả như vậy hắn không chút nghi ngờ cái k i a thần bí chủ nhân có năng lực xóa đi toàn bộ hồ châu hắn không thể đánh bạc cũng không dám đánh bạc hồn lục thân thể còn tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ đây cũng không phải là thương thế gây nên mà chính là bắt nguồn từ thần hồn chỗ sâu nhất h o n g sợ hắn đột nhiên cảm giác được bọn hắn hồn châu quy mô xâm lấn thanh châu từ vừa mới bắt đầu có lẽ cũng là cái thiên sai lầm lớn nơi này nước quá sâu sâu đến đủ để dìm nó chết nhóm tất cả mọi người thế nhưng là vì cái gì cái kia thần bí tồn tại tại sao muốn b ứ c lấy bọn hắn đi diện đi thiên phong h o à n g triều chuyện này với hắn có chỗ tốt gì không nghĩ ra h ồ n lục dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa c ò n kiến hôi không có tư cách đi phỏng đoán thần lòng tâm tư hắn hiện tại duy nhất phải làm đó là sống tiếp để hôn châu sống sót ba ngày hôn lục tự l ầ m bẩm trong mắt sau cùng một chút do dự cùng may mắn bị triệt để điên c ù n g thay thế hắn bông nhiên n g n g đầu tấm kia đã khôi phục như lúc ban đầu nhưng như cũ lưu lại tim đập nhanh trên mặt hiện đầy g i ữ tợn sát ý không vì kiến công không vì c ấ ớ p đoạn chỉ vì mạng sống hắn lại cũng không nói hoài tới đi ổn định cứ điểm hỗn loạn thân hình phát một cái liền hóa thành một đạo hát quang hướng ra khỏi lòng núi hắn xe rách không gian trực tiếp xuất hiện tại một mảnh máu chạy thành sông chiến trường trên không phía dưới hôn bảy chính xuất lĩnh lấy huyết một bệ thường thụ lấy giết hại khoái cảm hôn bảy. Hồn lục hét to như là sấm xét tại chiến trường trên không nổ vang ngay tại ngược sắt một tên thiên phong hoàng triều tướng linh hồn bảy động tác trì trệ có chút không vui ngầm đầu hồn lục sao ngươi lại tới đây hôn lục thân ảnh c h ư ớ c mắt đã tới đừng nói nhảm hôn lục thanh em k h à n giọng mà gấp rút trong mắt hiện đầy tơ máu chuyển ta mệnh lệnh từ bỏ sở hữu đánh nghi binh cùng bể dối sở hữu bộ đội tất cả lực lượng toàn bộ tập kết mục tiêu thiên phong hoàng đô hôn bảy ngây ngẩn cả người toàn bộ tập kết cái kia cái khác phòng tuyến làm sao bây giờ thanh chủ ý tứ không phải để cho chúng ta thanh chủ y tứ hiện tại không trọng yếu hồn lục thô bạo đánh g a y hắn thanh âm bên trong mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác run run y hiện tại chấp hành mệnh lệnh mới trong vòng ba ngày san bằng tiên phong hoàng đô diệt tiên phong hoàng triều làm không được tất cả chúng ta đều phải chết toàn bộ hồn châu đều phải t r ô n g cùng h ồ n bảy nhìn lấy hồn lục cái kia gần như điên cùng tân h sắc lạnh cả tim hắn chưa bao giờ thấy qua hồn lục thất thố như vậy đây là xảy ra chuyện gì lập tức lập tức chấp hành mệnh lệnh hồn lục cơ h ồ là hết ra hắn không lại làm nhiều bất kỳ giải thích nào thân hình lần nữa sẽ rách hư không biến mất không thấy gì nữa hắn muốn đi thông báo hồn tám hồn c ử u hồn mười hắn muốn đích thân đ ố c chiến nhìn lấy hồn lục biến mất phương hướng hồn bảy trên mặt khát máu nụ cười dần dần đúng kết hắn t r ầ m mặc một lát lập tức mánh liệt xoay người đối với phía dưới mấy chục bạn huyết hồi bệ phát ra chấn thiên gào thét toàn quân nghe lệ n h từ bỏ sở hữu tù b i n h từ bỏ sở hữu chiến lợi phẩm hết tốc độ tiến về phía trước mục tiêu thiên phong hoàng đô người nào nga ta chết bích huyết thành ngoại thành cái tia hai tên luyện hư cảnh tu sĩ lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thoái ý s u n g b ả o không khác nào lấy chứng chọi đá cái này biết miết thành hộ thành đại trận tại thành chủ cùng mấy tên đồng giai tu sĩ chủ chỉ dưới không phải hai người bọn họ người có thể phá liền đại bọn hắn chuẩn bị tìm bậc thang phía dưới tạm thời thối lui lúc phương xa chân trời mấy đạo cường hành khí tức từ xa mà đến gần phi t ố c chạy tới lại có đạo hưu đến rồi hào c ư ờ n g khí tức trong đám người bạo phát ra trận trận kinh hô cái kia hai tên luyện hư cảnh tu sĩ cũng làm rỡ cùng nhau nhìn lại chỉ thấy lưu quang l o ạ qua năm đạo thân ảnh treo đứng tại trên cửa thành công cầm đầu là một tên người mặc cầm bào khuôn mặt kêu i căng trung niên nam tử hắn quanh thân khí tức p h ồ n g lên đúng là một vị hợp thể cảnh cừng dạ hắn đi theo phía sau bốn người cũng đều không ngoại lệ tất cả đều là luyện hư cảnh là là đông lâm thành vương g i a lão tổ vương lão tổ thế nhưng là hợp thể cảnh đại năng a cái này được cứu rồi vương lão tổ nhanh mang chúng ta đi vào đi cái này bích huyết thành chủ thấy chết không cứu ngoài thành đông đảo tu sĩ dường như thấy được cứu thế chủ ả o ả o kêu la thành lâu phía trên bích huyết thành chủ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc một cái hợp thể cảnh bốn cái luyện hư cảnh trên trận này hắn một cái tiểu tiểu bít huyết thành t r e o trọc không nổi phiền phức lớn rồi cái kia vương ra lão tổ căn bản không thấy trên đất tu sĩ hắn mắt sáng như bước trực tiếp rơi vào thành lâu phía trên thành chủ trên thân nhướng mày dám đóng chặt cổng thành ngăn trở chúng ta hắn thanh â m mang theo hợp thể cảnh tu sĩ đặc hưu uy nghiêm mở ra trận pháp nếu không tự gánh lấy hậu quả chân c h ù i mệnh lệnh thành chủ sắc mặt chấm b ệ kiên trì chấp tay nói tiền bối không phải là van bối vô lễ quả thật trong thành đã kín người hết chỗ rốt cuộc ồn ào vương gia lão tổ không kiên nhẫn đánh g a y hắn trong mắt lóe lên một tia sắc cơ bà tọa không phải tại cùng người thương lượng một lần cuối cùng mở cửa t h a n h chủ bờ môi mất máy lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái hắn có dám mở thiên cơ các vị kia các chủ mệnh lệnh s o hoàng triều hủy diệt còn còn đáng sợ hơn m u ố n chết vương gia lão tổ triệt để mất kiên trì hắn không nói n h ả m nữa đưa tay chính là một trường một cái từ linh lực hội tụ mà thành kình thiên cự thủ mang theo nghiền nát hết t h ể khí thế hướng về cái tia màu xanh hộ thành mãn sáng hung hăng vô xuống cùng một chỗ đầu thủ phía sau hắn bốn tên luyện hữ cảnh cùng ngoài thành sớm nhất cái kia hai tên luyện hư cảnh đồng thời xuất thủ lục đạo nhan sắc khác nhau công kích rót thành một cỗ hủy d i ệ t h ồ n g lưu theo sát cái kia kình thiên cự thủ về sau ở bang bọn tới hộ thành đại trợ ẩm ẩm một tiếng chấn thiên động địa tiến g vang cái kia màn ánh sáng màu xanh tại hợp thể cảnh cường giả toàn lực nhất kích d ư ớ i kịch liệt vặn vẹo biến hình phát ra không chịu nổi gánh nặng gà o t h é t phúc thành lâu phía trên bích huyết thành chủ tính cả cái kia mấy tên luyện hư tu sĩ cùng nhau phun ra một mụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt vẻ vải đi xuống trận pháp hạch tâm cùng bọn hắn thần hồn tương liên trận pháp bị thương bọn hắn cũng theo gặp trọng thương lại đến vương gia láo tổ cười lạnh một tiếng lại là một trưởng q gia. gia n g giác, lần này màn sáng cũng nhịn không được nữa như là bị thiết truy đập chúng pha lê giống mạng n ệ n vết nước trong nháy mắt trải rộng toàn bộ mái vòm lập tức cầm vang p h á thoái hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán hộ thanh đại trận phá x ô n g lên a thành phá nhanh đi bảo bị đè nén thật lâu tu sĩ tại thời khắc này triệt để đến c ù n g như là vỡ đê hồng thủy hướng về mở rộng cổng thành cùng nhau tiến lên vươn g g i a lão tổ bọn người chắp tay lập ở không t r ú n g mắt lạnh nhìn phía dưới hỗn loạn một màn khóe môi niết lên một tia khinh thường chương hai trăm năm mươi lăm một trưởng vỗ thành huyết vụ chương hai trăm năm mươi lăm một trưởng vỗ thành huyết vụ thành lâu phía trên thành chủ trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng xong bích huyết thành xong thế mà ngay tại cái kia mãnh liệt biển người sắp hướng vào cửa thành một khắp này một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cổng thành chính trung ương một người mặc một mạc hôi bảo láo giả thân hình con người khi tức hoàn toàn không có dường như một trận gió liền có thể thội n ã hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó lại giống như là một đạo vô hình đê đập để cái k i a người điền cùng chiều cứng rắn đột nhiên ngừng lại c ư ớ p bộ tất cả mọi người ngây m ẩ n cả người đây là ai ở đâu ra lão đầu muốn chết phải không lan đi vương da lão tổ nhúng mày một cỗ thần n i ệ m trùng kích liền q u é t tới thế mà cái k i a lão giả lại không nhúc ních tí nào vương da lão tổ sắc mặt biến hóa trong lòng dâng lên một k i a cảnh giác có thể không nhìn hắn thần n i ệ m trùng kích tuyệt không phải phạm nhân các hạ là người nào vì sao muốn cản chúng ta đường hắn trầm giọng hỏi lao nô chầm rãi ngầm đầu đục ngầu con ngươi đảo qua không chung mấy vị kia không ai bị nổi cường giả lại nhìn một chút phía dưới đen nghịt đám người hắn hé miệng chỉ p h u n ra một chữ lan thanh em không lớn thậm chí có chút khẳng hàn lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường tĩnh mịch ngắn ngủi tĩnh mịch về sau là trùng thiên xôn xao cùng nổi giận lao đông tây người nói cái gì m u ố n chết một cái lao giả nát rượu cũng dám ở chỗ này dương ai vương g i a lão tổ càng là tức giận đến nợ đụ cười hắn đường đường hợp thể c ả n h cường giả đi tới chỗ nào không phải được người kính ngưỡng hôm nay lại bị một cái lao đông tây chỉ cái mũi mắng lan rất tốt hắn giận quá thành cười bản tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì để bản tọa cút lao nô mặt không biểu tình tựa hồ lười n h á c lại nhiều phí miệng lưỡi hắn chỉ là lại bổ ba chữ không lăn chết cái này triệt để đốt lên tất cả mọi người nội hỏa giết hắn đem lao bất tử này chém thành muôn mảnh vươn g ra lão tổ trong mắt sát cơ bùng lên lại không nửa phần do dự hợp thể cảnh toàn bộ lực lượng ở vang bạo phát một quyền hướng về lao n ô đánh tới thư không đều tại hắn cái này một quyền phía dưới tầng tầng sụp đổ phía sau hắn mấy tên luyện hư cảnh cơn giả cũng đồng thời tế g a sát chiêu mạnh nhất thể phải đem cái này không biết trời cao đất rộng lao giả hình thành cho bụi đối mặt cái này v ị thiên diện điệu giống như vây công lão nô g giơ lên cái kia khô cạn tay phải sau đó tùy ý chỗ vung về phía trước một cái một bàn tay ba phản phất có một cái bàn tay vô hình quét ngang toàn bộ ngoài cửa thành không gian không trung vương ra lão tổ trên mặt hắn cái kia biểu tình dữ tợn đọc lại phía sau hắn mây tên luyện hư cảnh cường giả bọn hắn trong mắt đó l à h u y ế t sát ý đọc lại phía d ư ớ i đông đảo tu sĩ bọn hắn trên mặt cái kia điên cuồng tham lam tức giận biểu lộ cũng tất cả đều đọc lại tiếp theo một cái t r ớ mắt Phúc, theo hợp thể cảnh v ư ơ n g g i a láo tổ bắt đầu đến phía sau hắn cái kia mấy tên luyện hư cảnh lại tới trên mặt đất cái kia đen nghị tu sĩ biển người hết thảy tất cả đều tại một cái bàn tay phía dưới hóa thành huyết vụ đầy trời chính là như vậy trong nháy mắt chỗ có sinh mệnh khí tức bị triệt để xóa đi ngoài cửa thành biến đến trống rỗng mặt đất trải lên một t ầ n g thật dày từ huyết n ụ c c ù n g cốt cách ôn hợp mà thành tinh t h n g đỏ tản ra làm cho người buồn nôn mùi canh thành lâu phía trên bít huyết thành chủ há to miệng ngỡ ngác nhìn trước mắt cái này địa ngục giống như một màn toàn thân run như là run r u y phía sau hắn thành vệ của nhóm s ớ m đã sủi lơ trên mặt đất không ít người trực tiếp dọa đến mất đi lao nô chậm rãi thu tay lại hắn q u a y người nhìn thoáng qua thành lâu phía trên đám kia đã hoảng sợ kẻ n g u không nói gì thân ảnh liền chậm rãi giảm đi biến mất không thấy gì nữa hiện trường chỉ còn lại có yên tĩnh như chết thằng đến rất lâu trước đó cùng thành chủ kể vai chiến đấu luyện hư cảnh tu sĩ mới dùng một loại như nói mê thanh âm run r à y mở miệng thành thành chủ cái kia vị kia tiền bối đến tột cùng là là ai hắn hỏi tại trường sở hữu còn có thể suy nghĩ người trong lòng cái kia hoảng sợ nhất vấn đề hỏi xong hắn giống là nhớ ra cái gì đó thân thể run lên bần bật, bật ánh mắt bên trong buộc phát ra một loại sống s ó t sau hai nạn cuồng h ỉ cùng nghĩ mà sợ trách không được trách không được bên ngoài đều c h u y ể n ôn bích h u y ế t thành là an toàn nguyên lai là thật nơi này nơi này thật sự có vô thượng đại năng toạ c h â n a hắn nhìn về phía thành chủ ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy tính sợ cùng hâm mộ hắn coi là thành chủ đã sớm biết đây hết thảy thành chủ nghe được hắn trong miệng nổi lên một trận đắm trát hắn cũng không biết b ị tia tiền bối là ai hắn dừng một chút ánh mắt không tự chủ được trôi hướng trong thành thiên cơ các vị trí t h a n h â m bên trong mang theo chính hắn cũng không từng phát giác kính sợ muốn đến cần phải cùng cái kia thiên cơ các có quan hệ thiên phong hoàng đô kim loan điện thiên phong hoàng chủ ngồi cao long ủy, nghe phía dưới thám báo chiến báo trên mặt mang một tia trí tuệ vững vàng c ử i nhạn khởi bẩm bệ hạ hồn châu đại quân đã công phá ta triệu đồng cảnh thứ ba đạo phòng tuyến nhưng hắn thế công có chỗ trầm dần vẫn chưa nóng lòng xâm nhập ồ thiên phong hoàng chủ bưng lên ngự án phía trên linh trà nhẹ khẽ nhấp một miếng xem ra bọn hắn cũng là kiềng k � sâu cái này chính hợp tâm ý của hắn tướng hồn châu cái này b u ồ n nước bẩn triệt để dẫn hướng b í c huyết h thành vị kia thần bí tồn tại trên thân hắn g ặ t chén trà xuống đang muốn mở miệng báo một tiếng gào thét thảm thiết theo ngoài điện t r u y ề n đến một tên truyền lệnh binh xông vào đại điện đông cảnh tám trăm dặm khẩn cấp vô cùng khẩn cấp thiên phong hoàng chủ nhứ mày trong lòng dâng lên một kia dự cảm bất tường giảng vậy vậy hạ truyền lệnh binh q u trên mặt đất thanh n m bởi vì hoảng sợ mà biến điệu hồn châu hồn châu điên rồi điên rồi bọn hắn từ bỏ sở hữu chiếm lĩnh thành trì từ bỏ sở hữu chiến tuyến sơ giai tu sĩ đều đã ẩn d ấ u đi cao giai tu sĩ chính liều lĩnh hướng về hoàng đô dết tới cái gì thiên phong hoàng chủ đ n g nhiên từ trên long ỉ đứng lên long bào hạ thân thể kịch liệt đoán một cái đại điện bên trong sở hữu văn võ đại thần tất cả đều thất sắc sơ giai tu sĩ ẩn tàng cao giai đột kích hoàng đô đây là cái gì đâu pháp vậy hạ nay hẳn là quy kế hôn trâu xảo trá nhất định là muốn lấy chủ lực làm mùi nhử trong bóng tối có mưu đồ khác một tên tóc trắng xóa trưởng lão ra khỏi hàng đại trưởng lão ngươi thấy thế nào thiên phong hoàng chủ cương ép đẻ xuống trong lòng sóng to gió lớn ánh mắt chuyển hướng một bên đại trưởng lão đại trưởng lão huy đầu vận t hành một cái vấn đề bước nhanh đi đến trong đại điện treo lơ lửng cự hình bàn c ắ t trước trầm giọng nói b ậ y hạ hồn châu cử động lần này hoàn toàn vi phạm binh pháp lẽ thường bọn hắn cao giai tu sĩ tuy mạnh nhưng ta thiên phong hoàng đô đại trận kiên cố càng có bốn vị lao tổ t ỏ a c h ấ n bọn hắn như thế xung lại coi như có thể đối với ta hướng tạo thành trọng thương bọn hắn tự thân cũng tất nhiên nguyên khí đại thương được trả bắn mất đúng vậy a được trả bắn mất thiên phong hoàng chủ tự lẩm bẩm hắn chậm rãi ngồi trở lại ngón tay vô ý thức đập tay vị không thích hợp quá không đúng hồn châu đám người kia là tàn nhẫn là k h á t máu nhưng không phải người ngu có thể thống lĩnh đại quân tất nhiên là kiêu hùng thế hệ làm sao lại làm ra như thế không lý trí cử động trong đầu hắn phi tốc tính toán hắn kế hoạch là họa thủy đông dẫn là buộc hồn châu đại quân đi g ặ m bích huyết thành khối kia s ư ơ n g cứng đi cùng vị kia thần bí cường giả phát sinh xung đột hắn tốt ngồi thu ngư n g ông c h i lợi theo lý thuyết hồn châu đại quân hẳn là sẽ đi vây công bích huyết thành n g i đúng có thể hồn châu cường giả thay đổi lậu thương thẳng đến tới mình vì cái gì bọn hắn vì cái gì bất hòa b í c huyết h thành phát sinh xung đột chương hai trăm năm mươi sáu điên rồi chương hai trăm năm mươi sáu điên rồi vậy hạ ngoài điện tiếng bước chân r ồ n dập nương theo lấy bén nhọn tiếng báo động vang vọng toàn bộ hoàng đô v ớ i anh cả tòa kim luân điện thậm chí cả tòa hoàng thành đều chấn động mạnh một cái một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim m à n sáng nhưng ư ợ c lại bắt giống như theo hoàng thành tứ cực dâng lên đem bầu trời phủ lên thành một mảnh vàng rực hộ quốc đại trận khởi động chuyện gì xảy ra thiên phong hoàng chủ hướng về phía ngoài điện độ hống một tên cấm quân thống lĩnh lộn nhạo và vào t h a n h â m bên trong tràn đầy hoảng sợ v ệ y v ậ h ạ bọn hắn tới h ồ n c h â u người trực tiếp đánh đến tận cửa cái gì nhanh như vậy đ ầ y c h i ệ u văn võ một mảnh xôn xao theo tiếp vào bên i cảnh cấp báo đến hoàng đô bị tập kích trước sau bất quá nửa canh giờ cái này căn bản không phải hành quân đây là trực tiếp xé rách hư k h ô n g cưỡng ép hàng lâm thiên phong hoàng chủ một cái lạo đạo đỡ trước người l o nghỉ trong mắt tràn đầy tơ máu hắn b ô n g nhiên ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu đại điện mái vòm dường như thấy được cái tiêm màu vàng kim màn sáng bên ngoài mấy đạo như là ma thần một dạng t â n ảnh cầm đầu chính là hồ n lục phía sau hắn hồn thất hồn bát hồn c ử u hồn mười bốn vị đại thừa cảnh cường giả xếp thành một hàng hắc vụ lựa quanh sát khí n g ú t trời lại sau này là mười mấy tên hợp thể cảnh trên t r ă m tên luyện hư cảnh hồn châu cao dài tu sĩ bọn hắn không có mang một binh một tốt tới tất cả đều là hồn châu đứng đầu nhất chiến lược tên đ i ê n đều là tên đ i ê n thiên phong hoàng chủ tự lẩm bẩm đáy lòng hà n khí so ngoài điện sát khí càng sâu loại này bất chấp hậu quả đấu pháp hoàn toàn là ôm lấy đồng quy vụ tận tâm tính tới thiên phong hoàng triều hoàng đế lan ra đến nhận lấy cái chết hôn lục tiếng gầm gừ lôi cuốn lấy đại thừa cảnh hôn lực h u n g h ă n g đâm vào hộ quốc đại trận phía trên kích thích từng vòng từng vòng m à u vàng kim vận sóng hắn thanh âm không còn là t r ư ớ c kia âm lãnh mà chính là tràn đầy vội vàng sao động cùng điên cuồng dường như một đầu bị ép vào t u y ệ t cảnh gia thú làm càn chỉ là ma đầu cũng dám ở hoàng đô kêu gạo long n h ỉ về sau thưa không bật mẹo bốn tên khí tức cổ lão mà r ồ i dào lao giả l ạ g yên hiện lên bọn hắn người mặc lớn nhất phong cách cổ x ư a hoàng thất thường phục dâu tóc mặt trắng ánh mắt trong lúc đóng mở có nhận nguyện tinh thần n g u n diệt thiên phong hoàng triệu định hải t h ầ n trâm bốn vị đại thừa cảnh lão tổ tông cầm đầu một tên lão tổ ánh mắt bình thản nhìn lướt qua phía dưới hoàng đế không nói gì mà chính là trực tiếp bước ra một bước xuất hiện tại hoàng thành trên không cùng h ồ n lục bọn người xa xa ràng co h ồ n châu tiểu bối các ngươi làm muốn hiện tại thì mở ra hai châu quyết chiến sao lão tổ thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển khắp thiên địa chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn dung chuyển ta thiên phong vài vạn năm cơ nghiệp bớt nói nhảm h ồ n lục ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm lao đông tây ta không có thời gian theo ngươi hao tổn hôm nay ngươi không chết chính là ta vong lời còn chưa dứt phía sau hắn hồn thất đã dẫn đầu đ ầ u thủ huyết hồn ngập trời hắn há miệng p h u n một cái một đạo từ ước vạn đoán hồn ngưng tụ mà thành huyết sắt sông dài gầm t h é t phóng tới hộ quốc đại trận cùng tiến lên không tiếc bất cứ giá nào oanh mở nó hồn lục nổ hống năm vị đại thừa cảnh hơn mười vị hợp thể cảnh trên trăm vị luyện h ư cảnh tại thời khắc này đồng thời xuất thủ không có t h a m dò không có giữ lại xuất thủ chính là tối cường s á t chiêu thậm chí có mấy tên hồn châu hợp thể cảnh cừng giả vì đem công kích đi lực thôi phát đến tự hạ không tiếc đốt thiêu chính mình thần hồn đánh ra công kích cơ hồ sánh ngang đại thừa cảnh một kích、Ấm、ẩm ẩm t hủy thiên diệt địa công kích như là cồn phong bạo vũ đều khuynh t ả tại cái k i a màu vàng kim hộ quốc phía trên đại trận cả tòa hoàn thành đều tại cái này khủng bố năng lượng phong bạo bên trong kịch liệt lay động đại đ ị a n ứ t ra cung điện sụp đổ lao tổ có lệ tử thét lên thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ đội cái gì cầm đầu tên kim hoàng thất lao tổ đống nhiên quay đầu quắt lớn một tiếng ánh mắt của hắn trước nay chưa có ngưng trọng đây cũng không phải là chiến tranh đây là tại liều mạng bọn hắn điên rồi nhưng chúng ta không thể loạn lao tổ thanh âm. Ẩn c h sau cùng một tiếng giết chữ như hồng trung đại lữ chấn người tâm thần khuấy động hoàn g thành bên trong ngắn ngủi tĩnh mịch về sau bộ phát ra trùng thiên hưởng ứng tuân lão tổ phát trị hộ ta sơn hạ một đạo đạo lưu quang theo hoàn g thành các ngõ ngách phóng lên tận trời thân mặc áo giáp cấm quân tướng lĩnh tận cư tại trong phủ đệ c u n g phụng khách h à n h bọn hắn phóng tới những cái kia trải rộng hoàn g thành ngày bình thường không chút nào thu hút thạch đ ạ i p h o tượng đó là hộ quốc đại trận năng lượng tiết điểm ngàn vạn đạo màu vàng kim quan g trụ theo hoàn g thành bốn phương tám hướng bay lên ban đầu vốn đã ảm đạm đi hộ quốc đại trận khi lấy được cỗ này lực lượng khổng lộ bổ sung về sau quang mang lại lần nữa tăng gọn thậm chí so trước đó càng thêm săn trói càng thêm dày hơn trọng vâng, vâng, vâng. hồn châu cường giả công kích vẫn như cũ cùng bạo nhưng rơi vào màn sáng phía trên trừ kích thích từng vòng từng vòng kịch liệt hơn sóng gợn lay động lại cũng không còn cách nào dung chuyển về căn bản song phương lâm vào g i à n g co đây là một trận thuần phí lực lượng so đấu một bên là hồn châu đỉnh tiêm cường giả bất kể đại giới điên cuồng tấn công mạnh một bên khác là thiên phong hoàng triều dốc hết nhất quốc chi đô nội t ì n h chết trẹo trống đáng chết đáng chết hồn lục nhìn lấy cái tia càng vững chắc màu vàng kim màn sáng hai mắt đỏ thấm nóng nảy trong lòng cùng hoảng sợ cơ h ồ muốn đem hắn thốn vệ thời gian hắn không có thời gian cái kêu hôi bảo láo giả lời nói lạnh như băng như là ma chú ở trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng ba ngày đều cho ta lên đốt đi thần hồn của các ngươi nổ các ngươi đ ạ m nền cho láo tử oanh m ư n ó hôn lục đối với sau lưng hồn châu tu sĩ phát ra như dạ thú gào thét hắn đã triệt để lên rồi hắn mặc kệ cái gì đại giới mặc kệ hậu quả gì hắn chỉ cần tại trong vòng ba ngày san bằng tòa này hoàn thành và anh lại là một luân phiên công kích hôn thất thân hình một cái lạo đạo quanh thân lượn lờ hết hồn chi khí đều ảm đạo ba phần hắn ngừng công kích l ò n g ngực kịch liệt c h ậ t trùng đ n g nhiên bay đầu nhìn về phía một bên hai mắt đỏ t h â m hồn lục hồn lục ngươi đến cùng phát điên vì cái gì trong giọng nói của hắn đẻ nén n ộ h ỏ a cùng không hiểu theo hắn một tiếng gầm này h ồ n bắt cùng hồn cựu cũng lần lượt dừng tay bọn hắn k h í tức đồng dạng mềm mại suy sụp nhìn về phía hồn lục ánh mắt tràn đầy chất vấn hồn lục đây cũng là thánh chủ mệnh lệnh l n h h n bắt thanh âm chẳng h à n chúng ta vì sao muốn liều mạng như vậy ngươi nhìn bọn ta người thần hồn tiêu đốt quá độ đạo cơ cũng bắt đầu xuất hiện bất rách hôn thất nhận lấy câu chuyện ngữ khí càng táo bạo không sai chúng ta coi như sau cùng thật đem cái này vỏ rùa đập bể chúng ta còn lại mấy phần khí lực đến lúc đó đ ừ n g nói diệt thiên phong hoàng triều tùy tiện đến cái đại thừa cảnh lão bất tử là có thể đem chúng ta toàn làm thịt người đây là mang theo tất cả chúng ta đi tìm cái chết đối mặt mấy vị đồng liêu chất vấn h ồ n lục chậm d ã i xoay người các ngươi coi là chúng ta còn có lựa chọn sao h ồ n lục thanh âm khan giọng đến như là hai khối giấy giáp tại ma sát hắn vẫn nhìn chính mình mấy vị này tối cường đồng bạn gàn từng chưa nói ra hoặc là trong vòng ba ngày san bằng nơi này hoặc là chúng ta cùng toàn bộ h ồ châu cùng một chỗ theo cái này thế giới phía trên biến mất lời vừa nói ra hôn thất bọn người như bị xét đánh tất cả đều cứng ngay tại chỗ người người nói cái gì hôn thất thanh â m đều đang phát run ai có thể diệt chúng ta hôn châu thánh chủ nhóm đâu hôn châu có không ngừng một vị thánh chủ hàn lâm đó là bọn hắn hoành hành không sợ lớn nhất lực lượng